Như Đại Hải đám người tắc yên lặng đi ở phía sau. Bọn họ như cũng không lớn đãi thấy họ chung, bao gồm hắn thuộc hạ binh lính. Còn chưa đến gần, là có thể thấy trung phủ cửa vây quanh mấy chục hào người, trong đó cầm đầu, đứng là một đôi trung niên phu thê. Nam tử ăn mặc áo khoác ngoài trường bào, phụ nhân ăn mặc minh thanh chế thức màu làm áo váy, tóc búi lên, cắm đẩy thoa hoàn. Đãi càng đi càng gần, phụ nhân trên mặt kích động kinh hỉ chi sắc càng thêm dày đặc. Cùng nguyên thân trong trí nhớ bộ dáng, là hoàn hoàn toàn toàn hai phó bộ dáng. Trung Khiêm lại hơi hơi nhăn lại mi, trên mặt nhìn không ra nhiều ít vui mừng. Văn Tiểu thấy thế, chọn hà mi. Chờ mã tới rồi phủ cửa, Trung Khiêm mới xoay người xuống ngựa. Văn Tiểu cũng mới chậm gì gì ngầm mã. Mà kia đứng ở thềm đá thượng phụ nhân, đã bước nhanh đi tới Trung Khiêm trước mặt, đem hắn một phen ôm vào trong lòng ngực, nương hảo nhi tử. Nhưng xem như đã trở lại. Trung Niên Nam Tử thần sắc lại dị thường lạnh băng, hắn chạm đến rất xa, nói, còn trở về làm cái gì? Trong phủ sớm không có ngươi vị trí. Trung khiêm liền cũng không thèm nhìn tới hắn, càng đem trung mẫu đẩy ra. Ta trở về, là có một việc muốn cùng các ngươi nói. Lại là ngươi những lời này đó. Nếu hôm nay trở về là muốn nói những cái đó sự, liền nhắm lại miệng. Lao tử như thế nào sinh ngươi như vậy đứa con trai. Thật là cùng một đám nghèo kết hủ lậu văn nhân, học hư các tử. Trung phụ lạnh giọng mắng. Trung khiêm sắc mặt lạnh lùng, quay đầu đối văn tiểu nói, têu ngươi chế dê ước. Hôm nay chúng ta liền ở tại trong thành khách sạn chính là. Trung mẫu cũng hoàn toàn không nghe Trung khiêm nói cái gì, nàng đem ánh mắt dừng lại ở một bên văn kiểu trên người, nàng cười hỏi, đây là tiểu thư nhà nào. Trung khiêm linh hạ mi, lúc này mới mở miệng, nàng. Văn kiểu lại trước một bước đã mở miệng, nàng nhàn nhạt nói, ta họ nghe. Trung mẫu trên mặt biểu tình, khoảnh khắc có biến hóa, nàng ý cười tiệm lui, đem văn kiểu từ đầu đến chân mà đánh giá một lần, hỏi, văn tiểu thư là ta nhi tử bạn gái nàng hiển nhiên đối cái này chữ cũng không xa lạ, đặc biệt đương nhìn thấy văn kiều tư thái kiêu căng lánh đạm khi, nàng trong lòng liền càng cảm thấy đến không cao hứng. trung khiêm bên thai nổi lên một tầng hương nhạt, nhưng mày lại là nhăn đến gắt gao, hắn lạnh lùng nói, văn tiểu thư cùng ta là bằng hữu, hôm nay là đặc tới bái kiến của các ngươi. trung mẫu nhàn nhạt nói, nếu là bạn gái, đảo cũng không có gì quan hệ. ta ngóng trông ngươi kết hôn đã mong hồi lâu, sớm ngày thành ra trở lại khang thành là chuyện tốt. được rồi. Đừng nói nữa. Trung kiêm đánh gãy nàng. Trung mẫu lập tức liền mặt lộ vẻ không mau, Lúc này mới trong chốc lát thời gian, Trung mẫu liền đầy đủ biểu diễn nàng biến sắc mặt công phu. Đây là cái không chế dục cực cường nữ nhân. Văn tiểu đảo qua Trung mẫu gương mặt, nhàn nhạt ra tiếng, lại nói tiếp, nhà ta thời trẻ cũng từng kết bạn quá một hộ họ trung nhân ra. Trung mẫu nhíu hạ mi, lạnh giọng hỏi, xin hỏi là tiểu thư nhà nào. Mở miệng trên vào nói, như vậy không quý củ. Trung kiêm trầm hạ mặt, mẫu thân hô thành văn ra. Văn tiểu ánh mắt lãnh đạm mà nhìn chằm chằm nàng, khẽ cười một tiếng, tiếng cười hiệp bọc một tia lạnh lẽo, một tia châm trọng, nào dám cùng trung phu nhân so giáo dưỡng. Ven đường nhặt điều cầu, đều so ngươi trung gia phu thê hiểu được quý củ. Rốt cuộc cầu còn hiểu được báo ân, các ngươi trung gia lại chỉ hiểu được vong ân phụ nghĩa. Trung mâu sắc mặt đột biến, dây lát trắng bệnh, thất thanh nói, ngươi là văn đức nguyên nữ nhi. Vẫn luôn lạnh nhạt mà đứng ở nơi đó trung phủ cũng rốt cuộc có động tác, hắn một cái cất bước hạ bậc thang móc ra một khẩu súng lục. Nhưng Văn Kiều động tác so với hắn càng mau, nàng trong tay thương nhắm ngay chúng mẫu. Đồng thời Lưu Đại Hải đám người cũng sôi nổi rút súng, nhắm ngay chung phụ cùng trúng khiêm. Ngươi lại có thể so một so, ta thương mau, vẫn là các ngươi thương mau. Văn Kiều thông thả ung dung động động ngón tay, mở ra bảo hiểm, ta cây súng này đập nát quá trình hương dương đầu, dùng để đánh các ngươi đảo cũng chính thích hợp. Rốt cuộc là một đường mặt hàng sao? Nói xong, nàng hai mắt híp lại trên mặt thế nhưng hiện lên một chút động lòng người ý cười. Trung Mẫu sắc mặt càng bạch, trên trán càng chảy ra điểm điểm mồ hôi, nàng tiểu biên độ mà đảo qua như đại hải đám người, sau đó vội giơ tay, chụp được trung phụ cánh tay, nàng nỗ lực cười cười, nói: "Văn tiểu thư nhất định là hiểu lầm cái gì. Ai trước rút thương, ai đang chột dạ?" Văn tiểu một tay đem nòng súng đỉnh ở trung mẫu huyệt thái dương thượng, không hề có cấp trung khiêm lưu mặt mũi. Trung Mẫu vội nhìn về phía trung khiêm, "Khiêm nhi, nàng không phải ngươi bằng hữu sao?" còn không quên đủ chuyện này nhất định có hiểu lầm mau trung mẫu sẽ lập tức thay đổi khẩu phong văn điều cũng không kỳ quái nguyên thân sở dĩ bị nàng thu lưu tiến trung phủ làm gì thái quá nơi nào là trung mẫu tưởng thực hiện hô nước chẳng qua là nàng muốn mượn cơ chế trụ nguyên thân như vậy bên ngoài người sẽ không bao giờ nữa sẽ biết nguyên lai năm đó văn gia từng có ơn với trung gia thuận tiện còn có thể tra tấn nhục nhã văn gia nữ nhi duy nhất mà trước mắt trung mẫu đương nhiên cũng phản ứng lại đây Văn ra cái này nữ nhi không phải nàng có khả năng đắn đo, nàng không thể ngạch tới, cũng chỉ có thể nói mềm lời nói, trước đem tình huống mơ hồ qua đi, làm văn tiểu nói không nên lời kia đoạn chuyện cũ tới. Đảo cũng thật là co được giãn được. Trên đầu đỉnh thương, đều còn có thể cường trang không có việc gì phát sinh. Trung khiêm lại đều không phải là là ngốc tử, lúc này đảo cũng hiểu được, vì sao hô quân nhìn về phía bọn họ khi, ánh mắt mang theo địch ý, nghĩ đến đang cùng chuyện này có quan hệ. Văn tiểu thư Có thể làm phiền ngươi cẩn thận cùng ta nói một câu, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Trung khiêm thần sắc bình tĩnh hỏi. Khiêm nhi. Trung mẫu hô lớn. Trung khiêm lại không xem nàng, mà là nhìn thẳng văn kiểu. Không bằng hỏi một chút mẫu thân ngươi. Trung phụ hư lạnh nói, một tiểu nha đầu, tin khẩu nói bậy. Trung khiêm, chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì nàng lời nói, liền tới ép hỏi ngươi nương sao? Trung khiêm quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta bên ngoài đánh giặc, vì trung gia bác hạ hôm nay uy danh Hỏi đến như vậy sự, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Văn kiểu cười hạ, vẫn là làm trung phu nhân chính mình nói. Trước mắt bao người, trung gia phu thê càng là liều mạng che giấu đồ vật, nàng liền càng là muốn đem này trần chủi mà vạch trần ra tới. Văn kiểu sử dụng lúc trước dùng 100 điểm chịu đến chân tâm thoại đại mạo hiểm. Nàng làm người sử dụng, là nên tạp cam chịu người thắng. Vì thế nàng lựa chọn làm đối phương nói ra thiệt tình lời nói. Trung mẫu sắc mặt có biến hóa, nàng mặt mày lạnh lùng, tức giận mà ra tiếng nói. Ta có gì không dám nói. Bất quá là chút năm xưa phá sự. Năm đó ca ca ta gặp ám toán, thuộc hạ binh lính chạy tán loạn vô số. Ta cùng A Húc, mang theo khiêm nhi lưu lạc Hồ thành. Cha mẹ ngươi là đã cứu chúng ta một mạng. Nhưng kia thì thế nào? Ngươi văn ra lúc ấy cao cao tại thượng, là như thế nào sai xử A Húc? Làm hắn đi theo đi binh doanh, đi theo ngươi họ nghe đánh giặc. Nếu không phải ta cùng A Húc mang theo khiêm nhi rời đi. Ngươi văn gia chỉ sợ cũng muốn bắt chúng ta coi như nhà các ngươi thuộc hạ cầu. Ha, còn vọng tưởng đem ngươi văn gia nữ nhi đính hôn cho ta khiêm nhi, như thế nào? Tưởng khiêm nhi cho các ngươi văn gia làm ở rể con rể sao? Ta khiêm nhi tương lai là phải làm đại sự người, các ngươi cũng xứng. Hiện giờ ngươi cũng không nhìn một cái. Ta trung gia sớm không phải năm đó lưu lạc hỗ thành trung gia. Ngươi văn gia trên giới chết hết, chỉ còn ngươi một cái nữ hải nhi. Ngươi từ đâu ra tự tin chạy đến ta trung gia địa bàn thượng dương ai? Trung mẫu càng nói càng kích động, bộ mặt dần dần giữ tận lên, Trung phụ kéo cũng kéo không được nàng. Trung khiêm ngẩn ra, đem nàng đính hôn với hắn. Người kêu văn tiểu, Nga, chính là năm đó cái kia tiểu cô nương. Sinh đến dáng vẻ này, vừa thấy liền không phải cái gì hảo nữ nhân. Ta cho ngươi dưới bậc thang, ngươi không dưới. Rượu mời không uống, ngươi muốn ăn phạt rượu sao? Hôm nay nếu là đem ngươi cũng đánh chết ở chỗ này, làm ngươi văn ra hoàn toàn tuyệt hậu, về sau hạ hoàng tuyển. Nhưng Đường Oán giận. Trung mâu quán hận mà nói xong, mồm to mà thở hổn hển thở dốc, lấy này tới bình phục tâm tình. Trung quanh tức khắc một mảnh tĩnh mịch. Nàng trong miệng a húc, cũng chính là trung phụ sắc mặt xanh mét. Trung kiêm sắc mặt lạnh băng, hắn thuộc hạ binh lính cũng đều mỗi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trên mặt lại thiêu lại cay, liền nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Nưu Đại Hải nhịn không được quát trói thay một tiếng, "Gái có chồng, ngươi cũng thật không phải cái đồ vật. Năm đó nhà ta đại soái cứu các ngươi một mạng, Cho các ngươi phù hộ chỗ, cho các ngươi ăn uống, mang họ chung đi binh doanh bên trong, cũng bất quá là tưởng dạy dạy hắn, loạn thế bên trong như thế nào mới có thể bảo vệ các ngươi nương hai. Như thế nào liền thành cấp văn gia bán mạng cấp văn gia đường cầu. Muốn cùng các ngươi đính hôn ước, cũng là nhìn họ chung một thân dáng vẻ thư sinh, là cái chính trực người. Ngươi cùng họ chung phải đi thời điểm, nhà ta đại xoái trả lại cho các ngươi lộ phí. Không nghĩ tới các ngươi này đó không lương tâm đồ vật, ngoài miệng nói lời hay đấy lòng lại ở ghi hận đại soái một nhà. Nếu là không có đại soái, nào có ngươi chung gia hôm nay? Họ chung sẽ giết người sao? Sẽ đánh giặc sao? Hiện tại không phải là dựa vào nhi tử sống qua. Lao tử không giết các ngươi chung gia người, lão tử cũng chưa thể diện đi gặp đại soái. Nông Phu cứu xả, phản bị răn cắn một ngụm. Văn Kiều lạnh lùng nói, mấy chục năm, ngươi chung gia lớn mạnh, ta Văn gia cũng không từng cùng các ngươi thảo muốn quá nửa điểm chỗ tốt. Nhưng ta phụ huynh thân chết, Cũng không thấy các ngươi phái người tới phung viếng. Hiện giờ càng nói ra lời này tới. Hảo. Hảo một cái trung ra. Như vậy không nói ơn nghĩa người. Ta tự nhiên muốn các ngươi trung ra trên giới mỗi người đầu rơi xuống đất mới bằng lòng bỏ qua. Thật lớn khẩu khí, vậy ngươi không bằng thử xem trung mẫu cười lạnh. Trung phụ dơ tay phiến nàng một cái tát, còn không mang theo phu nhân đi xuống. Bọn hạ nhân nơm nớp lo sợ tiến lên, liền muốn đi đỡ trung mẫu, lại đều bị trung mẫu đẩy ra, trung mẫu tùy ý mà phát tiết nội tâm nói thật. Chỉ vào văn Kiều nói, khiêm nhi, còn không giết nàng. Nàng hôm nay tới, chính là tưởng bám lấy chúng ta chung ra. Nàng nếu là thức thời, hiểu được đem văn ra thế lực chắp tay đưa lên, muốn ngươi cưới nàng, thật cũng không phải không thành. Nhưng như vậy cái đánh đá nữ nhân, luôn miệng nói muốn chúng ta đầu rơi xuống đất, kia chúng ta cũng chỉ hảo trước làm nàng đầu rơi xuống đất. Nguyên lai like trong đó nguyên do là cái dạng này chung khiêm nói rộng khẳng khàn. Đến tột cùng là ai không biết xấu hổ. Này đó là vừa xem hiểu ngay sự. Đó là trung gia trên giới binh lính, cũng đều nói không ra lời. Giống bọn họ như vậy ở trên chiến trường lan lột, ở mùi đao liếm với người, bên không nói, nhất chú ý một cái nghĩa tự. Đặc biệt là bọn họ này đó trung thiếu soái thuộc hạ binh, trong đầu càng sâu khắc sâu trung nghĩa hai chữ. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ, chính mình cùng bảo là không chỉ có không cảm ơn còn trả đũa, máu lạnh vô tình nhân vật. Trung thiếu soái cha mẹ này phiên diễn xuất, vừa nói ra tới, liền tự nhiên gọi người một lòng trầm tới rồi đế mà trong lòng ngăn không được khinh thường thống hận lại làm một khối cuồn cuộn đi lên trung khiêm trong đầu cũng là ầm ầm vang lên hắn nỗ lực nhìn về phía văn tiểu ôn thanh nói văn tiểu thư việc này ta muốn cùng văn tiểu thư cẩn thận tán gẫu một chút được không văn tiểu tư thái lãnh đạm nói ta cũng đang muốn cùng trung thiếu xoáy nói lúc trước nói qua những cái đó đều không tính ta nguyên tưởng rằng cha mẹ ngươi cho là biết lễ nghĩa liêm sỉ bốn chữ là như thế nào viết biết được ta thân phận lai lịch luôn có nửa phần ấy nấy Nhưng hôm nay vừa thấy, đừng nói ấy nấy, ngay cả trột dạ đều không có. Ta văn ra xuống ống đạn dược, dược phẩm, đồ ăn, ngươi trung ra lại như thế nào xứng muốn. Phần 151 Trung Phụ tuy rằng mắng Trung Kiêm, nhưng hắn đấy lòng cũng rõ ràng, hiện tại muốn qua an ổn thoải mái sinh hoạt, đến rửa nhi tử. Hiện tại vừa nghe lời này, hắn sắc mặt đột biến, hỏi, cái gì xuống ống đạn dược? Cái gì dược phẩm đồ ăn? Trung Kiêm cũng không có quay đầu lại xem hắn, chỉ nói. Văn tiểu thư gồm thâu trịnh hương dương địa bàn, dọc theo đường đi sử dụng súng ống đạn dược so chúng ta sử dụng, muốn tiên tiến mấy lần. Trong tay dược phẩm, càng là khắc quân phiệt tốn số tiền lớn cũng không nhất định có thể lộng tới. Còn có đồ ăn. Trung phụ làm sao không rõ trong đó lợi hại. Súng ống đạn dược, dược phẩm, đồ ăn. Đây đều là đánh giặc chuẩn bị tam dạng đồ vật. Ai hảo, ai quân đội tự nhiên liền cường đại. Hắn trong lúc nhất thời vô pháp đi tự hỏi, văn tiểu vì sao sẽ có được này đó. Hắn chỉ biết. Không có, trung gia không có mấy thứ này. Trung phụ tức giận đến lại phiến trung mẫu hai cái cái tác, lệnh mấy cái cảng cường tráng chút hạ nhân, mạnh mẽ đem người kéo đi rồi. Trung mẫu lại như cũ giống như mất trí giống nhau, hô to, khiêm nhi giết nàng. Thật sự châm trọng. Trung phụ che che ngực, nhìn về phía văn tiểu nói, văn tiểu thư, việc này nghe ta cùng với người nói. Văn tiểu lại là đi đến con ngựa biên, xoay người lên ngựa. Nàng hôm nay xuyên chính là kỵ trang, sơ mi trắng, há quần dài. Tiểu diễm lại lánh lệ, nói không nên lời anh khí. Nàng ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống mà chiều trung phụ nhìn lại, phun ra bốn chữ, nghĩ đến thật đẹp. Dứt lời, văn tiểu quay đầu liền đi, đi. Trung hệ quân trên dưới, lâm vào một mảnh tĩnh mịch chung. Xuống ống đạn dược nếu có thể có càng tiến tiến, liền miệng đi trên chiến trường thương vong. Nếu có càng tốt càng nhiều dược phẩm, có thể cứu vô số điều mạng người. Bọn họ còn nghe nói văn gia quân lương, đều là cực hảo đồ vật. Còn nghe nói văn tiểu thư nguyên bản phải cho bọn họ cung cấp lấy quan cơ, như thế liền lại có thể miễn đi không ít người lực lãng phí cùng dân công thương vong. Mắt nhìn tới rồi tay đại bánh có nhân, liền như vậy không có. Vẫn là kêu chung gia phu nhân cấp sinh sôi rào không. Cho dù mọi người đều là chung hệ binh, lúc này cũng không khỏi đối chung phu nhân sinh ra hoàng khí. Nàng biết nàng hủy chính là cái gì sao? Ở trên chiến trường, kia sẽ là mấy trăm điều, thậm chí mấy ngàn mấy vạn điều mạng người A. Lưu tham như theo Trung Khiêm đã coi nhiều năm, hắn biết được Trung Khiêm thời trẻ dưỡng ở thúc thúc bên người, cùng cái kia làm tư thuộc lao sư thúc thúc càng thân cận, cùng thân sinh cha mẹ ngược lại quan hệ càng thêm đạm bạc. Hắn cắn răng một cái, liền tiến lên cùng Trung Khiêm thì thầm nói, thiếu soái, lao ra cùng phu nhân không có động tác, chúng ta cũng không hảo lấy thương bức bách là Không bằng chúng ta quân đội trên dưới, đi cầu văn tiểu thư tha thứ, súng ống đạn dược, dược phẩm, đồ ăn, lấy quảng cơ. Liên như vậy không có. Này gác ai ai đều chịu không nổi a. Trung kiêm xoay người lên ngựa, đi. Lưu tham mưu dơ tay vung lên, cùng thiếu xoáy đi. Một đám người liền như vậy phần phật mà đuổi theo. Văn tiểu đám người trụ vào khang thành khách sạn lớn. Không bao lâu, Trung kiêm cũng vào khách sạn. Phụ thân hắn ở khang thành nhưng thật ra cái danh nhân, hắn ở khang trong thành, ba cánh lại chỉ nghe kỳ danh, ít có gặp qua một thân thời điểm. Lúc này liền thấy một đám xuyên quân trang vọt tiến vào, cầm đầu hỏi, thấy một cái xinh đẹp tiểu thư sao. Trước đài vội nói, sau đó liền nhìn người hấp tấp mà phần phật lên lầu. Trung khiêm gõ cửa, văn tiểu thư, là ta. Văn tiểu mở ra môn, sắc mặt lãnh đạm, có việc. Trung khiêm không tự giác mà cắn chặt răng hàm sau. Kỳ thật từ vị thành lại đây dọc theo đường đi, hắn cùng văn tiểu thư ở chung đều là hòa hợp. Kết quả chỉ trước mắt, liền lại về tới lúc ban đầu lúc. Hắn ánh mắt không tự giác mà dừng ở nàng khuôn mặt thượng, nhưng chờ nhìn chằm chằm nhìn một lát. Trung Khiêm đột nhiên lại cảm thấy chính mình giống như không tư cách như vậy đánh giá nàng, liền hơi hơi rũ xuống ánh mắt, nói, về sau ta hội trưởng kỳ cấp Văn Tiểu Thư cung cấp tài nguyên, không giới hạn trong hiệp nghị kỳ nội. chương 118-18 di thái, 10. Văn Tiểu đem hắn trên dưới đánh giá, nói, Trung Thiếu soái là tới vì phụ mẫu chuộc tội sao? Là vì ta chính mình, vì Trung Gia. Không phải vì bọn họ. Ta đại biểu không được bọn họ. Trung Thiếu soái thật là cái người thông minh. Văn tiểu lúc này mới mở ra môn, mời vào. Người này thật đúng là không hổ là dài quá một chương văn nhân mặt, đầu óc đảo cũng là linh hoạt, hiểu được nói ra nhất thích đáng nói tới. Nhưng chờ vào phòng, Trung Khiêm ngược lại có vẻ có chút không biết theo ai lên, hắn gục đầu xuống, đứng ở bên cạnh bàn, chậm gì gì mà cởi bao tay, bên cạnh chính là sofa, nhưng hắn lại giống như tội liên đối cũng không dám ngồi, đại khái là đối chính mình hiện tại thân phận rất có tự mình hiểu lấy. Văn tiểu quét hắn liếc mắt một cái. Liền trước tiên ở hắn đối diện trên sofa ngồi xuống, nàng dơ tay nâng lên xứ ly, mở miệng nói, trung thiếu xoay cấp ra chỗ tốt quá lớn. Chẳng phải là làm bên ngoài người ta nói ta văn ra hiệp thân cầu báo, là ta cam tâm tình nguyện dâng lên, cũng muốn là văn tiểu thư nên đến. Hắn như cũ rũ đầu đứng ở chỗ đó, thon dài thân hình nhất thời bị đánh cái chết, cùng phạm sai lầm phạt trạm tiểu học sinh dường như. Quốc gia đại sự, cùng tư nhân đoán, cái nào nặng cái nào nhẹ, ta là phân rõ. Văn Kiều nhàn nhạt ra tiếng, Trung Kiêm mở ra, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ta không có ý tứ này. Đáp ứng ngươi đồ vật, ta sẽ cung cấp ngươi. Nhưng trừ bỏ ngươi ta, không thể lại có người khác biết được Văn Kiều đốn hạ. Ung Sứ ly, xứ ly va chạm mặt bản, phát ra một tiếng giòn vang, nàng ngẩng đầu nhìn chầm trầm Trung Kiêm, ánh mắt lạnh lùng, chẳng qua, ta sẽ gọi khắp thiên hạ người đều biết, Trung gia là như thế nào vong ân phụ nghĩa hàng người. Gọi khắp thiên hạ người đều biết, ta cùng ngươi không hợp. Trung khiêm đầu góc xoay chuyển bay nhanh, hắn cơ hồ là lập tức liền minh bạch văn kiểu ý tứ. Hắn một ngụm đồng ý, hảo. Bất quá ngươi rốt cuộc là trung gia người, liền tính ngươi cùng người nhà ngươi quan hệ lại như thế nào không tốt, người ngoài như cũ sẽ đem ngươi cùng bọn họ cột vào một hối. Thấy ngươi liền phải lấy kỳ dị ánh mắt đánh giá ngươi. Hắn dừng một chút, nói, nghe đại xoái năm đó cứu chính là trung gia một nhà ba người, ta cũng bao quát trong đó. Đã bị ân, cũng phải thừa hôm nay quả. Khó trách Trung Húc làm không được sự Trung thiếu soái làm được. Văn Kiều đem hắn trên dưới đánh giá một phen, bình luận. Trung khiêm lúc này mới ở trên sofa ngồi xuống, hắn cười một cái, nói, hắn thích hợp làm thương nhân, không thích hợp làm tướng quân. Trung gia vừa đến khang thành thời điểm, là dựa vào tay cầm một bút tài phú chiêu binh mãi mã, sau lại ta cứu cứu tồn tại trở về, lại cam nguyện nhận lấy tiền cho hắn đánh thiên hạ. Lúc này mới có hôm nay quân phiệt hình thức ban đầu. Ta 16 tuổi thời điểm, vốn là muốn tùy thúc thúc xuất ngoại niệm thư không vừa khéo, cứu cứu chết trận. Trung gia không có được việc người. Ta không trâu bắt chó đi cày, đi theo học mấy năm, miễn miễn cưỡng cưỡng mới có hôm nay bộ ráng. Hắn nói tới đây, đốn hạ, mới lại cười nói, ta thúc thúc là cái tư thuộc lao sư, thời trước thời điểm, đã lệ đại nho làm lao sư, cũng đi qua nước ngoài. Sớm nhất, thanh chính phủ cùng quân Nhật ký kết điều khoản thời điểm, chính là hắn nhắc nhở ta, nói quân Nhật tham lam, cắt đất đền tiền sẽ không trở thành cầu hòa vũ khí sắp bén mà chỉ biết trở thành mở ra dục vọng đại môn chìa khóa. Hắn tầm mắt cách cục trước nay đều so với ta phụ thân đại. Bất quá ta phụ thân là nhìn không thấy này đó. Hắn càng thích xem hắn nguyện ý thấy đồ vật. Nói xong, hắn dần dần thu ý cười, nói, nói đến buồn cười. Ta bên ngoài đánh giặc lại không thiếu hướng trong nhà gửi thư, nói lên này có sự. Nhưng ta phụ thân hồi hồi thấy tin đều phải trách cứ ta, bên ngoài đánh lâu như vậy chưa, như thế nào không thấy bắt lấy trịnh lương hai hệ, cả ngày chỉ nhọc lòng khác có không? Nga, hắn cũng không để văn ra. Đại để là khi đó trong lòng cũng là chỗ dạ. Hắn ngước mắt nhìn nhìn văn tiểu, nhưng ngay sau đó lại dịch khai ánh mắt, hình như là sợ nhiều nhìn liếc mắt một cái, liền sẽ đáy mắt trước đến nóng lên dường như. Hắn cười nói, văn tiểu thư vẫn là đầu một cái tin ta nói. Quân nhật sự, ngươi còn cùng trịnh hương dương cùng lương lập phong đề qua. Văn tiểu như mày hỏi. Đề qua một hai câu. Bất quá phía sau thấy trịnh hương dương cùng quân nhật quan quân lui tới chắc chẽ. Súng ống đạn dược đều là từ quân Nhật chỗ mua nhập, ta liền lại không cùng hắn đề qua. Lương lập phong là hoàn toàn không có hứng thú, ta cũng liền không hề nói. Văn Kiều bình tĩnh mà bình luận, Lương lập phong là thất xài lang, không có lập tức có thể nhìn thấy ích lợi, đều dẫn không dậy nổi hắn hứng thú. Cái gì quốc gia đại sự, dân tộc tôn vong, đều không bằng nhiều đoạt một khối địa bàn, nhiều đoạt lại một đám súng ống đạn dược càng làm cho hắn có hứng thú. Từ Trịnh hương Dương mới vừa bị ta bắt sống, hắn liền lập tức quay đầu đi nuốt Trịnh hệ quân thiệt có thể thấy được một chút. Khi đó, luôn muốn có thể chỉnh hợp bọn họ chi lực, tự nhiên liền nhiều một phần hy vọng. Rốt cuộc mặc kệ đi xuống, sẽ hao tổn máy móc một phen, phương tiện định nhân. Văn tiểu không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Người này, nói hắn thông minh thời điểm nhưng thật ra thực thông minh. Nói hắn ngu rốt thời điểm, cũng thật là có quá như vậy một khắc ngu rốt cùng bướng bỉnh Giết lương lập phong. Văn tiểu đột nhiên mở miệng. Trung khiêm ngần ra. Giết hắn là đơn giản nhất phương pháp Đem hắn thuộc hạ quân đội, chỉnh hợp đến chính mình thuộc hạ. Binh lính nghe quan tướng lệ. Vô luận là ai làm bọn họ cấp trên, chỉ cần cho bọn hắn súng ống đạn dược, cho bọn hắn áo cơm, bọn họ là có thể nghe theo. Có điểm phiền toái chung khiêm nhíu hạ mi, ta cùng hắn đánh quá không ít giao tế, nói dễ nghe một chút, hắn là có tiếng có lui. Nói khó nghe điểm, chính là rùa đen rút đầu. Hắn không ra thời điểm, ai cũng lấy hắn không có biện pháp. Văn tiểu mảnh khảnh ngón tay đánh xứ li li vách tưởng, nàng chậm gì, gì mà nói. Không phiền toái. Lương Lập Phong chủ động liên hợp Trịnh hương Dương, Mãn Châu Ngụy Quân tới tấn công ta Lâm Thành. Ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì hắn một khi đứng ở hắn cho rằng ưu thế tuyệt đối thượng, liền sẽ lập tức như sải lang giống nhau, chụp ngồi mà ra. Ta giết Trịnh Lương Dương, đánh hắn mặt, hắn hiện tại hận ta hận đến ngứa răng. Chỉ cần ngươi đi cùng hắn nói, ta cho ngươi chung gia không mặt mũi, ngươi muốn cùng hắn một khối tới tấn công ta. Hắn bảo quản không hề làm rùa đen rút đầu. Trung Khiêm trong lúc nhất thời không có mở miệng. Văn Tiểu không khỏi sốc sốc mí mắt, nhìn về phía hắn, giao sát chặt ngay rối, chỉ có nhanh chóng đem hắn xử lý sạch sẽ, mới có thể càng tốt mà ứng đối kế tiếp cục diện. Trung Khiêm đống nhiên hướng nàng cười cười, đáy mắt ánh mắt tựa hồ đều đi theo động lên, chỉnh trương khuôn mặt càng có vẻ quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc, hắn nói, "Văn tiểu thư nói đúng." Lúc này, nghe thấy bên ngoài một trận ầm ĩ thanh gần. Tựa hồ là ai ở bên ngoài ngăn trở? "Văn tiểu thư, ngươi ra tới." Một đạo lệnh như băng giọng nữ vang lên. Văn điều nhìn về phía Trung Kiêm, Trung Kiêm sắc mặt trầm xuống, lập tức liền rút đi vừa rồi mang theo ôn hòa ý cười biểu tình. Hắn đứng dậy mở cửa, bước đi đi ra ngoài. Bên ngoài đứng chính là ai đâu? Là Trung Phu Nhân. Nàng bị kéo xuống đi lúc sau, qua ước chừng nửa giờ mới khôi phục lý trí. Mà kia nửa giờ, miệng nàng chửi rủa thô tục bất ham, làm bọn hạ nhân đều nhịn không được che lại lỗ thai. Thanh tỉnh sau, Trung Phu Nhân vừa kinh vừa giận, cho rằng chính mình là bị hạ cái gì chú? Nàng cũng rõ ràng, lúc này không có khả năng lại cùng Văn gia làm bộ giường như không có việc gì, vì thế dứt khoát vọt tới khách sạn tới. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, cửa vừa mở ra, ra tới lại là nàng nhi tử. Khiêm, Khiêm Nhi. Trung Phu nhân sử sốt, trên mặt hung sắc suýt nữa thu chi không kịp. Đưa nàng trở về. Trung Khiêm phân phó một bên binh lính. "Là Thiếu soái." Trung Phu nhân một dậm chân, "Không thành, ta là ngươi nương, ngươi như thế nào có thể Như thế nào có thể vì văn gia nữ nhân kia? Ngươi tránh ra, ta hỏi hỏi rõ ràng. Nàng có phải hay không ngươi bạn gái? Nàng có phải hay không cố ý tìm tới ngươi? Trung khiêm một tay để ở cửa, tướng môn chắn cái kín mít, hắn nhìn chầm chằm Trung phu nhân, hỏi lại, nàng không muốn nên là ta vị hôn thế sao? Lời này là vì đổ Trung phu nhân. Bất quá nói ra, Trung khiêm đại khái là cảm thấy có điểm hướng chính mình trên mặt thiếp vàng hiếm nghi, bên hai còn phiếm điểm hồng. Trung Phu Nhân lại không nhìn ra này đó dị thường, nàng cả đời đều ở ghi hận văn gia cứu tế cho ân tình khi cao cao tại thượng, sớm tại nghe nói văn gia suy tàn thời điểm, nàng liền còn làm cái mộng đẹp, chờ kia văn gia tiểu thư cùng đường đưa tới cửa tới, làm nàng tùy ý nhục nhã. Đột nhiên tử Trung Khiêm trong miệng nghe thấy như vậy một câu, Trung Phu Nhân lập tức thẹn quá thành giận, nhận định Trung Khiêm đã bị đối phương hôn mê đầu, thật đúng là cùng đối phương chính thức nói đến luyến ái, thật đúng là đương vị hôn thê giữ gìn đi lên. Nàng lại như thế nào chịu được từ cao cao tại thượng người thắng, đột nhiên liền biến thành mệnh nhi tử kẻ thất bại. Phần 152 Nàng là cái cái dạng gì nữ nhân? Xuất nhập binh nghiệp, cùng vô số nam nhân xen lẫn trong một hối. Ta không có khả năng làm ta nhi tử có như vậy một cái vị hôn thê. Không có khả năng. Giết ta cũng không có khả năng. Trung phu nhân khàn cả giọng mà hô. Nàng chịu không nổi. Nàng có thể chịu đựng nhi tử bởi vì cùng bọn họ quan hệ xa cách, thiếu với về nhà. Bởi vì nàng biết nhi tử ở bên ngoài đánh hạ hết thể vinh dự, cuối cùng đều là muốn dừng ở đường cha mẹ trên người. Người khác đều sẽ khen ngợi nàng dạy ra cái hảo nhi tử, nàng xa vào tại đây loại khen chung, cảm giác được cực hạn đắc ý. Nhưng hiện tại, nàng chịu không nổi, nhi tử sửa đầu người khác trận doanh. Đó chính là phản bội nàng. Nhưng nàng lại đã quên, con trai của nàng là cái dạng gì người. Dựa theo chung khiêm theo như lời, hắn 16 tuổi liền bách vu ra chung không người, thượng chiến trường. hắn giao tiếp Chính là binh nghiệp, chính là vô số nam nhân Hắn từ hắn thúc thúc cho đó Tiếp thu đến giáo dục Làm hắn so người khác rõ ràng hơn đánh giặc hàm nghĩa Hắn chỉ là nhìn chăm chầm nàng Nhàn nhạt mà nói Ngài thật là điên rồi Trung phu nhân tiếp thu đến hắn ánh mắt Thoáng nhìn trên mặt hắn biểu tình Tức khắc càng chịu kích thích Nàng cắn răng, mất hết thể phong độ Người, người như thế nào có thể nói như vậy ta Ta nơi nào sai rồi Ta nơi nào sai rồi A làm nàng ra tới Văn Kiều thông thả ung dung mà đi đến Trung Khiêm sau lưng, vươn ra ngón tay điểm điểm hắn bối. Trung Khiêm cứng đờ một cái trước mắt, lúc này mới hướng bên cạnh dịch khai nửa bước, đương nhiên cũng liền lộ ra mặt sau Văn Kiều. Văn Kiều kia thân kỵ trang còn không có thay cho, tóc cao cao chắc hởi, mặt mày Kiều diễm lại sắc bén, như mang thứ hoa hồng, xinh đẹp mà lại cao cao tại thượng. Trung Phu Nhân nhìn nàng bộ dáng, đáy lòng ký ức lại một lần bị sốc ra tới. Tới. Lại tới nữa năm đó nghe thái thái chính là như vậy biểu tình nga a húc lúc ấy còn nói nghe đại soái thái thái quả nhiên là xinh đẹp lại có khí độ trung phu Ú nhân trong đầu ầm ầm vang lên nàng liều mạng nhìn trầm trầm văn kiều mặt chiều nàng phát tới lưu đại hải một cái bước xa tiến lên đem nàng ra bên ngoài đẩy đẩy trung phu Ú nhân một cái không ngồi ổn ngã ngồi trên mặt đất không đợi nàng bỏ dậy nàng đột nhiên nửa người chịu chịu, bất quá khoảnh khắc chi gian lại là khẩu mắt như lệ cùng nàng cùng đi nha hoàn Sợ tới mức thay đổi sắc mặt, thất thanh kêu lên, phu nhân, phu nhân khí trúng gió. Trung phu nhân nguyên bản trong đầu tràn đầy lửa giận, nhất thời chỉ cảm thấy không có sức lực nhi, bò không đứng dậy, đột nhiên nghe thấy nha hoàng những lời này, nàng mới đột nhiên thay đổi sắc mặt, run rẩy giơ tay sở sở chính mình gò má. Nước miếng thế nhưng từ nàng khỏe miệng trượt xuống dưới. Ở nàng trước mặt, ở văn gia nữ nhi trước mặt. chương 119-18 di thái, 11. Trung gia trên dưới náo loạn cái gà chó không yên. Trung Phu Nhân trong chốc lát muốn chết muốn sống, trong chốc lát lại ẩm ý làm Trung Húc mang nàng đi chữa bệnh. Trung Phu Nhân thật vất vả mới quá thượng sống trong nhung lụa mỗi người cực kỳ hâm mộ sinh hoạt, lại như thế nào bỏ được thật đi tìm chết đâu. Nàng cái gọi là muốn chết, chẳng qua chặt chẽ nhớ kỹ, chính mình ở văn tiểu trước mặt vứt mặt, càng nghĩ càng tưởng cảm thấy sống không bằng chết thôi. Trung Húc bất đắc dĩ, sợ Trung Phu Nhân thất trí giới, lại làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Đến đi hô thành. Trung nói. Trung Phu Nhân vừa nghe thấy này hai chữ, liền cả người lông tơ run rẩy, liền khuôn mặt đều càng thêm vật mẹo. Không, không đi nàng cắn răng từ trong cổ họng bài trừ thanh âm. Chỉ có hỗ thành bệnh viện có thể trị, không đi chỗ đó, người muốn đi nơi nào. Trung Húc tức giận mà hỏi ngược lại. Hắn đã hoàn toàn mất đi nhẫn mại. Ở hắn xem ra, chính là bởi vì nàng nói không lựa lời, mới đưa đến Trung Gia mất đi một đại trợ lực. Như vậy một cái con dâu có cái gì không hảo đâu ít nhất có thể vì Trung Gia mang đến càng thiết thực tế chỗ tốt. Nhưng hiện tại đều là bởi vì nàng, làm Trung Gia lại né mặt, lại không có chỗ tốt. Trung Phu Nhân gắt gao cắn răng ngân, lại là một tia nước miếng từ nàng khỏe miệng chảy ra. Trung Húc không hề nghe nàng nói chuyện, mạnh mẽ làm hạ nhân đem nàng nhét vào trong xe. Trung Húc mang theo nàng chuẩn bị ra khỏi thành, nhưng chờ trải qua khách sạn cửa thời điểm, Trung Húc đột nhiên làm tài xế dừng xe, tài xế không rõ nguyên do mà quay đầu đi xem hắn, lao ra. Trung Húc sửa sang lại trên người quần áo, nói: "Văn tiểu thư độc thân ở tại nơi này, tổng nên đi thăm thăm hỏi một chút, nếu có thể lấy được Văn tiểu thư thông cảm liền không còn gì tốt hơn." Nói, hắn liền mở cửa xe đi rồi đi xuống. Trung phu nhân nửa người đều là cứng đờ vô lực, nàng chỉ có thể phí công mà vươn tay trái, vai cổ từ cửa sổ xe nhìn chằm chằm Trung Húc bóng dáng, từ hầu trung bài trừ khẩn cả giọng một tiếng, "Không! Không được đi." Hồi, "Trở về." Như thế nào có thể đi? Trương phu của nàng, con trai của nàng, như thế nào có thể đi lấy lòng nữ nhân kia, như thế nào có thể bỏ xuống nàng. Trung phu nhân tức giận đến hai mắt màu đỏ tươi, cả người run rẩy không ngừng, một đầu ngã quỵ đi xuống. Tài xế bị nàng sợ hãi, tưởng dối tay đi đỡ, nhưng lại không dám đi chạm vào nàng. Trung gia trên giới đều hiểu biết nàng tính tình, kia tài xế lúc này ngược lại hận không thể bỏ xe mà đi, liền sợ Trung phu nhân hảo lúc sau, sẽ tìm hắn tính hôm nay trướng. Phu nhân cũng sẽ không làm người thấy nàng trật vật bộ dáng. Trung Húc lập tức lên lầu, còn không đợi hắn tới gần, khiến cho Ngưu Đại Hải đám người cả lại. Có việc. Ngưu Đại Hải lạnh giọng hỏi. Quan thiệu thanh cùng Diệp Tử Càng là mặc không lên tiếng mà đem tay gác ở bên hông xứng thương thượng. Trung Húc đưa bọn họ động tác thu vào đáy mắt, trong lòng cũng có chút tức giận. Này văn ra thật đúng là, cấp bậc thang cũng không chịu hạ. Hắn nghĩ về điểm này chỗ tốt, lộ ra ôn hòa tươi cười, hỏi, hôm nay ta nhi tử lại đây qua sao Không có. Quan thiệu thanh cứng rắn mà nói. Ai, đứa nhỏ này, thật là, cũng không biết nhiều cùng văn tiểu thư trò chuyện, bồi một bồi văn tiểu thư. Trung húc thanh âm đột nhiên im bật, bởi vì trước mặt cửa mở. Văn tiểu ăn mặc sườn sám đi ra, nàng liếc liếc mắt một cái Trung húc ánh mắt có điểm khiếp người, nhưng nàng khỏe miệng rồi lại rõ ràng treo điểm ý cười. Nàng nói, vừa vặn à, chính ngươi đưa tới cửa tới, hôm nay làm ta đánh chết ở chỗ này, ngươi xem Trung khiêm sẽ cùng ta trở mặt sao. Nói xong. Văn tiểu nâng lên tay trái. Trung Húc lúc này mới thấy rõ, tay nàng nguyên lai nắm một phen tiểu xảo súng lục. Tiêu đen nhánh họng súng, đối diện chuẩn hắn. Nơi này chính là Khang Thành. Ta biết, Trung Khiêm không phải các ngươi phù thê dạy ra ưu tú nhất nhi tử sao. Nghĩ đến hắn cũng nên kế thừa các ngươi thương nhân bản tính. Hiểu được trục lợi, hiểu được từ bỏ không quan trọng người cùng sự. Suy bụng ta ra bụng người. Trung Húc đối chính mình nhi tử thật đúng là không tự tin. Sắc mặt của hắn một bạch. Đứng ở nơi đó không dám động Văn điều nhìn thẳng hắn Ánh mắt chầm gì gì mà đem hắn từ đầu đánh giá tới rồi chân Trung Húc căn bản khiêng không được như vậy ánh mắt Hắn trên đầu mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều Trong lòng lại tức giận lại kinh sợ Mấy năm trước Hắn sợ hãi nghe đại soái, Lại không nghĩ rằng mấy năm sau Giống nhau sẽ sợ hãi nghe đại soái nữ nhi Văn điều khấu một tiếng cò súng Bang Trung Húc chân mềm nũng Thế nhưng thế ngã đi xuống Còn vừa lúc là thượng một hồi Trung phu nhân té ngã đi xuống địa phương. kia một tiếng cò súng đương nhiên là trống không. Nàng thu hồi thương, Lan. Trung húc đỡ Lan can bỏ dậy, không chút nghĩ ngợi ngay lập tức đi xuống lầu. Chờ ra khách sạn môn, hắn mới giật mình ở nơi đó, cao giận mà cắn chặt răng. Hắn không nên đi. Hắn hẳn là giết nàng. Văn ra người thật sự là quá chán ghét. Nhưng Trung húc chỉ cần tưởng tượng đến xoay người trở về, trong đầu liền sẽ lập tức hiện lên văn kiểu vừa rồi động tác, cùng miệng nàng nói ra nói còn có kia một tiếng cỏ súng vang. Bang! Kia một thanh âm vang lên, thẳng tắp chui vào hắn trong đầu, làm hắn như thế nào cũng mất đi không được. Trung hút trầm khuôn mặt, bước nhanh đi hướng chiếc xe kia. Hắn kéo ra cửa xe ngồi vào đi, một tay không kiên nhẫn mà đem Trung phu nhân đẩy lên, gấp giọng nói, mau lái xe. Kia văn tiểu thư nhưng thật ra nhắc nhở hắn. Hiện tại nhi tử cùng bọn họ rõ ràng ly tâm, càng ngày càng xa cách. Ở Trung khiêm trong lòng, bọn họ phân lượng chỉ sợ còn so ra kém hắn thúc thúc. Không thể như vậy đi xuống. Đến chạy nhanh chữa khỏi phu nhân, vẫn là làm nàng tới quản được nhi tử mới được. Văn Kiều đi tới bên cửa sổ, chiều dưới lầu nhìn lại. Nàng thấy trung húc chiếc xe kia, sau đó sử dụng phía trước tiêu phí 10 giờ chịu đến suy thần bám vào người 5 phút. Sử dụng xong sau, Văn Kiều liền xoay người trở về phòng. Chiếc xe kia thực mau liền khai ra thành, hướng tới Hồ thành phương hướng qua đi. Trung phu nhân trong mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nàng nhìn ven đường phong cảnh. Đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận trống giống, giống như nàng sở có được vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, đều ở cách xa nàng đi. Con trai của nàng, đều không có phái binh lính hộ tống nàng. Này sao được đâu? Trung Phu nhân dễ rùa mở miệng nói, ngươi, thông chi, khiêm nhi sao? Trung Phúc nhíu mày, không tìm được người, ngươi biết đến, hắn luôn luôn không thích về nhà. Lưu Tham Hiu nói hắn ở vội quân vụ, vội cái gì quân vụ, khẳng định lại là tin hắn thúc thúc chuyện ma quỷ, không nghĩ như thế nào bắt lấy lương. Trịnh không nghĩ như thế nào hống trụ văn kiểu, liền biết đi cân nhắc như thế nào cùng quân Nhật đối nghịch. Nhân ra là người nào, hắn là người nào, hắn làm đến khởi cái này đúng không? Trung phu nhân nghe xong hắn một chuôi đoán giận, tức giận đến thiếu chút nữa một hơi thượng không tới. Chẳng lẽ ở trung khiêm đáy lòng, nàng cái này nương còn không có những cái đó sự quan trọng. Lúc này, đôi vợ chồng này đều quên mất, năm đó là ai thúc dục còn niên thiếu nhi tử thượng chiến trường, khiêng lên toàn bộ trung gia. Chính khi nói chuyện, đột nhiên Xe dừng lại tài xế run run rẩy rẩy mà nói ngày quân Nhật kia thủy cơ suy thần bám vào người 5 phút tại đây một khắc phát huy tác dụng bọn họ ngầm đầu xuyên thấu qua pha lê cửa sổ xe hướng phía trước nhìn lại một đội Nhật Bản Bình chiều cái này phương hướng lại đây trong tay bọn họ súng trường phía trên lưới lê phiếm hàn Quang Trung húc nhíu mày nói sợ cái gì hắn mở cửa xe đi rồi đi xuống hắn là có địa vị người quân Nhật cũng là người thông minh sẽ xem ở trung khiêm mặt mũi thượng cho bọn hắn khai ra một cái nói, làm cho bọn họ qua đi. Đối phương dẫn đầu quan quân đích xác ngừng lại, hầu nghi mà đánh giá Trung Húc vài lần, đang nghe quá Trung Húc khẩu thuật lúc sau, quan quân cùng một cái khác Nhật Bản binh đối diện hai mắt, cười lên tiếng, mang lên bọn họ. Quan quân dùng sức sèo tiếng trung nói, mấy cái Nhật Bản binh tiến lên tạp khai cửa xe, đem Trung Phu Ú nhân cùng tài xế mang theo xuống dưới. Tài xế có thể chính mình đi, nhưng Trung Phu Ú nhân lại hình cùng tê liệt, Nhật Bản binh tướng nàng thô bạo mà lôi kéo trên mặt đất hành tẩu. Trung phu U nhân tức giận đến ngực một trận kịch liệt đau đớn. Đây là nàng chưa từng có gặp quá xỉ nụ. Đối phương giống như đem nàng đương cẩu giống nhau đối đãi, không, so cẩu đều còn phải không bằng. Chờ đem người đưa tới quan quân trước mặt, quan quân nhìn lướt qua Trung phu U nhân, lạnh giọng nói, một cái xấu xí lại tê liệt nữ nhân. Nàng sẽ ảnh hưởng chúng ta hành động, giết nàng. Trung hút ngốc tại nơi đó. Không, không đúng a. Bọn họ đã biết thân phận của hắn, vì cái gì còn muốn như vậy đối hắn. Mà Trung Phu Nhân cũng sắp bị sống sờ sờ tức chết rồi. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng liền đã trải qua nàng đã mấy chục năm không trải qua quá nhục nhã. Cha tấn. Không, không được Trung Quốc run rẩy ra tiếng, các ngươi, các ngươi đi lên rồi. Quan quân lúc này mới quét hắn liếc mắt một cái, nếu mày nói, vậy ném xuống nàng, lưu trữ người nam nhân này chăm sóc nàng. Chúng ta mang theo Trung Khiêm phụ thân, tiếp tục đi trước. Đúng vậy. Mấy cái Nhật Bản binh nắm khởi Trung Phu Nhân. Thô bạo mà đem nàng ném vào bên cạnh trong bụi cỏ, cái kia tài xế cũng bị giữ lại. Theo sát có người tiếp quản Trung ra xe, quay đầu đi ở trước, mang theo này đoàn người tiếp tục đi phía trước. Trung húc lúc này mới phát giác đến không đúng chỗ nào. Từ trước cùng hắn đã làm giao dịch, thậm chí thân thiết xương quá hắn vì Trung tiên sinh Trung huynh Nhật bản binh, đột nhiên thay đổi phó sắc mặt, dùng lệnh băng không kiên nhận ngữ điệu nói hắn nghe không hiểu nói. Trung húc trong đầu cuối cùng nhớ lại Trung khiêm đã từng ở tin viết quá những lời này đó. Không không hắn còn có thể sống. Chờ tới rồi ngoài thành, hắn liền sẽ hô lớn chính mình thân phận, Trung Khiêm sẽ đến cứu hắn. Sẽ. Sẽ. Phần 153. Chờ bọn họ dần dần đi xa. Hai đùi run rẩy tài xế cũng không dám nữa quay đầu lại, chạy nhanh hướng tới tương phản phương hướng chạy. Đến nỗi Trung Phu Nhân. Ai còn sẽ đi còn đâu? Trung Phu Nhân gân cổ lên, khàn cả giọng mà kêu, hồi. trở về. a Nàng giống giận. Nhưng nàng giọng nói lại chỉ có thể phát ra mỏng manh thanh âm. Bùi cỏ che giấu nàng thân hình, nàng gian nan mà dãy ruộng, lại như thế nào cũng bỏ không đứng dậy. Quan quân vừa rồi nói qua câu nói kia, còn ở nàng trong đầu quanh quẩn, cha tấn nàng, một cái xấu xí lại tê liệt nữ nhân. Một cái xấu xí lại tê liệt nữ nhân. Không, không phải nàng, kia không phải nàng. Nàng mở to mắt, giận trừng mắt phía trước. Nhưng không còn có người trải qua này nói, nàng giống như bị mọi người quên đi dẫn cực công tâm, nàng cảm giác được trước mắt từng trận ngất đi. tới người khiêm nhi, nàng nhắm mắt lại, trước mắt trong chốc lát là trung khiêm bộ dáng, trong chốc lát là trung hút đi hướng khách sạn bóng dáng, trong chốc lát là văn tiểu cao cao tại thượng mà nhìn xuống nàng, trung phu nhân trong cổ họng lại nóng rực, lại đau. nàng ý thức từ hoàng hốt đến thanh tỉnh, lại từ thanh tỉnh đến hoàng hốt, nàng không biết chính mình ở chỗ này đã có bao nhiêu lâu rồi, thẳng đến đói khát tập thượng nàng dạ dày. Nàng trước nay không nghĩ tới, có một ngày, nàng thế nhưng sẽ sống sở sở đói chết. Chết thời điểm, nàng còn vẫn duy trì một cái xấu xí khuôn mặt. Trung phu nhân lại bắt đầu gân cổ lên kêu, người tới. Cứu ta. Nàng nói, ta là. Trung khiêm mẫu thân. Người tới. Cứu ta, thưởng các ngươi Nói đến châm trọng Năm đó Trung gia gặp nạn thời điểm, dường như cũng là như thế này. Khi đó, ven đường dừng xe ngựa, bên trong thăm dò ra tới một cái phụ nhân, hỏi. Các ngươi làm sao vậy? Cái kia phụ nhân chính là nghe thái thái. Nhưng nàng chờ rồi lại chờ, chờ rồi lại chờ. Nàng lại đói lại khác, nước miếng chảy đầy cằm, chảy vào vào áo, nàng chật vật thả đau đớn, nàng trước mắt sao kim càng ngày càng nhiều. Nàng nhìn bầu trời mặt trời chói trang, rốt cuộc hoài căm hận không cam lòng lại thống khổ tâm tình, nhắm lại hai mắt. Mà một khắc đầu. Nhật Bản binh tướng trung húc treo ở một cái cây cổ thụ, bọn họ đem cái kia cây cột dựng ở quân đội đằng trước. Bọn họ cười ha ha cao giọng hướng về phía thành lâu phương hướng kia, đây là các ngươi trung thiếu soái phụ thân, còn không mau mở cửa thành. Trên thành lâu người đã sớm được trung khiêm phân phó, sáng sớm liền bắt đầu đề phòng quân nhật. Từ thấy quân nhật kia một khắc khởi, bọn họ liền sôi nổi cầm lấy vũ khí. Ma trung thiếu soái phụ thân, không nên ở khang thành sao? Lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Bọn họ khuôn mặt kiên nghị, một bên sai người chạy nhanh chạy tới khang thành truyền lại tin tức, một bên cầm lấy trong tay súng máy. Trung Húc không hưởng qua nhiều ít bị thương tư vị nhi, trên người hắn lỗ đạn thường, đau thương, so với hắn Nhi Tử còn muốn thiếu. Hắn nghe nói Văn Đức Nguyên chết thời điểm, liền thân trung số đạn, có bao nhiêu đau hắn đương nhiên không biết. Thu được tin tức thời điểm, hắn thậm chí còn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thẳng đến giờ khắc này, hắn hoảng sợ mà nhìn chằm chằm trên thành lâu người, khàn cả giọng mạc kêu: Ta là Trung Húc, ta là các ngươi thiếu soái phụ thân, chính là thiếu soái như thế nào sẽ có như vậy phụ thân đâu không có ai tin tưởng. Lộc cục đác, đó là súng máy bắn phá thanh âm. hắn thanh âm bị hoàn toàn tạp ở cổ họng nhi. hắn ngũ tạng lục phủ đều bị đập nát, giống như bị tắt một đoàn lại một đoàn hỏa đi vào. hắn quá đau. nguyên lai người ở trước khi chết kia một khắc, đối đau đớn cảm giác là như vậy mãnh liệt. thẳng đến giờ khắc này, trung húc mới biết được, hắn so văn đức nguyên chết thời điểm, còn muốn đau. tiểu thư, văn tiểu môn bị gõ vang. nàng đứng dậy kéo ra môn. Bên ngoài láng ưu đại hải kia trương ngũ quan đều nhăn thành một đoàn mặt, tiểu thư. Nhật Bản binh quả nhiên đánh lại đây. chương 120 18 di thái, 12. Đi tìm Trung Kiêm. Văn tiểu nói âm vừa ra hạ, Trung Kiêm liền đi nhanh từ thang lầu lên đây, hắn ăn mặc một thân thẳng con trang, bên hông xứng thương, trong tay còn đảo dẫn theo roi ngựa, trên mặt thần sắc thâm trầm, đáy mắt bố dày đặc tơ máu. Văn Tiểu Thư, Nhật Bản binh đến thịnh thành, tuy rằng ta đã sớm phân phó qua các nơi đóng quân, chỉ cần gặp gỡ quân nhật liền không thể dễ dàng mở cửa thành, không thể coi khinh. Một khi động thủ, liền phải không chút do dự chọn dùng hỏa lực cáp chế, trước đánh lại nói. Nhưng là thịnh thành thái bình lâu như vậy, trung khiêm ước chừng là hồi lâu không ngủ quá hảo giác, một tiếng so một tiếng khàn khàn, hắn nói, không nhất định có thể khiêng được bọn họ. Ta người mang theo vũ khí chờ ở tân thành, quân nhật vừa động, bọn họ khẳng định cũng đi theo lại đây. Súng ống đạn dược có thể tạm thời mượn cấp trung thiếu soái văn tiểu nhàn nhạt nói. Trung khiêm sắc mặt một thả lỏng. Vậy đa tạ văn tiểu thư. Không cần cảm tạ, ngươi hẳn là muốn chạy tới thịnh thành đối. Là. Ta đây muốn về trước hỗ thành. Quân Nhật muốn hình thành bọc đánh chi thế, liền tất nhiên sẽ không chỉ đối thịnh dưới thành tay. Nàng nên trở về thủ nàng địa bàn. Trung khiêm mí môi, hắn bình tĩnh nhìn văn tiểu. Bảo trọng Văn tiểu gật đầu. Cùng ngươi nói sự, ta tất nhiên đều sẽ không nuốt lời. Như vậy liền hảo. Xin lỗi Trung khiêm mở miệng. Ngươi hồi quá trung ra sao. Văn tiểu đột nhiên mở miệng. Còn không có, như thế nào. Ta ở Khang Thành mặt khác có trụ địa phương. Ngươi hẳn là trở về nhìn xem. Nghe ra văn tiểu ý có điều chỉ, trung khiêm ngẩn ra, gật đầu, hảo. Văn tiểu quay đầu hỏi quan tiểu thanh, đều thu thập hảo sao. Quan tiểu thanh cuộc lốc gật đầu, tiểu thư đều hảo. Đi. Như đại hải cùng diệp tử đám người chạy nhanh đuổi kịp nàng, bọn họ từ trung khiêm trước mặt đi qua, cũng không quay đầu lại. Trung Kiêm nhìn chằm chằm văn kiều bóng dáng lại nhìn nhiều trong chốc lát, sau đó mới xoay người xuống lầu. Phó quan cùng Tham Mưu đã ở dưới lầu chờ hắn, nghe thấy tiếng bước chân, bọn họ đồng thời chiều hắn nhìn lại đây. "Về nhà một chuyến." Trung Kiêm nói. "Phó quan sửng sốt, "Hồi, hồi bên kia." "Trung gia." Phó quan còn không có tới kịp cảm thán hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây, Trung Khiêm liền xoay người lên ngựa. Ước chừng hoa 10 tới phút công phu, Trung Khiêm liền về tới trung phủ ngoài cửa. Lão quản gia đón ra tới. Kinh ngạc mà nhìn nhìn Trung Kiêm, nói, thiếu gia đã trở lại. Lao ra cùng phu nhân đều đi hỗ thành. Bọn họ đi hỗ thành làm gì? Đi chữa bệnh. Trung Kiêm lúc này mới mại động bước chân vào cửa. Văn tiểu thư ý tứ là nhắc nhở hắn, cha mẹ hắn rời đi Khang thành. Nhưng này có cái gì ý nghĩa ở trong đó đâu? Trung Kiêm quay đầu nhìn về phía Lao quản gia, gần nhất trong nhà có xảy ra chuyện gì sao? Lao quản gia ngơ ngẩn nói, còn không phải là phu nhân bị bệnh sao? Không phải chuyện này vì thế trung khiêm nghĩ nghĩ thay đổi cái lý do thoái thác ta không ở trong nhà mấy năm nay trong nhà có cái gì biến hóa sao lao quảng ra trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên thần sắc ngoài miệng lại là nói nơi nào có cái gì biến hóa bất quá vẫn là từ trước bộ dáng trung khiêm sắc mặt trầm xuống ngươi không có cùng ta giảng lời nói thật hắn rốt cuộc là ở trên chiến trường trà trộn thời điểm nhiều nhất chẳng sợ hắn lớn lên vẻ mặt văn nhân bộ dáng thật mặt trầm xuống khi khi thế cũng là áp người Lão quản gia lúc này mới chiếc nhạ đã mở miệng, đảo cũng, đảo cũng cũng không phải gì đó. Đại sự, thiếu gia lâu không về ra, phu nhân nhọc lòng thiếu gia hôn sự, mỗi lần có người tới cửa hiếu kính lao ra, tặng người tới, phu nhân liền đều nạp đến thiếu gia viện nhi. Đây cũng là ngóng trông thiếu gia sớm ngày thành ra sinh con, trong phủ mới náo nhiệt. Trung khiêm đột nhiên nhịn không được cười nhạo ra tiếng, cho ta nạp tiếp, lại bất đồng ta viết phong thư tử. Làm ta thành ra sinh con là giả, ngăn lại người khác đưa cho phụ thân nữ nhân. Mới là thật. Lời này vốn không nên ở một cái hạ nhân trước mặt nói lên, nhưng này đã không phải Trung phu nhân một hồi hai lần biểu lộ nàng lích kỷ cùng không chế dục Trung khiêm tái hảo tính tình, lúc này cũng nhịn không được giải hỏa. Lao quản gia nhất thời lung ta lung túng, càng không dám ra tiếng. Trung khiêm trong đầu lửa giận tiệm tiêu, lúc này mới đột nhiên gian ý thức được, văn thiểu thư vì sao cùng hắn nói như vậy một câu. Chỉ sợ mấu chốt đúng là ở chỗ này. Trung khiêm trong lúc nhất thời lại thẹn lại phẫn. Cảm thấy chính mình trên người liền tính là dài quá một trăm há mồm cũng nói không rõ. Cẩn thận lại tưởng tượng, giống như nói rõ cũng chưa chắc hữu dụng Ai đưa tới, đem người từng cái đưa trở về. Lao quản gia xấu hổ mà cười cười, hải, này không mười cái bên trong, chín đều làm ngài ở trên chiến trường cấp sốc đầu sao. Này còn như thế nào đưa trở về đâu? Trung khiêm khí cười, Lưu Quốc Vĩ đưa quá, đưa quá, từ kỳ đưa quá, đưa, đưa quá. Trung Khiêm sắc mặt lần thứ hai trầm đi xuống, lạnh lùng nói, kia bên ngoài người chẳng phải là còn muốn nói ta Trung Khiêm không nói tín dụ. Thu người, không làm sự. Lao quản gia vâng vâng dạ dạ, không dám theo tiếng. Trung Khiêm cười lạnh một tiếng, đảo cũng coi như tương xứng. Vốn chính là toàn gia vong ân phụ nghĩa không nói tình cảm đồ vật sao. Dứt lời, hắn lập tức xoay người liền đi. Ngày sau ta sẽ không lại trở về, đã là người khác tặng cho ta phụ thân, liền nên đem người đưa đến hắn viện nhi đi. Lao quản gia nhìn trong tay hắn đảo để roi ngựa lại nhìn nhìn hắn bên hông xứng thường nguyên bản còn tưởng lại khuyên một khuyên này trong chốc lát rốt cuộc vẫn là thức thời mà nhắm lại miệng hắn nơi nào biết được từ thiếu gia này vừa đi lúc sau Trung phủ liền rốt cuộc không có thể nên trở về chủ nhân 7 tháng hạ tuần quân nhật công Thịnh thành hiển nhiên bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị một trận đánh đến thảm thiết nhưng cuối cùng quân nhật vẫn không thể đánh hạ Thịnh thành Thịnh Thành dường như nắm giữ cái gì khó lường vũ khí chẳng sợ đã chết như vậy nhiều người cửa thành như cũ không có buông ra một cái phùng nhi. Quân Nhật háo không đi xuống, chỉ có thể đi vòng. Cùng lúc đó, Lâm Thành cũng tao ngộ công kích, ba cái sư chấn thủ địa phương, lại có Văn Kiều lúc trước lưu lại xuống ống đạn dược. Bọn họ sĩ khí chính cao, không sợ chút nào, ở Văn Kiều chỉ huy hạ, dũng vánh mà cùng quân Nhật chém giết ở một chỗ. Quân Nhật lại một lần không có thể gặm xuống này khối xương cứng. Hai bên đều lâm vào rằng có thế cục bên trong. Lúc này, Trung gia phu thê bỏ mình tin tức mới dần dần truyền bá mở ra. Bọn họ ngày ấy bị Văn Kiều chỉ vào mũi mắng vong ân phụ nghĩa sự, cũng đều mọi nơi truyền khai. Người trong thiên hạ tự nhiên đều châm chọc ghét bỏ Trung gia phu thê. Nhưng một bên cũng có người nói, này hai người sợ là Văn Kiều xuống tay giết chết, Văn gia tiểu nữ như sao? Hiện giờ nhưng thủ phạm hãn thật sự đâu, nơi nào sẽ bao dung nhân ra khi dễ Văn gia sao? Chỉ sợ này Trung gia thiếu xoáy cùng Văn gia tiểu thư, vì hôn phu thê là làm không được. Nói không hảo còn muốn thành địch nhân Mà theo lâm thành, hỗ thành Chống đỡ được quân Nhật tin tức truyền mở ra Văn kiểu trong tay có thần binh lợi Khí tin tức cũng đi theo một khối truyền khai. Nhưng cho dù là như vậy thời điểm Mọi người cũng còn không có dâng lên cảnh giác chi tâm Cũng không biết được quân Nhật sở đồ Là toàn bộ Trung Hoa Cũng chính là như vậy thời điểm Lương Lập Phong tìm tới môn Thiếu soái, này thấy vẫn là không thấy Phó quan thấp giọng hỏi Gần đây một bên đốc xúc nhà xưởng cùng quảng xưởng Một bên lại cùng quân Nhật ngoan chiến, ai cũng chưa công phu hảo hảo nghỉ ngơi. Một đoạn thời gian xuống dưới, phó quan trên mặt tràn đầy tiểu tụy mệt mỏi chi sắc. Kia một đầu trung khiêm cũng hảo không đến chỗ nào đi, hắn nhìn qua thậm chí còn muốn càng tiểu tụy một ít. Đại khái là hắn ngày thường phong độ quá mức mê người, lúc này lỏng lẻo ăn mặc sơ mi trắng, tay áo vắt khởi, cánh tay thượng ba bốn nói giữ tợn vết sẹo, lại xem mặt, màu xanh lá hồ cha che kín toàn bộ cằm, trước mắt thanh hắc, đáy mắt một vòng nhi đều là màu đỏ. Như là nghiêm trọng dị ưng giống nhau. Ngay cả hắn giữa mày văn tích đều thâm rất nhiều. Như vậy một phen đối lập, đương nhiên liền có vẻ càng thêm tiểu tụy mệt mỏi. Nàng đều nói chuẩn. Trung khiêm ách thanh nói, đột nhiên cười khẽ một tiếng, lương lập phong thật đúng là tìm tới môn. Vẻ mặt của hắn cùng tươi cười chịu tải dày đặc nặng nghề, nhưng cẩn thận nghe hắn thanh âm, lại hình như là nặng nghề bên trong, rốt cuộc thấu điểm nhẹ nhàng hương vị ra tới. Đem người mang đến. Trung khiêm nói, phần 154 Quân Nhật vào đầu, lương lập phong như cũng còn chỉ nhớ hắn địa bàn, nhớ khi nào bắt lấy văn tiểu, chiếm nàng vật tư. Trung khiêm túi đầu, nhìn nhìn chính mình ngón tay. Hắn ngón tay thượng vết chai mỏng một ngày so một ngày nhiều, phía trên còn mang theo vài đạo nhật nhạt đau ngân. Đó là mấy ngày hôm trước đánh lên tới thời điểm, hắn ngón tay suýt nữa bị đồng thời gọt bỏ. Hắn thấp thấp nói, người này, là đến sát. Hỗ thành, văn ra nhà xưởng siêu phụ tải mà vận chuyển. Bọn họ liều mạng mà chế tạo súng ống đạn dược đồ ăn cùng dược phẩm. Cũng may mà có Trung gia quần quân không ngừng mà đưa tới tài nguyên, Văn gia nhà xưởng mới có thể vận chuyển đến càng mau. Cơ hội không cần phát sầu mua không được nguyên liệu khi nên làm cái gì bây giờ. Địa phương còn lại quân vì chống cự quân Nhật, bọn họ bắt đầu đại lượng hướng Văn Tiều mua sắm súng ống đạn dược cùng thực phẩm. Văn Tiều nhất nhất đáp ứng. Lúc này bên ngoài liền bắt đầu điên truyền, nói chỉ có Trung, lương hai nhà không chiếm được Văn Tiều thứ tốt. Trong lúc nhất thời có không ít loại nhỏ tư nhân võ trang quân đội. Xôi nổi đầu phục Văn Kiều, lấy nàng vi tôn. Lúc này ai còn lo lắng, này hô quân dẫn đầu chính là cái nữ nhân đâu. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ hôn thành trung, lương hai nhà như vậy thảm. Vì cùng Văn Kiều phản thượng quan hệ, trong lúc nhất thời mắng chửi phê phán trung ra quá vãng đủ loại hành vi, phản phất đều thành một loại đầu danh trạng, chỉ cần mắng một mắng, là có thể bài thượng mua sám đội. 9 tháng, quân Nhật ở gặm không dưới hoa quốc này hai khối khó gặm xương cốt lúc sau, thẹn quá thành giận, xâm nhập tân thành một thôn trang. Phóng hỏa, tàn sát. Đến giờ phút này, Hoa Quốc mới rốt cuộc có rất nhiều nhân sĩ từ giữa thức tỉnh, sinh ra lòng phản kháng. Ngụy Mãn Châu Chính phủ, phái người đi đồng Nhật quân giảng hòa, quan viên bị giết chết ở Tân Thành. Từ giờ khắc này bắt đầu, quân Nhật rốt cuộc không chút nào che lấp mà xé xuống mặt nạ, lộ ra nội bộ tham lam khuôn mặt. Tiểu thư, người tới. Diệp tử nhỏ giọng nói. Nghe nói tưởng bác sĩ trước kia đồng học. Văn Kiều hỏi. Đúng vậy. Mang tiến bảo. Người tới lẻ loi một mình, tuổi thức nhẹ, ăn mặc tẩy đến trắng bệnh trường áo khoác ngoài, mang cổng kênh mắt kính, dung mạo thanh tú. Hắn bước vào một tới, đầu tiên là lễ phép mà cùng Văn Kiều chào hỏi, Văn Tiểu thư hảo, ta kêu Văn Thanh. Nói xong, hắn mới bắt đầu ngơ ngẩn mà đánh giá Văn Kiều, đại khái là không nghĩ tới trong lời đồn Văn ra Tiểu Thư, nguyên lai là trường như vậy bộ dáng. Vạn Tiên sinh mời ngồi. Văn Kiều hôm nay xuyên chính là một cái màu trắng cô tông váy, khí chất đu hòa nhưng lại có nói không nên lời cường đại lực lượng. Giống như hết thể tới rồi nàng trước mặt, đều không phải như vậy quan trọng. Vạn Thanh ở đánh giá nàng thời điểm, nàng cũng ở đánh giá hắn. Nay vẫn là nàng ở thế giới này, lần đầu tiên nhìn thấy đảng Cộng sản. Người này đem tổ chức thành lập tới rồi hỗ thành, đương nhiên không thể gạt được Văn Kiều đôi mắt. Trong đầu suy lịch sử, Văn Kiều rất rõ ràng, ở lập tức thời đại, không có so càng thích hợp dùng để truyền lại cùng thúc đẩy chính trị quan điểm, hệ tư tưởng trương 121 18 di thái 13. Đem khách nhân tiến đi về sau, Văn Kiều mang theo Quan Tiểu Thành, Diệp Tử đám người, lại một lần đi vào kho hàng, kiểm kê hũ quân hiện có súng ống đạn dược, đồ ăn cùng dược phẩm. Mỗi cái cái dương thượng đều dán hảo giấy niêm phong, chúng nó bị phân hảo số lượng. Đây là muốn đưa đến thuộc trung đi. Đây là muốn đưa đến Điền Nam. Đây là muốn đưa đến Nam Hải. Diệp Tử ở một bên thấp giọng nói. Này đó đều là Văn Kiều đáp ứng muốn bán đi bộ phận Hô quân trên dưới đảo cũng vui với nhìn thấy bên ngoài người, đều hướng về phía hô quân mang ơn đội nghĩa, nghiêm nhiên lấy tiểu thư cầm đầu tư thế. Cho nên ai đều không có hỏi, văn tiểu làm như vậy là vì cái gì? Sớm tại lúc này đây lại một lần chiến dịch chung, bọn họ liền đối tiểu thư có tuyệt đối tín nhiệm. Ân, phân đi xuống. Là, văn gia công nghiệp quân sự xưởng phát triển thật sự mau, cái này làm cho văn kiểu đáy lòng một viên tảng đá lớn rơi xuống đất. Theo tương lai bị nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật càng ngày càng nhiều, công nghiệp quân sự xưởng chế tạo ra vũ khí cũng liền sẽ càng ngày càng tiên tiến. Muốn đem kháng chiến thời gian ngắn lại, sớm ngày đem địch nhân đuổi ra Hoa quốc, cũng liền không phải cái gì về khó. đương nhiên, Văn Tiểu cũng không phải cái gì thánh mẫu, trông cậy vào dựa phân đồ vật, liền tới đạt được người khác tuyệt đối thân phục. Nàng giống nhau sẽ hỏi bọn hắn tác đòi tiền, giống nhau sẽ ân uy cũng thi, đồng thời nàng cũng sẽ lưu có hậu tay, để ngừa ngăn có người cầm nàng bán đi vũ khí trái lại đối phó nàng phải biết rằng đương người nhiều bên trong khó tránh khỏi ra hai ba cái không hiểu thời cuộc chỉ hiểu cực nhỏ tiểu lợi ngu xuẩn cho nên nàng sẽ trước sau bảo trì hộ quân trên dưới sở sử dụng đến vũ khí so với những người khác sử dụng muốn tiên tiến một ít kỳ thật đơn thuần dựa theo nguyên thân tâm nguyện tới xem một hảo hảo sống sót nhị chất vấn trung gia đều đã làm được nhưng văn kiều nghĩ nghĩ nếu nguyên thân chính mình trở lại một đời hẳn là cũng sẽ không nguyện ý nhìn văn gia suy sụp xuống đổ, càng sẽ không nguyện ý thấy nàng quốc gia gặp xâm lược, từ đây trở nên vỡ nát, vượt qua dài đến mấy chục năm hắc cám năm tháng. Nếu có khả năng, sao không nhiều ra điểm sức lực, chứ làm nó trở nên càng tốt, càng cường đại. Đem chúng ta đổ vật trang xe. Là, Văn Kiều đi ra kho hàng, nhìn về phía trước mặt vô số hố quân sĩ binh, cao giọng hỏi, một hồi trận đánh ác liệt muốn tới, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Bọn họ trên mặt đều tràn ngập rụng manh hai chữ, không thấy một kia lùi bước. Trước khi đi, Văn Tiểu còn đi một chuyến thuyền xưởng. Nàng ở Đốc Xúc Văn ra nhà xưởng tạo thuyền, từ nhỏ đến đại, tương lai có lẽ còn sẽ có chiến hạng. Tạo thuyền là át không thể thiếu, cường quốc từ trên biển mà đến, bọn họ trên biển hạm đội cường với Hoa Quốc, cho nên bọn họ dễ dàng mà hoành khai Hoa Quốc biên giới. Nếu Hoa Quốc có thể có được cường đại trên biển hạm đội, đương nhiên liền có thể tạo thành phong tuyến, đem ngoại lai địch nhân, trước cản với mặt biển thượng. Chờ xác nhận hết thể đều ở vững bước tiến hành trung, Văn Tiểu mới ngồi trên xe. Nàng phải làm một kiện điên cùng sự. ở quân nhật trì trệ không tiến, nôn nóng với như thế nào tấn công nàng thời điểm, nàng muốn đi trước đuổi theo nhân ra đánh. mà một khắc đầu, lương lập phong đang ở khuyên bảo trung Kiêm, trung thiếu soái, ngươi biết không, quân nhật chuẩn bị muốn đi đánh vị kia văn tiểu thư. này không phải tuyệt hảo cơ hội sao? ta nghe nói gần đây quân nhật cố ý cùng ngươi giao hảo, kia vừa lúc a, chúng ta liền cùng nhau đi, bắt lấy hô thành, bắt lấy lâm thành. trung thiếu soái cũng nghe nói kia văn tiểu thư trong tay nắm súng ống đạn dược nắm dược phần A. Ngày ấy quân nhìn đều đỏ mắt. Nhưng nhìn một cái nàng đâu, hắc, phân cho người khác, chính là không chia cho người ta, này không phải cố ý cùng chúng ta khó xử sao. Nếu mặc kệ nàng như vậy đi xuống, kia còn lợi hại. Lương Lập Phong nói đến miệng khô lưỡi khô chỗ, thấy Trung Kiêm sắc mặt nặng nghề trước sau không có ra tiếng, hắn nâng trung trà lên mảnh rót hai ngụm nước, lại ở trong lòng mắng hai cầu đường, này Trung Kiêm, thật con mẹ nó khó nói hạng. Lương Lập Phong dùng sức buông trong tay Trung Trà, nói, chúng ta tổng không thể bị động chờ, nàng họ nghe rồi dám thuộc hạ một đám chó săn tới thu thập chúng ta kia một ngày. Trung Thiếu soái, Chúng ta cũng không thể lại đợi. Trung Khiêm sau một lúc lâu mới mở miệng, người nói đúng. Lương Lập Phong lúc này mới lộ ra tươi cười, vội hỏi, kia Trung Thiếu soái ý tứ. Chờ một cái thích hợp thời gian. Hảo, hảo. Lương Lập Phong tự giác có Nhật Bản binh làm hậu thuẫn, lúc này ngược lại gấp không chờ nổi. Hận không thể ngày mai liền lập tức phát binh đi đánh văn tiểu. Chờ người khác đi rồi lúc sau, Trung Khiêm mới quay đầu hỏi Lưu Tham Hưu, đồ vật đâu. Lưu Tham Hưu nuốt nuốt nước miếng, đáy mắt dâu không được ánh sáng, hắn đệ thấp thanh âm nói, đều bình an tới rồi. Ân, đi điểm một chút. Trung Khiêm nói đứng dậy, lấy thượng áo khoác. Thời tiết dần dần chuyển lệnh, đặc biệt là thịnh kinh, độ ấm hàng thật sự mau. Kỳ thật nếu quân Nhật thật kiên trì muốn đánh thịnh kinh, lại lại không ngừng tiếp viện binh lực nói kế tiếp trượng thật đúng là sẽ trở nên khó đánh lên tới. đến lúc này, trung khiêm liền không khỏi nghĩ tới văn tiểu, nàng là thật sự thông minh, cho nên lập tức liền có biện pháp. trung khiêm nhắm mắt, lại nghĩ đến mới vừa rồi lương lập phong lời nói, liền trong lòng cảm thấy buồn cười. lương lập phong chính mình là cái tiểu nhân, liền cũng lấy tiểu nhân chi tâm độ bên cạnh người. văn tiểu thư này nhất chiêu, nhưng thật ra thật sự hiệu quả. thế nhân đều đương nàng cùng hắn thế bất lưỡng lập, là vì thù địch. ngay cả nhật bản binh lâu công không dưới. Đem phân hóa chủ ý đều đánh tới trên đầu của hắn tới. Lúc ấy nàng là nói như thế nào? Nàng nói, ngày phương một khi phát hiện đánh không xuống dưới, liền sẽ lập tức thay đổi lộ tuyến, cùng quốc nội thế lực hợp tác, từ nội bộ phân hóa, bồi dưỡng hán gian, lại từ phần ngoài tăng lớn lực độ. Như vậy thực mong là có thể đạt thành mục đích. Không phải người ta, cũng sẽ là người khác. Kia không bằng liền hóa bị động là chủ động, làm ngày phương cho rằng, bọn họ tìm thích hợp thế lực. Nhật bản người cho rằng nội tiếp ngoại ứng. Liên sẽ ở lạng liên gian, biến thành nàng cùng hắn nội tiếp ngoại ứng. Chỉ chớp mắt liền tiến vào 12 tháng. Liên ở quân Nhật Ngo ngoe dục dịch khi, bọn họ sở chiếm lĩnh Tân Thành bị một đạo lửa đạn cấp gõ khai đại môn. Là Văn Kiểu. Lại là nàng. Nàng còn dám tới nơi này. Ngày phương cao cấp quan quân hung hăng cắn răng một cái, lập tức nắm lên trên bàn súng lục. Ta liền nhìn xem, nàng còn có thể lấy ra cái gì bản lĩnh. Trên thực tế, Văn Kiểu có thể lấy ra đồ vật kia đã có thể nhiều đi. Cải tiến sau súng trường cùng pháo cối. Từ nước lạnh thức trọng súng máy đến khí lạnh thức trọng súng máy. Còn có có thể nhanh chóng đổi mới nòng súng tiệp khắc ZB-26 cùng bị bở rào đỉnh FN-1930. Còn có sẽ ở thế chiến 2 chung làm không ít quốc gia thiệt thòi lớn thả cực dễ chế tạo MP-18 súng tự động, cùng chút ít càng vì cường hãn phần lan tác mẹ súng tự động. Này đó đều đồ vật, đều là thời đại này quân đội sở chưa từng tiếp xúc quá. Tiên tiến vũ khí phối trí. Làm tân thành đại môn liền dễ dàng như vậy mà rộng mở, vô số Nhật Bản binh bị bắt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hốt hoảng cầm lấy bọn họ xuống ống, lươi lê. Giết bọn họ, đưa bọn họ đuổi ra chúng ta quốc gia. Văn kiểu cưới ở cao đầu Đại Mã Thượng, thần sắc lạnh băng mà mở miệng nói. Mọi người lập tức không chút do dự ứng hòa nói, giết bọn họ, đưa bọn họ đuổi ra chúng ta quốc gia. Giọng nói rơi xuống, bọn họ hướng tới trước mặt thành trì khởi xướng xung phong, đem đại lượng Nhật Bản binh bước ra tới. Mấy người tiến lên bao quanh vây quanh, đưa bọn họ nhất nhất treo cổ, không lưu tình chút nào. Lúc đầu thanh chính phủ dùng không ngừng chiến bại cầu hòa, không ngừng cắt đất để tiền, ma đi đại bộ phận hoa người hùng tâm trang trí. Nó làm mọi người ở gặp được ngoại quốc quân đội khi, đều bản năng cảm giác được sợ hãi. Trên chiến trường, sợ nhất chính là không dám đánh. Đã không có dũng khí, chẳng sợ ngươi có được lại hoàn mỹ trang bị, hết thể cũng đều là phi công. Nhưng nhóm người này người, đã ở Văn Kiều thuộc hạ đánh quá nhiều lần thắng trận Bọn họ không hiểu đến co rốn lui về phía sau, chỉ biết dũng cảm tiến tới. Ở như vậy si khí giới, lại có hoàn mị trang bị, sung túc dược phẩm cùng đồ ăn, lại như thế nào còn sẽ đánh không dưới này đó từ bên ngoài tới quân Nhật đâu. Quân Nhật chưa từng có như vậy chật vật quá, bọn họ bị đánh tan, đánh tan khai về sau, liền nhanh chóng có mấy chục hố quân vây đi lên, đưa bọn họ nuốt hết, sát sạch sẽ. Văn Kiều đánh mã, vọt vào bên trong thành, nàng liền khai số thương, trước sau đánh chết ba cái Nhật bản quan quân. Cho ta đánh. Đánh thăng chúng ta đêm nay ăn lẩu. Đánh. Đại gia vừa nghe thấy cái lẩu hai chữ, liền lỗ thai dựng lên, mắt đầu hưng phấn. Văn gia nhà xưởng nghiên cứu chế tạo ra cái gì ngoạn ý nhi tự nhiệt liền nổi. Trước kia đại gia không biết đây là cái thứ gì, chờ ăn một hồi, liền từ đây nhớ mãi không quên. Đặc biệt lúc này đón thương hỏa, mang theo nhiệt huyết cùng vết thương, bọc một tầng vào đông hàn khí, nhất tưởng chính là ngồi xuống ăn đốn nóng hổi, nhiệt đến tâm khảm nhi đi tốt nhất kia còn có cái gì nhưng do dự sắc giết được này đàn vương bắt đản kẻ ra quân mới hảo hô quân đối tân thành quân Nhật hình thành toàn diện mà cường hãn áp chế này cơ hổ thành đơn phương tàn sát văn kiểu bước lên thành lâu hô quân đem này chi quân Nhật tối cao quan chỉ huy áp tới rồi nàng trước mặt văn kiểu nhàn nhạt quét người nọ liếc mắt một cái sau đó dơ tay kéo xuống kia mặt đỏ ngày kỳ ném xuống đất sau đó gỡ xuống bên cạnh bị bắt binh lính lưỡi lê dùng lưỡi lê đem hồng Nhật kỳ hoa k� Này đối với quân Nhật tới nói, quả thực là một loại thật lớn nục nhã. Phần 155 Quân Nhật quan chỉ huy phát ra tê thanh gầm rú, trong miệng không ngừng toát ra tiếng Nhật. Đối hoa tác chiến Nhật Bản cao cấp quan quân, đều bị thiên hoàng yêu cầu, yêu cầu học được Hoa Quốc lời nói, hảo phương tiện càng tốt mà bắt lấy Hoa Quốc. Văn Tiểu biết người này nghe hiểu được nàng lời nói, vì thế nàng chậm gì gì mà nói, tức giận đến muốn mổ bụng. Không đổi, mặt sau còn sớm đâu. Về sau ta sợ ngươi mổ bụng đều không kịp. Nói xong, văn tiểu một phen lửa đốt kia mặt cờ xí. Nàng lạnh lùng nói, quải ta kỳ. Là, một mặt kim sắc ánh trăng kỳ, chậm dại dâng lên. Quân Nhật quan chỉ huy gắt gao nhìn trầm chầm, chầm kia mặt kỳ, trong mắt đều đỏ, trên cổ gân xanh cũng đều nhất nhất bạo ra tới. Văn tiểu một phen méo tóc của hắn, đem hắn nắm đến ngẩng đầu lên, nàng chỉ chỉ kêu mặt kỳ, thấp giọng nói, thấy rõ ràng, ngày sau, ta muốn các ngươi thấy kêu mặt kỳ, liền sợ tới mức nhát như chuột, bất chiến mà chạy. Quan chỉ huy gắt gao cắn răng, tức giận mắng, ta đại Nhật Bản đế quốc. Văn Kiều không chờ hắn đem nói cho hết lời, liền một phát súng bắn chết hắn. Đem hắn cùng đằng trước kia hai cái đều một khối quải trên thành lâu. Văn Kiều nhàn nhạt nói, chúng ta không trở về hô thành sao? Hồi cái gì hô thành? Chúng ta ở chỗ này chờ đóng cửa đánh chó là được. Đúng vậy, hắc hát hắc, hát, đúng đúng, đóng cửa đánh chó là được hắc hát hắc. Hát. Tân thành đóng giữ quân Nhật đệ 20 sư đoàn, toàn quân bị diệt, thi thể bị treo với thành lâu. Bị đông lạnh thành kem, nhìn trào phúng cực kỳ. Đóng quân thịnh thành phụ cận quân Nhật tức muốn hộc máu, lập tức hạ lệnh, yêu cầu Lương Lập Phong cùng Trung Khiêm xuất binh tấn công Hồ Thành, mà bọn họ lại nửa đường chết nói, hướng Tân Thành đi. Văn Tiểu bọc quân áo khoác, đứng ở trên thành lâu, lại như cũ có vẻ thân hình đĩnh bạt thon thả. Nàng nâng nâng cằm, cho chính mình súng lục mở ra chốt bảo hiểm, xem, cầu tới. Diệp Tử cười cười nói, chúng ta hôm nay đánh thắng, cũng ăn lẩu sao? Ăn. Giọng nói rơi xuống. Thương pháo thanh khởi. Đến tận đây, xem như chân chính kéo ra kháng chiến mở màn. Quân Nhật thay đổi một vụ lại một vụ, liên thành trên tường treo thi thể đều thay đổi vài lần. Duy độc kia nói ở thành lâu phía trên thức tha thân ảnh, chưa bao giờ bị huyết sắc hủy diệt, như cũ đứng ngạo nghệ ở mưa bom báo đạn bên trong. Thứ năm, ba tháng. Quân Nhật hoàn toàn không có tính tình, không ai còn dám nên diện đối thượng kia mặt kim sắc cờ xí. Mà Văn Kiều lại mang theo nàng binh, lại một lần đuổi theo nổi lên quân nhật Nàng muốn chân chính mà làm được, làm cho bọn họ thấy kêu mặt kỳ, liền sợ tới mức bất chiến mà chạy. Một khắc đầu, Lương Lập Phong cũng rốt cuộc háo không được. Hắn đi theo tiêu hao không ít binh lực, vật tư, nhưng lại không gặp bắt lấy hô thành, liền lâm thành cũng đều gặm không xuống dưới. Con mẹ nó này đàn quân nhật rốt cuộc làm gì đâu. Đánh một cái đàn bà nhi nửa ngày đánh không xuống dưới. Làm ta cùng ngươi hai cái ở chỗ này háo, này đều háo đã bao lâu. Ai háo đến khởi. Lương Lập Phong hùng hùng hổ hổ địa điểm điếu thuốc. Trung Khiêm đấy mắt hiện lên một mà tám sắc. Hắn khắp Lương Lập Phong yên, nhàn nhạt nói, hôm nay, hôm nay là có thể kết thúc. Lương Lập Phong kinh nghi mà nhìn hắn, này đều rằng coi nhiều ít thiên. Hôm nay là có thể kết thúc. Người có biện pháp. Trung Khiêm gật đầu, nói, ta có. Hắn tác dụng, vốn dĩ cũng chỉ ở chỗ cùng Lương Lập Phong một hối. Một bên kéo Lương Lập Phong, một bên kéo con Nhật, làm cho bọn họ không hề quá nhiều dây dưa hỗ thành. Hạo kêu văn tiểu thư an tâm ở tân thành đánh Nhật bản binh. Hiện tại Văn tiểu thư đã ra Tân Thành. Trung Khiêm sờ sờ xuống lục, phía trên trang ống giảm thanh. Hắn đứng dậy đi tới Lương Lập Phong trước mặt. "Bang." cực thấp một thanh âm vang lên. Lương Lập Phong ngã quỵ đi xuống, trừng lớn mắt. Trung Khiêm ngồi xổm xuống, khuôn mặt như cú ôn hòa, nhưng hắn tay lại ngăn chặn Lương Lập Phong miệng, sau đó liên tiếp khai mấy thương, đem Lương Lập Phong toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều lập nát, tuyệt không xoay chuyển trời đất khả năng. Trung Khiêm lúc này mới buông lòng tay, bảo đảm chính mình hoàn thành văn kiểu công đạo nói chương 120 18 di thái, xong. Văn Kiều cường han tắc phong, ủng hộ không chỉ là hô quân sĩ khí, khoa trương điểm nói, cả nước trên dưới quân đội, đều làm nàng chiêu thức ấy cấp chấn trụ. Nàng Văn Kiều đều không sợ, bọn họ còn có cái gì đáng sợ. Trong lúc nhất thời, phản kháng quân Nhật xâm lược giống như đều không hề là như vậy gian nan mà đáng sợ sự. Một khi đã không có sợ hãi chi tâm, kế tiếp một hồi tiếp một hồi chiến tranh, liền đánh đến cực kỳ thuận lợi. Quân Nhật luôn cuống tay chân. Rốt cuộc lại nghĩ tới Trung Kiêm người này, bọn họ muốn dùng ra quá khứ lao kỹ xảo, lại một lần nếm thử ở Hoa Quốc nâng đỡ khởi một cái Tân Chính Quyền, cầm giữ Hoa quốc đồng thời, lại có thể vì bọn họ sở lợi dụng. Mà này xương phó quan đang ở cảm thán, chúng ta ở địch hậu đợi đến nhưng đủ lâu, văn tiểu thư ở phía trước càng lợi hại, bên ngoài người đem chúng ta thiếu soái chào phúng đến cũng liền càng lợi hại, làm đến giống như văn tiểu thư một sớm đem Nhật Bản binh đuổi ra đi, phải rất quá mức tới thu thập chúng ta thiếu soái giống nhau. Lưu tham hưu cũng nhìn không được nhìn về phía Trung Kiêm. Trung Kiêm lại trước sau vẫn là kia phó không ôn không hỏa bộ dáng, giống như không có bất luận cái gì sự có thể giao động hắn nội tâm. Hắn điểm điểm trước mặt cái dương, lúc này mới ra tiếng nói, nhanh. Có binh lính ở ngoài cửa đứng yên, thấp giọng nói, thiếu soái, người tới. Mời đi theo. Theo một trận tiếng bước chân gần. Phó quan túi đầu mắng một câu, hắc, lại đưa tới cửa tới một cái trò tể. phạm là tới cửa chủ động liên hệ Trung Kiêm. Nói muốn cùng hắn một khối đi ngầm xuống tay làm Văn Kiều, cuối cùng đều làm Trung Khiêm trở tay cấp lạng yên không một tiếng động mà làm. Hắn xuống tay lưu loát, chọn lựa địa điểm, cũng phần lớn ly thịnh thành có một khoảng cách. Đại khái lại bởi vì hắn cùng Văn Kiều chi gian đơn đoán, thật sự truyền được thiên hạ đều biết, tất cả mọi người đối này tin tưởng không nghi ngờ. Vì thế lâu như vậy, còn không có một người hoài nghi quá hắn. Hết hạn đến bây giờ, bị làm chết ở Trung Khiêm trong tay quân Nhật, đều có tam sóng. Đến bây giờ... Ngày phương đều còn không có điều tra rõ, đến tột cùng là Hoa Quốc phương nào thế lực hạ tay. Trung Thiếu soái, Nhật Bản quan quân dùng mang theo dạy đặc khẩu âm sứt xẻo hăng ngữ, cùng Trung Khiêm chào hỏi. Trung Khiêm mang lên bao tay, lúc này mới đứng dậy, tượng trưng tính mà cùng đối phương nắm tay. Hiện tại Hoa Quốc đại loạn, hoàn toàn từ một nữ nhân tới thao tác. Trung Thiếu soái, Ta hy vọng ở trên mảnh đất này, có thể thành lập khởi một cái tân chính quyền quan quân lại nhảy mà, dùng hắn tự cho là có kích động lực ngữ khi nói. Trung khiêm tắc có vẻ muốn không chút để ý nhiều, hắn nói, ân Đối phương cũng không có nhận thấy được hắn có lệ. Tại đây nhóm người trong mắt, bọn họ gặp qua thanh chính phủ cắt đất đền tiền khi vấy đuôi lấy lòng, gặp qua những cái đó quân phiệt muốn bắt lấy quyền thế địa vị khi bẻ lũ su nịnh. Ai lại sẽ tin tưởng, Trung khiêm đối bọn họ nói ra điều kiện, chút nào không có hứng thú đâu. Hắn nhất định cùng những người đó giống nhau, cũng muốn. Nói nửa ngày, Nhật Bản quan quân rốt cuộc nhịn không được ở cuối cùng hỏi một câu, Trung thiếu soái cảm thấy thế nào. Trung khiêm chậm gì gì mà thở dài, nói: Ngươi cũng là biết đến. Văn gia cùng Trung gia không hợp, Văn gia chỗ tốt, chúng ta nửa điểm dính không đến. Người khác có thể mua nàng Văn gia xuống ống đạn dược, dược phẩm, đồ ăn, ta cái gì cũng mua không được. Muốn ta cùng nàng đánh, ta trong tay không đồ vật. Nhật Bản quan quân cũng không suy nghi, bởi vì bọn họ đều đã kiến thức qua, cái kia nghe họ nữ nhân lợi hại. Quan quân gục đầu xuống, giấu đi trên mặt thân xác. Hoa quốc có câu ngạn ngữ theo luyến tiết hải tử bộ không lang. Trung Khiêm muốn vật tư, bọn họ cấp. Cho, hắn nhất định phải đến vì đại Nhật Bản đế quốc làm việc. Quan quân một lần nữa ngẩng đầu lên, cười nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp sung túc vật tư. sung túc vật tư này nằm chữ tử Trung Khiêm đầu lưỡi thượng lan quá, hắn lúc này mới rốt cuộc lộ ra một cái có vẻ vô cùng chân thành tươi cười. Đối, sung túc, quan quân chém đinh chặt sắc mà nói. Hai bên vui sướng mà giao lưu xong. Đám người bị tiễn đi lúc sau, Trung Khiêm mới ở cái bàn trước ngồi xuống, móc ra trước ngực trong túi kẹp bút máy bắt đầu viết thư. Tuy rằng biết văn tiểu thư có lẽ trứng mắt, nhưng ta tưởng hay làn lên phân một nửa vật tư cấp văn tiểu thư, hy vọng bọn họ thật có thể như bọn họ lời nói, có thể cho ta cung cấp súng túc vật tư, cũng làm cho ta có thể có hoa mượn tới hiến phận. Tin viết xong lúc sau, Trung Khiêm liền lập tức giao cho thuộc hạ đáng tin cậy người, hướng văn tiểu nơi địa phương tặng qua đi. Văn tiểu rất bận, hơn nữa là càng ngày càng chứ bỏ muốn liệu lý kia bọn Nhật Bản binh bên ngoài nàng còn sẽ tiếp xúc muôn hình muôn vẻ thế lực có muốn lấy nàng cầm đầu cũng có muốn cùng nàng chung sống hòa bình cộng thương đại sự mỗi ngày một hồi hội nghị khai xuống dưới tha nàng là cái yêu tinh đều cảm thấy có chút mệnh đến hoảng chờ về tới trong phòng văn tiểu hủy đi tin nhìn chầm chầm trung khiêm viết ở tin thượng nội dung nhướng mày lập tức viết hồi âm cảm ơn trung thiếu soái này một nửa vật tư, ta liền không khách khí mà vui lòng nhận cho Quân Nhật đại khái cũng là thật sự làm văn kiều cấp bước nóng nảy, cho nên trước mắt gấp không chờ nổi mà muốn nâng đỡ Trung Khiêm lớn mạnh lên, cùng văn kiều đấu võ đài. mới phương tiện bọn họ tiếp tục thi hành bọn họ xâm lược kế hoạch. Vì thế bọn họ thực mau vận tới vật tư, một xe tải tiếp một xe tải, thật đúng là thực hiện bọn họ cái gọi là sung túc hai chữ. Trung Khiêm cũng liền qua tay lại vận cấp văn kiều. Sau đó văn kiều liền đem nhận được vật tư phân phát đi xuống, làm còn không kịp trang bị tân súng ống đạn dược các binh lính, lấy thượng này đó vật tư. Tiếp tục cùng nàng một khối đi đánh Nhật Bản binh. Đằng trước vẫn đến có bao nhiêu hang say nhi, lúc này Văn Kiều liền cầm vật tư, đem Nhật Bản binh đánh đến có bao nhiêu thông khoái. Ngày Phương đối này nhận lấy qua tay đánh quỷ tử một con rồng, không hề biết. Chỉ trước mắt, thời gian tiến vào 7 tháng. Nóng bức thời tiết, làm ngày Phương hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Bọn họ lần thứ hai tìm tới Trung Khiêm. Trung thiếu xoay tính toán khi nào lại động tác. Nhật Bản quan quân lệnh giọng hỏi, đồng thời còn rút ra thương, uy hiếp ý vị đã thực dày đặc. Trung khiêm cười một cái, hắn nói, thời điểm tới rồi. Nhật Bản quan quân lúc này mới hừ lệnh một tiếng, thu hồi súng lục, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng Trung thiếu soái đã quên mất. Hắn nói đến một nửa, liên tạp ở cổ Học Nhi. Bởi vì người chung quanh đều rút ra thường, bọn họ hoàn toàn không có muốn che lấp ý tứ, bang bang tiếng súng vang lên, Nhật Bản quan quân cùng hắn phía sau binh lính hét lên rồi ngã gục. Ngoài cửa chờ Nhật Bản binh lập tức phản ứng lại đây, nhưng không đợi bọn họ đem súng trường nắm trong tay. Người chung quanh đã càng mau mà khai thương. Từng tiếng súng vang. Nhật Bản binh không chút nào bố trí phòng vệ, cơ hồ bị chắn ở thịnh trong thành bị đánh. Bọn họ liền chạy trốn đều tìm không thấy chạy trốn lộ. Phó quan hô lớn một tiếng, nhưng nghẹn chết Lao Tử lạc. Lao Tử muốn đem bọn họ hết thể làm thịt. Cả tòa thịnh thành, thực mau liền sôi trào lên. Bất đồng với đã hơn một năm trước kia, quân Nhật đánh lại đây thời điểm hoảng loạn cùng khẩn trương. Lúc này, chỉ còn lại có cử thành kích động cùng nhiệt huyết. Tới thời điểm quân Nhật có bao nhiêu người, lúc này bị lưu tại thịnh bên trong thành biến thành thi thể liền có bao nhiêu người. Văn kiều thực mau thu được đến từ Trung Kiếm Tin, nàng xoa nhẹ giấy viết thư, đối cán bộ tham mưu cao cấp nhu nói, có thể đem chúng ta chuẩn bị tốt tin tức phát ra đi. Thời cơ tới rồi, tới rồi, là cán bộ tham mưu cao cấp nhu được rồi cái quân lễ, lập tức xoay người đi ra ngoài. Ở văn kiểu con bướm cánh vô giới, thế chiến thứ 2 bị trước tiên. Quân Nhật sắp nhanh trong kết thúc nó ngắn ngủi chủ nghĩa quân phiệt thọ mệnh. Thức mau, nhiều mặt liên hợp, chiến hỏa thiêu biến Hoa quốc đại địa. Hoa quốc đa số thế lực hoặc là nghe theo Văn Kiều chỉ huy, hoặc là cùng Văn Kiều thành lập lên hữu hảo quan hệ, vì thế cũng liền cùng Văn Kiều đứng ở cùng điều tuyến thượng. Mà còn lại trước nay đều không phục Văn Kiều, bởi vì sớm cùng Trung Khiêm cột vào một khối. Hiện tại Trung Khiêm vung tay lên muốn kháng Nhật, những người khác tưởng rời thuyền cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể vội vàng đi theo đi phía trước đi ở Văn Kiều kế hoạch dưới Hoa Quốc trên dưới đạt tới độ cao thống nhất mọi người đồng lòng hợp lực vây truy chặn đường khởi Hoa quốc nội quân Nhật thế lực trong lúc nhất thời quân Nhật thế nhưng ngược lại thành chó nhà có tang mà theo thế chiến hai bắt đầu rồi quân Nhật gặp áp lực càng ngày càng tăng phần 156 tận thế quân Hoa đây là một cái đánh lâu dài không chỉ có muốn đem những cái đó kẻ xâm lược đuổi đi đi ra ngoài còn muốn đem qua đi ở thanh chính phủ thống trị dưới Hoa quốc người sở mất đi tôn nghiêm cốt khí đều nhất nhắt nhặt tìm về tới. Theo một lần lại một lần thắng lợi, văn điều tên này ở mọi người trong lòng cũng khắc đến càng lúc càng thâm. Thực mau liền lại đến mùa đông. Hỗ Thành quán cà phê, Radio đang ở truyền phát tin một đoạn nội dung, 12 nguyệt 15 ngày chính ngọ, Nhật Bản Thiên Hoàng hướng toàn Nhật Bản quảng bá, tiếp thu sóng tì thản thông cáo, thực hành đầu hàng vô điều kiện. Quán cà phê lão bản đi đến trước bàn, không người cười nói, hôm nay trong tiệm điểm một ly tặng một ly, tiên sinh, tiểu thư, đây là các ngươi cà phê. Ngồi ở bên trái trên sofa, là một cái dáng người thức tha mảnh khảnh tuổi trẻ nữ nhân, nàng ăn mặc màu trắng sườn sám, sườn sám thượng khai ra đại đoá tường vi, nhưng nàng bộ dáng, lại so với kia đại đoàn đại đoàn vây quanh ở một khối tường vi theo thừa còn muốn xinh đẹp. Tay nàng chỉ nhỏ dài trắng nõn, chính đắp trên mặt bàn kia chỉ chế chân châu bắp đầm. Tiến đến đưa cà phê người hầu, cơ hồ không dám nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hắn vội buông cà phê, sau đó bản năng quay đầu đi nhìn nhìn đối diện trên sofa nam sĩ. Đó là cái thực tuổi trẻ nam nhân, ăn mặc màu trắng áo sơ mi màu đen quần dài. Nhìn qua không có gì hiếm lạ. Khí chất ôn hòa, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng cũng không địch lại đối diện tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên vừa thấy tới kinh diễm. Thẳng đến người hầu phát ra đến, nam nhân bên hông không phải dây lưng, mà càng như là võ trắng mang, mặt trên thúc một phen quân đao cùng một khẩu súng lục. Người hầu nuốt nuốt nước miếng, lập tức thối lui. Hắn lại nào biết đâu rằng, kia chỉ tiểu xảo nạ mãn chân châu bóp đầm bên trong, cũng phóng một khẩu súng đâu. Văn Kiều bưng lên cà phê, cùng Trung Khiêm chạm vào hạ ly, đa tại Trung Thiếu xoái lâu dài tới nay phối hợp. Hẳn là, Trung Khiêm ngón tay vướt về ly vách tưởng, như là muốn nói cái gì, rồi lại khó có thể mở miệng giống nhau. Văn Tiểu không khỏi nghiêng đầu xem hắn, cũng chỉ có lúc này, nàng mới lại triển lộ ra một chút thiếu nữ thần thái, trêu chọc nhân tâm. Nàng hỏi, Trung Thiếu xoáy còn có cái gì lời nói tưởng cùng ta nói? Lúc trước kia có hôn nước, Người cha mẹ nhưng không thích Văn ra, càng không thích ta nếu ta thật muốn cùng ngươi ở bên nhau, bọn họ sợ là đã chết cũng muốn tức giận đến hận không thể sống lại. Trung Khiêm xoa xoa cái chán, giữa mày hơi hơi nhăn lại. Ta đã vì Trung Gia trả giá qua, bọn họ muốn quyền thế địa vị, muốn người khác định bợ lính hót, muốn dễ dàng là có thể tới tay vàng bạc tài bảo. Ta đều đã đã cho, ta không có khả năng bởi vậy liền đem chính mình cùng bọn họ một khối chói chặn, mọi chuyện đều đã chịu bọn họ chói buộc. rất nhiều sự thượng, ta có thể làm vô vị người. nhưng lúc này ta tổng nên vì chính mình lịch kỷ một chút. Giọng nói rơi xuống, hắn mới buông tay, sau đó Triều Văn Kiều nhìn lại đây, ánh mắt thâm trầm. Người 17 phòng gì thái thái. Trung khiêm ngẩn ra, ngay sau đó lập tức đem lúc trước quản gia kia phiên lời nói, thuật lại cấp Văn Kiều nghe xong, ta cùng các nàng thật sự không có gì quan hệ, ta phía trước đã làm quản gia đưa các nàng trở về, không muốn đi, cấp một số tiền, vẫn có thể đi thêm gà cưới, nếu là còn không chịu. Quá đến hảo cùng không tốt, đó là nàng chính mình lựa chọn Vậy ngươi không trở về Trung Phủ? Văn Kiều hỏi. Trung Khiêm lại ngẩn ra hạ. Văn Kiều nói, tựa hồ khơi mào hắn trong lòng vẫn luôn ngoe dục dịch dí niệm. Không bao giờ đi trở về. Trung Khiêm thấp giọng nói, với bọn họ tới nói, một cái có thể thấy được sờ đến nhi tử, xa không bằng đứa con trai này ở bên ngoài giao tranh mang đến vinh quang cùng tiền tài càng quan trọng. Có trở về hay không, đảo cũng không quan trọng. Ta chỉ lo đi theo Văn Tiểu Thư Hảo, Văn Tiểu Thư đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Ta thuộc hạ người, cũng là giống nhau tưởng, đều nguyện ý cùng Văn tiểu thư một khối đi. Trung thiếu soái sẽ không sợ về sau bọn họ đều biến thành ta người. Kia đến Văn tiểu thư trước hắn nói tới đây, rốt cuộc vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Kia còn phải Văn tiểu thư trước gả ta mới được a. Đến lúc đó người đương nhiên đều về Văn tiểu thư a. Mang binh đánh giặc nói đến khó, nhưng nói đến cũng không khó. Chỉ cần muốn làm, không có gì sự là làm không được. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy ở người khác xem ra khó được độ vật với ta tới nói không phải kia trung thiếu soái cảm thấy cái gì mới là quan trọng trung khiêm nghĩ nghĩ nói ta hái người cùng sự cùng ta thân ở phiến đại địa này cái này quốc gia văn điều chọn hà mi ở điều này ta cùng trung thiếu soái nhưng thật ra tương đồng tay nàng bám lấy cái ly tay vịt, đem cái ly ở màu trắng sứ đĩa đánh cái truyền nhi nàng thấp giọng nói chỉ là đưa bọn họ xua đuổi ra hoa quốc như thế nào đủ đâu nếu một ngày chưa từng cương đại Liên một ngày bị người khác sở mơ ước. Trung khiêm nao nao, văn tiểu thư muốn làm cái gì? Văn tiểu bưng lên ly cà phê nhấp một ngụm, sau đó bắt lấy bao, đứng lên, chúng ta còn có rất nhiều sự phải làm đâu. Trung khiêm trầm mặc một cái trước mắt, ta sẽ giúp ngươi. Văn tiểu lúc này mới cười khẽ một tiếng, không chút để ý mà ngước mắt ra bên ngoài nhìn lại, hảo a Tính tiền, hai người sóng vai ra cửa. Ánh mặt trời tươi xuống tới, mang đến ấm áp độ ấm, cũng ở bọn họ phía sau lôi ra thật dài bóng dáng bởi vì Văn Kiều gia nhập đảo loạn, con bướm cánh sở mang đến ảnh hưởng, xa xa không ngừng nhật bản sớm hơn mà đầu hàng điểm này. Nàng trong tay kiềm giữ vũ khí, dự phẩm, phóng nhãn ngay lúc đó toàn bộ thế giới đều là tiên tiến. Hoa quốc ở trên chiến trường, khởi đến cực đại tác dụng, tương ứng cũng liền ở quốc tế thượng được đến lớn hơn nữa lời nói quyền. Hoa quốc trên dưới đồng lòng, các ba cánh rốt cuộc nên đón trở về an bình cùng bình tĩnh sinh hoạt. Sau đó Văn Kiều đi tham dự một hội nghị Về thanh chính phủ chính quyền sụp đổ lúc sau, từ cái gì tới thay thế được vấn đề? Ngắn ngủn mấy năm, cử quốc trên giới không có người không quen biết Văn Kiều, nàng uy nghiêm đương nhiên đã đạt tới một cái lệnh người liễu lưới nông nỗi. So sánh giới, Trung Kiêm Quang mang liền hoàn toàn bị nàng sở che giấu. Đường Văn Kiều mang theo chính mình phó quan, đi vào phòng họp trong phòng hội nghị lập tức an tĩnh một cái trước mắt. Nàng không có mặc quân trang, vẫn là ăn mặc một cái sơn sám, nhưng sẽ không có nữa bất luận kẻ nào coi khinh thân phận của nàng. Toàn bộ hội nghị không dài. Đặc biệt ở Văn Kiều minh sắc biểu lộ ra chính mình khuyên hướng lúc sau. Hội nghị kết thúc đến liền càng nhanh. Hai cái giờ sau, Văn Kiều đi ra. Mặt sau có trung niên nam nhân đuổi theo. Hắn hướng về phía Văn Kiều lộ ra tươi cười, thấp giọng nói, cùng nỗ lực. Vì thế Văn Kiều cũng hướng hắn cười hạ, cùng nỗ lực. Hoa Quốc trên giới vội ba tháng, rốt cuộc xác lập thời gian. Chỉ trước mắt đi vào mười tháng. Trên thành lâu, đứng không ít người phần lớn là bốn năm chục tuổi tả hữu nam tử hoặc phụ nhân duy độc một cái ăn mặc quân trang đều che không được tiểu diễm mỹ lệ văn tiểu đứng ở trong đó thấy được cực kỳ nàng chân chính làm được nàng đã từng đối hỗ quân trên dưới nói qua nói nàng không chỉ có khởi động văn gia khởi động hố quân nàng còn khởi động hơn phân nửa cái hoa quốc văn tiểu vẫn là như cũ ở một cái thế giới dừng lại tới rồi tự nhiên tử vong năm đó nàng còn ở hỗ thành khi siêu tập đến bên người tới những người đó đã lắc mình biến hóa trở thành nhà khoa học Văn học gia, kỹ sư, bọn họ như cũ tụ lại ở văn kiều bên người, chưa từng thay đổi. Duy nhất không ngừng biến hóa, là trong tay bọn họ sáng tạo ra đồ vật càng ngày càng nhiều. Hoa quốc bị bọn họ cùng, lấy một cái lệnh trư quốc cảm giác được không thể tưởng tượng tốc độ, bay nhanh mà đi tới. Bọn họ sớm hơn một bước mà nghiên cứu chế tạo ra vũ khí hạt nhân. Bọn họ có được càng tốt phi cơ cùng quân hạng, bọn họ có tàu sân bay, có hỏa tiễn. Bọn họ không cần lại đỉnh biệt quốc hạch võ huy hiếp trọng áp. Gian nan địa học kỹ thuật, dành giật từng giây lấy chính mình tánh mạng đi đổi càng nhiều nghiên cứu thành quả, kinh tế xuân về, hết thảy đều bay nhanh mà phát triển. Lúc này đây, Văn Tiều là chân chân chính chính bị tái nhập sử sách, lịch sử bánh xe ủ ủ về phía trước. Duy công tích bất ngủ, Văn Tiều vừa mở mắt, liền nhìn đến nguyên thân linh hồn, ngơ ngác phiêu đang ở nàng trước mặt. Ta thấy, nguyên thân nói, nàng dừng một chút, như là ở nỗ lực tìm một loại thích hợp lý do thoái thác. Người rất lợi hại. Ta vẫn luôn ở chỗ này nhìn ngươi. Tới rồi sau lại, ta thậm chí đều quên chung ra là thứ gì. Bọn họ giống như so sánh với, liền hoàn hoàn toàn toàn không đáng nhắc tới nguyên thân trật tự tử có chút hỗn loạn mà nói. Nếu ta là ngươi, ta liền sẽ không cô phụ phụ thân cùng ca ca di nguyện. Nguyên thân ảm đạm mà rũ xuống đôi mắt, ta và ngươi kém đến quá xa, ta như thế nào liền không có như vậy dũng khí đâu. Không đợi văn kiểu ra tiếng ăn ủi nàng liền lại ngẩng đầu lên, ngựa tốc bay nhanh nói, bất quá ngươi thay ta hoàn thành Đã thực hảo, thực hảo. Văn gia trở nên càng tốt, không, toàn bộ hô thành, toàn bộ quốc gia đều trở nên càng tốt nàng đáy mắt dần dần di động khởi một mảnh lượng sắc, Ta muốn đi đầu thai, ta hy vọng kiếp sau, ta kiếp sau ta cũng có thể giống ngươi giống nhau. Không cần nhiều lợi hại, làm hữu dụng người thì tốt rồi, mà không phải muốn rửa rửa vào người khác mới có thể sống sót. Nói xong, nguyên thân hướng về phía văn kiều cười sáng lạ. Ta đi rồi, ta phải mau chút đi rồi, như vậy mới có thể đuổi theo phụ thân cùng ca ca. Kiếp sau tiếp theo cùng bọn họ làm người một nhà. Giọng nói rơi xuống, nguyên thân thân ảnh liền tiêu tán. Văn tiểu rũ xuống đôi mắt, tài kiến. Chờ đến nàng chính mình thanh âm cũng từ không gian chung chôn vùi, Văn tiểu mới kêu gọi ra hệ thống. Người lại thăng cấp. Đúng vậy, nhiều một chút tân công năng hệ thống có chút hương phấn mà nói. Cái gì công năng? Chúng ta có thể tiếp xúc đến càng cao trình tự vị diện. Văn tiểu nhấp môi dưới, ngụ ý nói cách khác, phía dưới bị thác nhiệm vụ sẽ càng có ý tứ. đúng vậy. Kêu tiếp nhập Tân Thế Giới tin tức là Tân Thế Giới là một cái văn kiểu chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới. Nàng ở làm yêu tinh dài lâu năm tháng, cũng không từng gặp qua như vậy tình cảnh. Người chết, thi thể lại có thể hành tẩu, lấy cái khác người sống vì thực. Trên địa cầu, thủy tài nguyên lọt vào ô nhiễm, đồ ăn ra tốc, hoa cỏ cây cối chết héo. Này bị gọi mặt thế. Mà Nguyên Thân ở mặt thế tiến đến trước, là một người nhà giàu tiểu thư, không có việc gì liền đạn đánh đàn, nhảy khiêu vũ, nhìn xem thư mua mua đồ vật, nàng không cần công tác, bởi vì chỉ là nàng tiền tiêu vặt, nàng liền rất khó tiêu hết, càng đừng nói còn có cha mẹ cho nàng lưu tại ủy thác quỹ một tuyệt bút tiền cùng bất động sản. Lúc này nguyên thân giao một cái bạn trai, bạn trai danh giáo tốt nghiệp, bên ngoài xí công tác, hắn là bị nhà hắn người liều mạng cung ra tới, một đường ăn không ít khổ. Nguyên thân bội phục thả thưởng thức hắn kiên nghị phẩm cách, tổng hội nghĩ biện pháp cho hắn tiền tiêu, giảm bớt bạn trai áp lực. Nhưng nàng chỗ nào biết, bạn trai còn có cái thanh mai trúc mã. Giống nhau là từ nhỏ sơn thôn ra tới, đồng dạng cùng hắn danh giáo tốt nghiệp, ở cùng ra công ty công tác. Hai người lẫn nhau nâng đỡ, nỗ lực công tác, nhưng tại đây tòa đại đô thị như cũ chỉ mua nổi một cái vé đốt cờ mà thôi. Nhà gái thực mau mang thai, hai người không bỏ được xóa sạch, nhưng đối tiền nhu cầu cũng trở nên càng lúc càng lớn. Bọn họ cảm giác được phẫn nộ. Liên nguyên thân loại này dựa vào cha mẹ phù hộ sống qua, chút nào không cần nỗ lực nữ nhân, vì cái gì còn có thể sống được tốt như vậy mà bọn họ như vậy nỗ lực, lại còn mua không nổi phòng, liền muốn sinh hài tử cũng không dám sinh. Bọn họ bắt đầu yên tâm thoải mái mà từ nguyên thân trong tay bỏ tiền hoa. Rốt cuộc mặt thế tới, nhân loại thế giới mất đi vốn có trật tự, pháp luật, đạo đức đều bị dẫm đạp ở lòng bàn chân. Bọn họ cảm thấy cơ hội tới, vì thế bọn họ đem nguyên thân trói lại, đẩy ra ngoài cửa, làm tang thi đem nàng sống sở sở cắn chết. Mà bọn họ lại tránh ở nguyên thân đại biệt thự, chiếm dụng nguyên thân hết thảy. Bọn họ càng dựa vào biệt thự dự chữ nguồn điện, nguồn nước, còn có đại lượng vật tư, sống đến căn cứ quân đội tới cứu viện thời điểm. Mà nguyên thân lại ở tang thi gặm cắn chung cứ như vậy thống khổ mà cũng biến thành tăng thi, thẳng đến bị nhân loại đánh chết. Nguyên thân linh hồn di động tới rồi Văn Kiều trước mặt. Nàng mặt vô biểu tình mà nói, ta hy vọng bọn họ chết. Trương 123 tận thế quân hoa, 1. Văn Kiều mở mắt ra, thấy chính là một trương giữ tận khuôn mặt. Này trương khuôn mặt thật sự không quá đẹp Nên hình dung như thế nào đâu. Đại khái giống như là đem mặt đặt ở đường cái thượng, làm xe tải lớn qua lại nghiền qua 3-4 biến hình thành hiệu quả. Phần 157 Toàn bộ mặt bộ đều suy sụp đi xuống, lộ ra giữ tợn đầu lâu, cùng với đầu lâu thượng liên lụy huyết nục Nó nửa bên miệng đều bay, héo rút biến thành màu đen lợi lỏa lồ bên ngoài. Mà nó nha khẳng ở văn kiều trong cổ. Nó ở cắn nàng. Thời gian này tiết điểm, thật đúng là. Văn kiều rũ xuống đôi mắt. Đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một tia ánh sáng. Cắn nàng nhưng thật ra không quan hệ. Nhưng nàng nhưng không nghĩ bị này đàn tang thi cấp ăn xấu rồi. Nguyên thân thanh âm còn quanh quẩn ở trong đầu, ta cái thứ hai nguyện vọng. Tồn tại, tồn tại. Ta muốn so với bọn hắn càng tốt mà tồn tại. Sống được so với bọn hắn đời trước còn muốn hảo một vạn lần. Có tiền nên chết sao. Ta muốn cho bọn họ biết, ta có tiền, mà bọn họ không có tiền, không thể trở thành bọn họ đoạt đi ta sinh mệnh lấy cớ Văn Kiều gian nan mà điều chỉnh vị trí, bên cạnh tê đi lên mặt khác hai chỉ ngây ngốc tăng thi, rốt cuộc rảnh rối khích, vì thế một cái lặn xuống nước chiều Văn Kiều chát đi lên. Bọn họ nha sắc nhọn vô cùng, một ngụm cắn ở buộc chặt Văn Kiều lên núi thẳng thượng. Lên núi thẳng thẳng thân dục đoạn không ngừng, Văn Kiều lại một sử lực, dây thường liền từ nàng trên người bóc ra. Nàng đẩy ra cái kia đệ nặng nàng tăng thi, luôn mãi hai hạ đem chúng quanh tăng thi đều đá văng ra. Nhưng huyết hương vị, hiển nhiên đã hấp dẫn càng nhiều tăng thi. Nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ, có thể thấy những cái đó tăng thi vụng về mà chiều bên này đi tới. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái, mấy chục cái. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là siêu siêu vẹo vẹo vụng về đi trước tăng thi, lại vô người sống thân ảnh. Văn tiểu thuận tay nắm lên bên cạnh đèn đường và tao phóng lục ra thùng rác, thùng rác là sắt lá, có nửa người cao, bị nàng mảnh khảnh cánh tay dơ lên, có vẻ còn có chút buồn cười. Nhưng kế tiếp một màn. Mặc cho ai thấy phỏng trừng đều cười không nổi. Trung rác chiếu cắn nàng cái kia tang thi tạp đi xuống. Tang thi đầu bạo liệt mở ra, tu cục lăn ra một cái tinh hạch. Trung quanh tang thi động tác dừng một chút, sau đó lục tục bò hướng về phía cái kia bị bạo đầu tang thi, này đàn vụng về tang thi bắt đầu gặm thực nó thân thể, cướp đoạt cái kia xám xịt tinh hạch. Ma Văn Kiều liền cùng đánh chuột đất giống nhau, bước đi đi lên, đem kia mấy cái ngồi xổm xuống thân phận thực tang thi, từng cái chủ ý bạo đầu. Trong biệt thự từ tâm nghiên cùng lưu thần đều thay đổi sắc mặt nàng nàng điên rồi vẫn là nói nàng cũng biến thành tang thi từ tâm nghiên nắm chặt bức màn lấy tin tức mà cửa sổ pha lê tay run nhẹ nhẹ mặc kệ thế nào nàng vào không được tiến tâm nàng vào không được lưu thần trong miệng lẩm bẩm nhất mãi sau đó đem từ tâm nghiên gắt gao ôm vào trong lòng ngực Tù cục, lại lăn đầy đất tinh hạch văn tiểu tùy tay trộm tới mấy cái ném xa tinh hạch bay ra đi dẫn tới tang thi tranh nhau đi đoạt lấy Mặt thế vừa mới tiến đến, cho nên lúc này tăng thi còn còn ở vào thấp nhất cấp giai đoạn, Vụ về đến làm văn kiểu đều như mày. Văn tiểu không sai biệt lắm làm xong thử nghiệm, lúc này mới chậm rãi, một bên nhặt tinh hoạch, một bên đánh tăng thi. Nàng thu tinh hoạch thực dễ dàng, nàng sử dụng từ hệ thống nơi đó tiêu phí 100 điểm chịu đến nói tốt làm cá mặn liền tuyệt đối sẽ không cần mẫn lên tạp, chỉ cần nàng đi đến tinh hoạch bên cạnh, ý niệm vừa động, tinh hoạch liền sẽ bị thu được hệ thống không gian. Cho nên này đàn vụng về tăng thi. Thật vất vả đi tới tinh hoạch bên cạnh, còn không đợi dối tay, tinh hoạch liền không có. Còn không đợi chúng nó ngẩng đầu tới phát văn kiểu, khiến cho văn kiểu cấp bạo đầu, thành lại một đám cấp văn kiểu cung cấp tinh hoạch tàn thi. Này đó tang thi đương nhiên không hiểu đến phẫn nộ là vật gì, bọn họ chỉ ngơ ngác nhìn thẳng văn kiểu, nhìn qua thậm chí còn có một phân đáng thương vô cùng hương vị. Muốn A. Văn kiểu vứt động trong tay tinh hoạch. Các tang thi liền giống như bị đầu miêu bổng câu dẫn ở mèo con, theo nàng động tác mà trên dưới đầu. Văn Kiều bắt lấy hai ba cái tinh hạch, ném hướng về phía sau lưng cửa sổ sắt đất. Các tang thi chậm gì gì lại nôn nóng mà hoạt động bước chân, rốt cuộc là đi tới cửa sổ sắt đất ngoại. Một cửa sổ chi cách, từ tâm nghiên kinh thanh thét chói tai. A a, nàng điên rồi, nàng muốn giết chúng ta. A a, làm sao bây giờ lưu thần? Làm sao bây giờ? Đừng đừng sợ lưu thần cũng có chút luống cuống. Đem người đẩy ra đi thời điểm. Tang thi đều là hướng về phía Văn Kiều đi. Bọn họ đương nhiên không chỉ có không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy có chút khoái ý. Mặt thế tới hảo. Với lúc làm này đó trước nay đều chỉ hiểu được gặm lão mà chính mình không nỗ lực người, đi tìm chết. Lại đưa bọn họ trong tay nắm giữ tài nguyên chia sẻ cấp nỗ lực người. Này không phải vừa lúc sau. Nhưng hiện tại bọn họ đều sợ cực kỳ. Này mặt pha lê chống đỡ được sao? Các tang thi sẽ tiến vào sao? Những cái đó tang thi sung sướng mà đoạt xong rồi trên mặt đất tinh hoạch, đang chuẩn bị xoay người. Văn kiểu lại ném đi, đinh lên keng, lại là mấy viên tinh hạch ngã xuống. Bọn họ liền lại nhào hướng cửa sổ sắt đất. Từ tâm nghiên bị dọa đến lại là kinh thanh hét lên, liên tiếp mà hướng lưu thần trong lòng ngực chát. Nàng muốn làm gì? Nàng đến tột cùng muốn làm gì từ tâm nghiên khóc lên tiếng. Này hai người hàng năm ngồi văn phòng, cũng là tứ chi không cần kia một loại, lúc này một mông ngồi ở cửa sổ sắt đất sau, liền bỏ dậy sức lực cũng chưa. Văn kiểu tựa như cố ý đậu bọn họ giống nhau, tới tới lui lui mà vước tinh hạch. Thư Mau, mấy chục tới cái tang thi, rầm rập đều gom lại cửa sổ sắt đất ngoại. Tranh đoạt trong quá trình, bọn họ mặt không ngừng bị tế tới rồi trên cửa sổ. Những cái đó giữ tận gương mặt, giống như ngay sau đó liền sẽ hôn môi đến bọn họ trên mặt. Từ Tâm Nghiên một thân mồ hôi lạnh, lần thứ hai thét chói tai ra tiếng. Lưu Thần cũng nhịn không được hô lên thanh, hắn đấm đánh Pha Lê, giống to, Văn Tiểu, ngươi muốn làm gì? Từ Tâm Nghiên thét chói tai kêu, đừng chụp, đừng chụp. Chốc nát bọn họ sẽ tiến vào. Lưu Thần đành phải dừng tay, rãy rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy. Lúc này làm điểm cái gì cũng tốt, cho dù là tạm điểm đồ vật, cũng có thể giảm bớt một chút nội tâm sợ hãi. Nhưng hắn cả người đều phúc đầy mồ hôi lạnh, tứ chi cũng cật lực, chạm đều đứng dậy không nổi. Bọn họ liền như vậy gần gũi mà quan khán vừa ra tang thi chém giết phiến. Chờ đến cửa sổ sắt đất phụ cận chỉ còn lại có hai ba cái tang thi còn tại Du đang thời điểm, Văn Tiểu mới bỏ xuống những cái đó dây dưa chính mình tang thi, hai ba bước cũng tới rồi cửa sổ sắt đất ngoại. Nàng khuôn mặt lạnh băng mà nghiêng đầu, nhìn thoáng qua cửa sổ nội hai người. Sau đó nàng liền cùng máu lạnh vô tình sát nhân cùng dường như, xách theo cái kia dính đầy huyết nhục sắt lá thùng rác, lần thứ hai thật mạnh gõ đi xuống, đem dư lại tang thi đều đánh bạo đầu. Mà lúc này đây, nàng đạt được chính là tạm chất xu gần với vô tinh hạch. Tinh hạch thăng cấp. Cửa sổ nội, từ tâm nghiên che lại ngực, thân thể càng ngày càng mềm, nàng cảm giác chính mình cơ hồ vô pháp hô hấp, nàng trừng lớn mắt, trong mắt đều phản phất muốn thoát không giống nhau. Nàng điên rồi, nàng sát Tăng Thi, nàng cũng muốn giết chúng ta. Nàng vừa rồi xem chúng ta. sắc trời dần dần chuyển ám. Mà Văn Kiều ở ngoài cửa sổ, không ngừng vận dụng tương đồng hình thức, thực mau liền hướng dẫn như vậy một đám Tăng Thi, từ rậm rạp nhân số, dần dần liền dư lại như vậy mười mấy. Giống như dưỡng cổ giống nhau. Cuối cùng lưu lại, chính là Tăng Thi trung gian thông qua gặm thực đồng loại, cắn nuốt tinh hoạch, mà dần dần trở nên cường đại Tăng Thi. Dư lại Tăng Thi mở mịt mà nhìn chầm chầm Văn Kiều. Văn Tiểu trên người Tăng Thi đọc khuyết tán phạm vì càng lúc càng lớn, trên người nàng thuộc về người sống hơi thở ở mất đi, nhưng đại khái lại bởi vì linh hồn bị thay đổi duyên cớ, cho nên nàng hiện tại ở vào nửa chết nửa sống trạng thái bên trong. Tăng Thi kiểm tra đo lường không đến nàng là người sống, nhưng lại vô pháp đem nàng về vì đồng loại. Văn Tiểu vẫn là lấy ra một viên tinh hoạch nắm ở trong tay, không ngừng mà tung lên tung xuống, đám kia Tăng Thi liền lập tức theo sát nàng. Văn Tiểu ngồi sổng xuống, gõ gõ cửa sổ. Tang Thi cũng đi theo ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn chầm chầm cửa sổ nam nữ. Trên thực tế, chúng nói nhìn trầm chầm, chầm chính là Văn Kiều tay. Nhưng từ tâm nghiên cùng lưu thần không biết. Mở cửa. Văn Kiều nói. Từ tâm nghiên mau điên rồi, nàng thậm chí bắt đầu hối hận. Nàng vì cái gì muốn đem Văn Kiều ném văng ra. liền đem Văn Kiều giết chết ở biệt thự, thân thủ giết chết không hảo sao. Không không không, nàng không thể giết người, nàng như thế nào có thể giết người đâu. Giao cho Tang Thi là tốt nhất nhưng này đàn đáng chết tăng thi, vì cái gì không có thể giết chết văn tiểu, không thể khai từ tâm nghiên sợ hãi lên tới đỉnh điểm, nàng cảm giác được chính mình giữa hai chân thậm chí truyền đến một mảnh ướt át cảm giác, lưu thần đột nhiên không biết nơi nào tới sức lực, hắn đột nhiên đứng lên, quay đầu liền phải hướng thang lầu phương hướng chạy, nhưng mới bán ra một bước, liền bởi vì tay chân nhũn ra mà ngã xuống, từ tâm nghiên nước mắt tràn mi mà ra, khóc đến cả khuôn mặt đều hoa, nàng thậm chí cảm giác được bụng nhỏ một trận co rút đau đớn. Từ tâm nghiên hướng về phía ngoài cửa sổ văn tiểu giống to, ta không khai. Người đi tìm chết. Đi tìm chết. Văn tiểu chọn hạ mi, không nhanh không chậm mà mại động bước chân, đi tới cửa. Ấn ngón tay. Đối đồng tử. Nhà nàng như vậy có tiền, đương nhiên là tròng đen vân tay giải khóa. A. Lệch cạch một tiếng giòn vang. Đó là khóa cửa bị mở ra thanh âm. Văn tiểu đẩy cửa đi vào đi, tăng thi cũng phần phật đi theo đi vào đi. Không trong chốc lát phòng khách đã bị điền đi hơn phân nửa không gian Văn Kiều mại động bước chân đi lên trước, lưu thần dễ rùa suy nghĩ muốn bỏ dậy, nhưng càng dễ rùa liền càng bỏ không đứng dậy. Bọn họ lại bi phấn lại sợ hãi, cảm thấy Văn Kiều phản phất phim kinh dị nữ ma đầu, mà bọn họ chính là kêu bi thảm chính nghĩa vai chính tiểu đội. Văn Kiều một chân dẫm lên trên đầu của hắn. Nguyên thân xuyên chính là giày cao gót, gót giày liền như vậy đỉnh ở lưu thần trên đầu. Từ tâm nghiên thấy một màn này, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Văn Kiều hỏi, ta phòng ở, chủ lên thoải mái sao? Một bên Tang Thi tựa hồ chịu không nổi loại này người sống mang đến đánh sâu vào khí vị, chúng nó no cúi xuống thân đi người lưu thần, nước miếng tích tắc mà rưng ở hắn trên mặt, lưu thần lại liền giơ tay sắt cũng không dám. Chúng nó no ai đến càng ngày càng gần. Lưu thần kêu thảm thiết một tiếng, hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Từ Tâm Nghiên nghe thấy hắn kêu thảm thiết, cho rằng hắn đã bị Tang Thi cắn. Lưu thần, a a a. Văn Kiểu, ngươi cái này ma quỷ. A a a từ Tâm Nghiên cũng tưởng ngất xỉu đi, nhưng nàng ngất xỉu đi nàng cả người bị khóa lại mồ hôi lạnh, giọng nói đều kêu ếch, nàng cảm giác được trong bụng có rút đau đớn cảm giác càng ngày càng rõ ràng, nàng bắt đầu khóc lóc thảm thiết, một bên khóc một bên đều, thực xin lỗi văn tiểu thư, thực xin lỗi, ngươi bỏ qua cho ta, ngươi bỏ qua cho ta, la lưu thần nói muốn muốn ngươi tiền, là hắn nói, ta không dám, ta thật sự không dám, văn tiểu đi qua đi đá nàng một chân, không phải rất ái tự mình cảm động, cảm thấy bản thân nỗ lực lại cần lao sao, lên, cho ta nấu cơm đi. Liên như vậy giết bọn họ. Chỗ nào như vậy tiện nghi. Bọn họ không phải rất ái cho chính mình lập cảm động Trung Quốc cần lao lại chịu chịu khổ nhân thiết sao. Không quen nhìn người khác quá vui vẻ thoải mái sinh hoạt sao. Với lúc, nàng còn cảm thấy thiếu hầu hạ nàng người hầu đâu. Một đam chóng váng tức tăng thi, mắt nhìn còn không thể dùng. Chờ dưỡng ra tới hai cái thông minh, hoặc là lại tóm được tân người sống, khiến cho này hai cũng cảm thụ một hồi bị trói lên, chậm rãi bị gặm cắn đến chết thống khổ. Người tốt nhất thông minh điểm bằng không sẽ chết văn kiều quay đầu lại quét nàng liếc mắt một cái sau đó lại vứt vứt trong tay tinh hoạch nàng vòng qua lưu thần dẫm lên giày cao gót thong thả ung dung mà hướng trên lầu đi một đám tang thi lại lộc cục mà đi theo nàng hướng lên trên đi từ tâm nghiên sởn tóc gáy mà nhìn chăm chăm nàng phương hướng liền sắt nước mắt cũng không dám giơ tay nàng cảm thấy văn kiều thay đổi nàng qua đi mang giày cao gót đi khởi lộ giống cay yếu đuối mong manh tiểu tiểu thư từ tâm nghiên ghét nhất nàng bộ dáng kia nhưng hiện tại văn kiều đi đường yêu nhã mỹ diễm rồi lại lộ ra lên khóc thư tâm nghiên run rẩy hoãn một hồi lâu mới bỏ dậy cho nàng nấu cơm thư tâm nghiên muốn khóc nhưng nàng lại không dám sợ đưa tới tang thi nàng chỉ có thể run run rẩy rẩy mà vây thượng tập dề lại run run rẩy rẩy mà đi đến phòng bếp lấy ra nàng vốn di chuẩn bị cấp lưu thần làm tỉnh tâm bữa tối nguyên liệu nấu ăn bắt đầu run run rẩy rẩy mà sát rau thực mau một tháng qua đi cứu viện đội rốt cuộc đi tới nơi này từ tâm nghiên liều mạng mà múa may hồng khăn lông đổi lấy cứu viện đội chú ý phần 158 trăm đương ăn mặc căn cứ quân trang cao lớn các nam nhân từ phi cơ trực thăng thượng ôm thương nhảy xuống nhìn thấy lại là một cái quái dị tổ hợp ngồi ở trên sofa ăn mặc màu đen váy liền áo dáng người tinh tế khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân cùng một cái ăn mặc nhăn rún gió áo sơ mi khuôn mặt tiểu tụy mang thiếu chân nhi mắt kính nam nhân cùng với một cái bụng nhỏ phồng lên Ở đại trời nóng còn cố chấp ăn mặc trường tụ áo thun cùng quần dài, đồng dạng khuôn mặt có chút tiểu tụy nữ nhân. Này ba người, người trước ngăn nắp lượng lệ, như là mới từ vũ hội trên giới tới, rồi sau đó hai cái lại như là nàng người hầu. Văn tiểu đỉnh cứu viện đội đánh ra ánh mắt, không chút để ý mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đã trưởng lên cây cối trong bụi cỏ, ngồi sổm một loạt tăng thi, bọn họ chỉ lộ ra cái đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu còn từng người che lại một khối không biết từ chỗ nào kéo tới thẳng cỏ Văn Tiểu cùng bọn họ nói, muốn trốn hảo. Trước 124 tận thế quân hoa, 2. Từ tâm nghiên nhìn thấy cứu viện đội, cho rằng nàng rốt cuộc có thể thoát ly khổ hải. Nàng khóc lóc hướng cứu viện đội tê nữ nhân kia, nữ nhân kia nàng muốn giết ta cùng ta lão công. Nàng đã không phải người, nàng là tăng thi. Lưu thần cũng liên tiếp gật đầu, đúng vậy, các ngươi mau giết nàng. Văn Tiểu lúc này mới lộ ra khiếp sợ biểu tình, nàng nhìn về phía bọn họ, phẫn nộ mà mở miệng, các ngươi ở nói bậy gì đó. Ta là Tăng Thi. Ta nếu biến thành Tăng Thi, ta còn có thể sống sở sở mà đứng ở chỗ này sao? Hơn nữa, ta muốn giết các ngươi. Ta nếu là muốn giết các ngươi, các ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Nơi này là nhà ta. Là ta cùng ta bạn trai thu lưu ngươi từ tiểu thư. Nói xong, văn tiểu nhìn về phía lưu thần, còn có ngươi, ngươi không phải nói nàng chỉ là ngươi đồng hương sao? Ngươi không phải cầu ta giúp giúp nàng sao? Như thế nào đột nhiên nàng liền quản ngươi kêu lão công? Nàng trong bụng hài tử là của ngươi. Hảo A. Nguyên lai like các ngươi hợp nhau hỏa lừa gạt ta thu lưu các ngươi, còn tính toán gạt ta tiền đối. Văn Thiểu không hề áp lực mà diễn xong rồi này chỗ bị cha nam gây thương tích tiết mục, Nàng như thế nào có thể tiện nghi bọn họ đâu. Đương nhiên đến làm càng nhiều người đều biết này đối cổ nam nữ hành động, có bao nhiêu ghê tầm A. So sánh với tới, Văn Thiểu nói liền có vẻ mức độ đáng tin cao nhiều. Rốt cuộc nàng nhìn qua, đích xác chính là một cái sống sờ sờ người A. Nơi nào như là tang thi đâu. Như vậy này đối nam nữ vừa rồi lời nói, liền rất rõ ràng là muốn cố ý hại chết nhân ra. Văn Kiều dấm lên giày cao gót, bước nhanh đi hướng cứu viện đội cầm đầu cao cái nam nhân, cưỡng chế giận dữ nói, ta thật là mắt bị mù Cảm ơn các ngươi tới cứu chúng ta. Ta có thể cùng bọn họ tách ra ngồi sao? Có thể. Này giúp cứu viện đội thành viên nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt, đều tràn ngập đồng tình. Như vậy vừa thấy chính là lại xinh đẹp ra cảnh lại tốt nữ hài nhi Người nam nhân này mới là thật sự mắt bị mù, có như vậy bạn gái đều còn không hiểu đến hảo hảo quý trọng, một hai phải ngoại tình không nói, còn có như vậy hiểm ác dụng tâm. Văn tiểu trước một bước ở cứu viện đội viên dưới sự trợ giúp thượng phi cơ trực thăng. Theo sát mới đến phiên từ tâm nghiên cùng lưu thần. Đi lên, mấy cái cứu viện đội viên miệng lưới lập tức liền có vẻ tương đối lạnh nhạt. Từ tâm nghiên gắt gao cắn môi, đáy lòng lại sợ hãi lại ghen ghét. Văn tiểu có thể hay không trả thù bọn họ. Văn Kiều lại có cái gì ma lực, có thể làm những người này tin tưởng nàng lời nói. Phi cơ trực thăng phi hành trên đường, cứu viện đội đội viên vẫn luôn ở cùng Văn Kiều bắt chuyện. Rốt cuộc ai bỏ được xem như vậy một cái xinh đẹp cô nương, lâm vào bị cha nam hại thống khổ cùng đau thương chung đâu. Mà theo càng là bắt chuyện, bọn họ càng thêm rắc đến như vậy một cái xinh đẹp cô nương, nhân ra còn không phải bình hoa à, nàng nhân cách mị lực động lòng người, cách nói năng lễ phép, hiển nhiên học thức cũng thực phong phú, cùng bọn hắn nói lên tăng thi thời điểm. Cũng không có mặt khác nữ hài nhi kinh hoàng thất thố, nàng có thể kiên cường dũng cảm thả lý trí bình tĩnh mà đi đối đại này hết thảy Văn tiểu thư có thể hay không là tiến hóa thành dị năng giả? Đột nhiên có người mở miệng hỏi. Bọn họ nghĩ tới vừa rồi kia đối nam nữ nói, nàng biến thành tăng thi. Khả năng này đối nam nữ chỉ là thấy nàng bị cắn, nhưng kỳ thật bị cắn lúc sau, vị này văn tiểu thư không chỉ có không biến thành tăng thi, ngược lại trở thành dị năng giả. Văn tiểu sớm từ hệ thống cung cấp tư liệu đã biết dị năng giả là cái gì, nàng ngượng ngùng mà cười cười, có thể là. Tới rồi lại kiểm tra đo lường một chút sẽ biết. Ta cảm thấy nhất định là. Văn tiểu thư có thể là cái gì dị năng. Phong. Hỏa. Đại gia nhiệt tình mà thảo luận. Từ tâm nghiên cùng lưu thần có vẻ không hợp nhau cực kỳ, bọn họ ở nơi đó thậm chí không có một chút được cứu vớt vui sướng, ngược lại cảm thấy như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Văn tiểu một ngày bất tử. Bọn họ liền sẽ một ngày sống ở trong địa ngục. Nếu nàng thật sự lại kiểm tra đo lường ra dị năng. Xong rồi. Từ tâm nghiên cùng lưu thần đầu tiên là mặt xám như cho tàn. Nhưng theo sát, lưu thần tâm tư liền sinh động lên. Hắn trước kia có thể đả động văn kiểu, nói không chừng hiện tại giống nhau cũng có thể. Mà từ tâm nghiên rũ đầu, nhìn chăm chăm chính mình bụng nhỏ, đáy lòng cũng có chút khổ sở. Nàng không nên sớm cùng lưu thần cột vào một hối, hiện tại nàng có thể rửa cũng chỉ dư lại lưu thần. Mặt thế tới. Lưu thần thật sự có thể chiếu cố hảo nàng sao. Mất đi văn kiều kia tòa biệt thự phù hộ, ở thoát ly đối tăng thi sợ hãi lúc sau, bọn họ đối tương lai cảm giác được càng sâu bất an. Thức mau, phi cơ trực thăng đến căn cứ. Bọn họ trước tiên ở ngoài thành tiến hành rồi kiểm tra, xác nhận thân thể khỏe mạnh sau, mới có thể tiến vào trước mắt này tòa tu đến phòng thủ kiên cố tiểu thành. Nên đón bọn họ là căn cứ đón người mới đến người phụ trách chi nhất, đó là cái béo lùn nam nhân, mặt thế trước là cái thương nhân. Nam nhân bước đi tới cửa, liếc mắt một cái liền thấy văn kiểu. Này không phải văn tiểu thư sao? Nam nhân kinh thanh nói, đồng thời trên mặt bay nhanh mà hiện lên một tia kinh diễm, sau đó hắn ánh mắt liền gắt gao dính ở văn kiểu trên người. Nhưng ngay sau đó, nam nhân liền lại chú ý tới lưu thần, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Nga, văn tiểu thư bạn trai cũng ở a. Cứu viện đội mấy người nghe thấy những lời này, liếc nhau, nhìn về phía từ tâm nghiên cùng lưu thần ánh mắt tức khắc càng thêm kinh thường. Quả nhiên! Văn Tiểu thư không có nói sai, mà nói dối chính là bọn họ. Văn Tiểu liếc xéo liếc mắt một cái, trong giọng nói hơi mang thượng một tia chán ghét, giống như là ở ghét bỏ một con rồi bỏ. Hắn hiện tại không phải ta bạn trai, hắn con ta cùng hắn thanh mai chúc mã châu thai ám kết, nhạ, này không phải, hai tử đều có. Văn Tiểu một lóng tay từ tâm nghiên bụng. Cửa mọi người cơ hồ đều đang nghe thấy những lời này sau, bản năng quay đầu chiều từ tâm nghiên nhìn qua đi. Từ tâm nghiên bị đặt mình trong mấy đạo ánh mắt bên trong. Thật giống như bị lột sạch giống nhau khó chịu, nàng dựa lưu thần thân thể càng cứng đờ ở mà lưu thần cũng hảo không đến chạy đi đâu. hắn cực lực khắc chế đẩy ra từ tâm nghiên xúc động, đẹ nặng lửa giận cùng sợ hãi, gương mặt bị những người này dùng lạnh như băng ánh mắt đánh giá. Nam nhân lộ ra khinh thường ánh mắt, ta đã sớm nhìn ra tới này không phải cái cái gì thứ tốt, văn tiểu thư tới tới, chúng ta bên này đi. Lưu thần không nín được hỏa hô to một tiếng, có tiền liền có thể không kiêng nghệ gì khi dễ chúng ta sao. Văn tiểu Ngươi bất quá là dựa vào cha mẹ, mới có hôm nay. Ngoại tình còn có lý, nhân ra cha mẹ có tiền là người ta cha mẹ nỗ lực tới, luôn được đến ngươi tới ghen ghét khó chịu sao. Khó trách phóng như vậy xinh đẹp lại có tiền bạn gái không cần, thế nào cũng phải ngoại tình, ngay từ đầu liền tâm thuật bất chính á, chung quanh có người lạnh như băng mà nghị luận nói. Lưu thần sắc mặt trắng bệnh mà ngầm miệng. Hắn nói sai rồi sao? Văn kiểu như vậy nữ nhân, vốn dĩ chính là xã hội sâu mọt căn bản là không nên tồn tại a. Từ tâm nghiên túi lầu bước nhanh hướng trong đi, liền lời nói đều không hề cùng hắn nói. Lưu thần lúc này mới phản ứng lại đây, hơn nữa chạy nhanh theo đi lên. Chờ vào thành, văn tiểu thân ảnh đã không thấy. Bọn họ hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm rốt cuộc có thể thoát khỏi. Nhưng theo sát chờ đợi bọn họ, chính là lệnh như băng căn cứ nhân viên công tác. Nga, cửa thành kia hai cái. Nhân viên công tác trào phúng mà đánh giá quá bọn họ, các ngươi chỉ có thể tạm thời trụ trên đất trống, dựa sát tăng thi tới kiếm lấy công điểm Đạt tới cũng đủ công điểm, các ngươi là có thể trụ tiến liều trại. Kêu những cái đó phòng ở. Không phải cho các ngươi trụ. Lưu thần sắc mặt khó coi, tưởng phát hỏa lại không dám phát hỏa. Hắn như thế nào như thế nào nỗ lực công tác, lại như thế nào tốt nghiệp ở danh giáo, ở chỗ này hiển nhiên đều không đủ dùng. Lưu thần cùng từ tâm nghiên vượt qua gian nan một cái ban đêm. Bọn họ bụng đói kêu vang, liền cùng chung quanh những người khác, chết lặng mà nằm ngã trên mặt đất, trên người cái hơi mỏng trăn. Chân còn tản ra khó nghe khí vị nhi. Mà này một đầu văn kiều bị mang theo đi gặp căn cứ người phụ trách. Người có dị năng. Phụ trách là trung niên nam nhân, một thân tẩy đến sạch sẽ quân trang, khuôn mặt sắc bén. Văn kiều đương nhiên không có dị năng, nhưng nàng có thể giả tạo dị năng. Vì thế nàng gật đầu. Trung niên nam nhân thần sắc hỏa hoãn xuống dưới, căn cứ yêu cầu các ngươi. Chính nói chuyện thời điểm, trong phòng một cái ăn mặc áo bờ lật trắng thân hình cao lớn nam nhân, đột nhiên chuyển qua đầu hắn kinh ngạc mà nhìn nhìn văn tiểu sao ngươi lại tới đây văn tiểu cũng có chút kinh ngạc nàng hỏi hệ thống hắn nhận thức nguyên thân hệ thống cũng có chút hồ đồ không không quen biết nha hệ thống phán định không có khả năng làm lỗi vậy thuyết minh người nam nhân này nhận thức không phải nguyên thân mà là nàng văn tiểu nhìn chăm chăm hắn nhìn kỹ trong chốc lát nàng linh lực chậm rãi chiều đối phương bao vây qua đi liền ở tiếp xúc đến nam nhân thân thể kia một sát văn tiểu liền lập tức cảm giác được một tia quen thuộc Nàng nhớ tới hắn là ai Hắn điểm hóa quá ta Văn tiểu cùng hệ thống nói Nam nhân bước nhanh đi tới Căn cứ cao tầng, liền mắt thấy luôn luôn ít khi nói cười hứa tiến sĩ Hướng về phía vị này Văn tiểu thư lộ ra tươi cười So với ta trong tưởng tượng tới còn muốn mau. Nói xong, nam nhân nhìn về phía những người khác Ta có lời tưởng cùng nàng nói Phương tiện sao Phương tiện phương tiện Ngài thỉnh Nam nhân là bọn họ ở mặt thế tìm đến nhà khoa học Ở cái này lĩnh vực Đại bộ phận có điều thành tựu tuổi tác đều không nhỏ. Những cái đó lao nhà khoa học đều chịu không nổi mặt thế tàn phá, di chuyển trên đường liên tiếp qua đời. Chỉ để lại hắn. Người nam nhân này không chỉ có ở sinh vật khoa học lĩnh vực có cực cao thành tựu, mẫu chốt hắn còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, chỉ cần căn cứ hảo hảo bảo hộ hắn, nhất định có thể chờ đến nghiên cứu chế tạo ra tăng thi vắc xin phòng bệnh kia một ngày. Cho nên căn cứ trên dưới, cơ hồ đối hắn nói gì nghe nấy. Chờ đến người đều lui ra. Nam nhân mới dối tay cấp văn kiều đổ ly trà, ngồi. Văn kiều tiếp nhận tới, hỏi, người kêu gì? Thân thể này sao? Hứa thăng. Nam nhân nói cười cười, nhân loại thân thể thật sự không tốt lắm dùng, người nhất định cũng có giống nhau cảm thụ. Đi vào nơi này hẳn là không dễ dàng. Người rất lợi hại. Nơi này là càng cao trình tự vị diện. Hứa thăng lắc lắc đầu, không, chỉ là một cái đi thông càng cao trình tự chạm trung chuyển, nếu ở chỗ này đều sống không được tới. Lại như thế nào đi hướng càng cao vị diện đâu? Người là nhà khoa học. Đúng vậy. Kia xem ra xin phòng bệnh nghiên cứu chế tạo có hy vọng rồi. Văn điều những mày. Hứa thăng định liệu trước mà gật đầu, ta sớm có manh mối, nhưng là dựa theo tiến trình, không nên nhanh như vậy mà lấy ra tới. Hắn dừng một chút, nhăn lại mi, lại còn có có cái phiền thoái. Liên tính là xin phòng bệnh, tránh cho càng nhiều nhân loại biến thành tăng thi. Nhưng cái khác đâu. Trở nên không song hoàn cảnh. Rốt cuộc vô pháp trồng trọt thổ địa, nhân loại cũng vô pháp lại quyển dưỡng súc vật. Làm xây dựng a." Văn Tiểu Ngéo một cái cái ly bên cạnh, cười một cái, mặt mày động lòng người, "Ta sẽ a. Bằng không kia bọn tang thi trên đầu đỉnh thẳng cỏ, đánh chỗ nào tới." Tang thi vị rút bùng nổ sau, dân cư giảm mạnh đến so ngươi trong tưởng tượng còn muốn mau, đặc biệt là vật tư khuyết thiếu, càng làm cho sức lao động đánh chết khấu. Chứ bỏ muốn thủ thành, đánh tang thi bên ngoài, cái khác có thể lợi dụng đến dân sinh khôi phục chung tới nhân lực đã rất ít. Người không thể dùng, kìa tang thi đâu. Văn tiểu nhìn chăm chầm hắn. Hứa thăng dừng một chút, trong phút chốc minh bạch nàng ý tứ. Hắn liếm liếm môi. Người là người điên. Nhưng ngữ khí lại là lộ ra vài phần hứng thú. Nửa giờ sau, hai người một khối tử trong văn phòng ra tới. Phần 159. Văn tiểu thư an bài ở ta cách vách. Hứa thăng nói. Mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Chờ đến ngày hôm sau. Lưu thần cùng từ tâm nghiên run run rẩy rẩy mà từ trong ngộng tỉnh lại. Từ tâm nghiên lại đói lại mệt, còn lãnh. Nàng một tay nâng chính mình cái bụng, nước mắt ngăn không được mà đi xuống rớt. Làm sao bây giờ à, ta bị đói không quan hệ, hai tử làm sao bây giờ. Lưu thần mãn đầu góc hồi nhau, nói không nên lời táo bạo. Hắn gắt gao nhấp môi, đang muốn mở miệng. Bên kia có người lại đây. Người bên cạnh nói, đó là căn cứ cao tầng. Còn có đó là hứa tiến sĩ. Có người nghe thấy hứa tiến sĩ ba chữ. Xôi nổi sao động lên, chiều bên kia nhìn qua đi, thật là hứa tiến sĩ. Là hứa tiến sĩ. Lưu thần cũng không ngu, vừa nghe cái này xưng hô liền biết, hơn phân nửa là bị căn cứ cao tầng cung lên nhân vật. Tăng thi vi rút bùng nổ, loại này nhà khoa học liền trở nên rất quan trọng. Nhưng lúc này từ tâm nghiên đột nhiên dừng lại tiếng khóc, túm túm hắn cánh tay, văn tiểu, Văn kiểu. Lưu thần theo nhìn qua đi. Liền thấy đoàn người, bồi một cái ăn mặc áo bờ lật trắng tuổi trẻ nam tử mà nam tử bên người đi tới đúng là Văn Kiều. Hai người còn đang ở nói chuyện với nhau. Lưu thần trong đầu tạch mà thoáng nổi lên một phen hỏa. Từ tâm nghiên chịu đựng nước mắt, cắn răng nói, mới tiến vào, liền cùng nhân ra tiến sĩ thông đồng, cái này Văn Tiểu Thư, chỉ sợ căn bản không đơn thuần. Đã sớm cho ngươi đội nón xanh. kia đầu Văn Kiều đột nhiên hình như có sở rắc mà chiều bọn họ nhìn thoáng qua. Từ tâm nghiên lập tức gắt gao mà ngầm miệng, cả người đánh lên dùng mình, một câu cũng không dám lại nói. Văn tiểu chỉ vào cách đó không xa một mảnh đất trống, liền nơi này. Hứa thăng quay đầu nhìn về phía căn cứ cao tầng, nơi này vòng ra tới, có thể được không? Có thể, có thể hành. Nếu không phải mở miệng chính là hứa thăng, bọn họ sẽ cảm thấy vị này văn tiểu thư điên rồi. Làm tang thi tới trồng trọt xây tường sửa nhà. Đây là thiên phương dạ đàm. Vào lúc ban đêm, kia một khối địa phương liền đáp nổi lên thùng đựng hàng, thùng đựng hàng dùng hàng rào sắt vây quanh, sau đó bịt kín một tầng miếng vải đen. Mà Văn Kiều cùng hứa thăng, tính cả nhất bang khẩn trương căn cứ binh lính, canh giữ ở cửa thành. Từ lúc bắt đầu khẩn trương sợ hãi, đến sau lại chết lặng. Bọn họ mặt vô biểu tình mà nhìn một cái lại một cái tăng thi tiến vào tới rồi bên trong thành, dẫn đầu bốn cái càng cao đại tang thi, trên đầu còn đỉnh chẳng ra cái gì cả thẳng cỏ. Bọn họ là tiến hóa quá tăng thi, cũng liền nửa tuổi tiểu hài nhi chỉ số thông minh. Văn Kiều chép chép miệng, thư tâm nghiên ngủ không được, nàng chỉ cần tưởng tượng đến Văn Kiều. Liền như thế nào cũng ngủ không được. Nàng chăn trọc, khó chịu cực kỳ, sau đó nàng liền nghe thấy được trong căn cứ động tĩnh. Bọn họ, bọn họ đang làm cái gì? Từ Tâm Nghiên ngừng lại rồi hô hấp. Chờ đến động tinh rốt cuộc ngừng nghỉ, Từ Tâm Nghiên mới lặng lẽ bỏ lên, đến gần rồi ba ngày, Văn Kiều tuyển định nơi đó. Nơi đó che màu đen bố, ở đêm tối dưới phản phát một con dữ tợn quái thú. Nàng tiểu Tâm mả nhấc lên kia khối miếng vải đen, xuyên thấu qua hàng rào sắt, nàng thấy bên trong rậm rạp tất cả đều là tang thi này đó tang thi vốn đang rũ đầu nhìn qua như là bị làm định thân thuật giống nhau nhưng ở miếng vải đen nhấc lên tới kia một cái trước mắt bọn họ đồng thời ngẩng đầu chiều từ tâm nghiên nhìn lại đây quen thuộc sợ hãi cảm lại một lần bao phủ nàng một bàn tay từ phía sau vô vô nàng vai từ tâm nghiên đang muốn khét chói thai, lại bị sinh sôi ngăn chặn miệng nàng xoay đầu liền thấy văn tiểu muốn làm sao đi cho bọn hắn đương đồ ăn sao văn tiểu híp lại mắt vẻ miệng ngậm một tiếng cười, càng có vẻ mỹ lệ động lòng người. Từ Tâm Nghiên lại chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nàng lại một quay đầu, liền thấy Văn Kiều phía sau đứng nam nhân, nam nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh băng, là ban ngải cái kia hứa tiến sĩ. Từ Tâm Nghiên rẽ rùa hai hạ, tránh ra Văn Kiều tay, nàng nhìn chằm chằm hứa tiến sĩ, vội vàng ra tiếng, ngươi biết nàng đang làm gì sao? Nàng dưỡng tang thi. Nàng đem tang thi đều mang vào được. Chúng ta sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết. Ngươi mau làm căn cứ người đem nàng giết chết. Hứa thăng không nhanh không chậm mà mở miệng, nói, a, ta biết a. Hắn nhìn từ tâm nghiên, hỏi lại, làm sao vậy? Thái độ của hắn không chút để ý. Từ tâm nghiên một ngông ngồi yên đi xuống, liền trong bụng lần thứ hai chuyển đến có rút đau đớn cảm giác, nàng đều không dành lo. Văn tiểu thay đổi. Nàng trở nên giống cái yêu quái giống nhau. Tất cả mọi người nghe nàng lời nói. Không không, mọi người, còn có tất cả tăng thi, đều nghe nàng lời nói. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Muốn sống xuống dưới sao? Vậy muốn ngăn a? Văn tiểu hơi hơi cúi xuống thân, hướng về phía nàng cười cười. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói a. Từ tâm nghiên phản xạ có điều kiện mà nâng lên tay bưng kín miệng. Nàng hoảng sợ mà nhìn văn tiểu. Hứa thăng hỏi, không cần giết nàng sao? Liên như vậy đã chết, rất tiện nghi nàng, lưu trữ. Văn tiểu nói xong, dương lên tay, từ hàng rào sắt ném không ít tinh hạch đi vào. Duy độc kia bốn cái ban ngày đi đầu không thế nào động tác, bọn họ ngồi sổm thùng đựng hàng cửa, nhìn chăm chăm văn tiểu, trên đầu thảm cỏ đều có chút ai. Nhìn qua như là ở sinh khí, sinh khí đến độ có chút ủy khuất ba ba. Điên rồi. Từ tâm nghiên bóp ngón tay nghĩ thầm, điên rồi, nàng như thế nào sẽ cảm thấy mấy cái tang thi nhìn qua vẻ mặt ủy khuất đâu. Hứa thăng chỉ vào kia bốn cái hỏi, bọn họ choáng váng. Không phải choáng váng, là càng thông minh, không nghĩ bị nốt ở bên trong. Văn tiểu mở ra hàng rào đi vào. Thứ tâm nghiên một lòng điếu cổ hồng nhi. An nàng. An nàng A. Các ngươi không phải tang thi sao. Các tang thi đích sát theo nàng đã đến sao động lên, nhưng bọn hắn phủng tinh hoạch, nhìn qua như cũ có chút ngơ ngốc, động tác cũng có vẻ trì độn cực kỳ. Văn tiểu đi lên trước, từng cái đạp hàng ông. kia bốn cái ngồi sổm nấm tang thi lập tức đứng lên. Văn tiểu này liền oan Hứa thăng. Thứ tâm nghiên nước mắt nước muối đều trồng sen một khối Điên rồi, điên rồi. Thế giới này điên rồi Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà bỏ dậy, lui tới lộ chạy. Văn tiểu không có đuổi theo nàng. Từ tâm nghiên rốt cuộc về tới ngủ địa phương, nàng một đầu chui vào lưu thần trong lòng ngực. Lưu thần cao mày mở mắt ra, lại làm sao vậy? Văn tiểu, văn tiểu từ tâm nghiên không ngừng đánh run run, chúng ta sống không được, nàng ở đùa bỡn chúng ta, nàng một ngày nào đó, sẽ tra tấn chết chúng ta. Lưu thần động tác cứng đờ, hắn đột nhiên đẩy ra từ tâm nghiên, nghiên nghiên, không bằng chúng ta tạm thời tách ra. Ta đi cùng nàng nói tốt, có lẽ nàng liền hồi tâm chuyển ý, chúng ta liền đều có thể không cần chết. Thứ tâm nghiên đã có chút tố chất thần kinh. Nàng trong mắt xoay chuyển, đột nhiên dơ tay gắt gao tạp trụ lưu thần cổ, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Vương ra, vương ra. Ngươi điên rồi sao? Ta có ngươi hài tử, ta có ngươi hài tử, ngươi không có khả năng lại phản thân trở về tìm văn kiều. Ngươi vứt không dưới ta, muốn chết cũng là cùng chết. Kẻ điên, kẻ điên. Đại buổi tối xảo cái gì? Có người bị bừng tỉnh, hai mắt màu đỏ tươi mà nhìn thẳng bọn họ. Ai mà không đã trải qua mặt thế tàn phá đâu? Những người này trên mặt đều để lộ ra mỏi mệt cung lạnh băng, đương ánh mắt phóng ra đi ra ngoài thời điểm, thật giống như ở nhìn chăm chú vào người chết. Từ Tâm Nghiên lúc này mới chậm rãi lòng kính nhi. Đêm tối phía dưới, che khuất nàng đấy mắt oan ghét. Chờ đến sáng sớm tỉnh lại, Lưu Thần đã kéo dài quá mặt, không hề để ý tới Từ Tâm Nghiên, chỉ cần Từ Tâm Nghiên một tới gần, hắn liền sẽ mắng một câu kẻ điên. Mà từ tâm nghiên nhìn trầm chầm, chầm hắn ánh mắt, cũng càng ngày càng âm chầm. Bọn họ ai cũng chưa từng nghĩ tới, bọn họ chi dàn quan hệ đã nguy ngập nguy cơ, trung gian banh chủ kia căn tuyến chỉ cần vừa đứt, bọn họ liền sẽ một khối rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Văn Kiều cũng mặc kệ hai người bọn họ thế nào. Nàng thuộc hạ các tang thi đã bắt đầu công tác thượng cương. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc làm ruộng xây tường công tác tang thi, có vẻ có chút mờ mịt, chỉ cần Văn Kiều vừa đi, bọn họ liền sẽ đi theo bương cái quốc, gạch lục cục mà đi theo đi ra ngoài. Hoa văn Kiều thật lớn công phu, trước đem đằng trước kia bốn cái huấn luyện biết, lại từ chúng nó no bốn cái hạ đạt mệnh lệnh cho chính mình đồng loại. Tăng thi chi gian cấp bậc chế độ nghiêm ngặt, cấp thấp cần thiết nghe theo với đẳng cấp cao, này hình như là khắc vào bọn họ trong xương cốt quy tắc. Điểm này, Đảo Cung Phương tiện văn Kiều tới quản lý. Trên bầu trời thực mau dâng lên hai cái mặt trời. Hứa Thăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói, độ ấm càng ngày càng cao, thực mau Cái này trên địa cầu nhân loại liền phải sinh tồn không nội nữa. Văn tiểu nhìn lướt qua trước mặt vất vả cần cù mà chu lên cái quốc, bắt đầu hự hự là hố, sau đó gieo giống các tăng thi. Chúng nó động tác giống như là bị ân xuống bắt đầu kiện người máy, có nề nếp, không có chút nào làm lỗi. Văn tiểu nhàn nhạt nói, chỉ cần có thức ăn nước uống, có có thể ở lại địa phương. Nhân loại cũng sẽ tiến hóa. Các tăng thi thực mau liền quen thuộc như vậy hình thức. Bọn họ công tác hiệu suất cao, không sợ mệnh không kêu đói. Văn Kiều liền phản phất một cái giai cấp bóc lột địa chủ, mỗi ngày chỉ cần thị sát thị sát thì tốt rồi. Nhưng theo trời non dần dần mọc ra tới. Căn cứ cao tầng còn không có tới kịp cười ra tiếng, liền nghe thấy thuộc hạ tới báo. Tân trồng ra đồ ăn mầm đều bị ăn. Chẳng lẽ là đám kia tăng thi? Căn cứ cao tầng hai mặt nhìn nhau, sau đó phái người đi tìm Văn Kiều cùng hứa thăng. Chờ Văn Kiều đi vào đồng ruộng bên cạnh thời điểm, các tăng thi đã chạm thành một loạt lại một loạt, mở mịt lại ngây ngốc mà đứng ở nàng trước mặt. Văn Kiều vòng quanh bọn họ đi rồi một vòng nhi. Không phải bọn họ, Tăng Thi lại không ăn rau dưa bổ sung lá xanh tố. Văn Kiều nhàn nhặt nói. Căn cứ cao tầng nghe thấy nàng những lời này, không cảm thấy thả lỏng, ngược lại còn run lập cập. Còn không phải sao, nhân ra ăn thịt người A Đại gia lúc này mới lại nhớ tới. Này đàn Tăng Thi cũng không phải là ngây ngốc lao công, nhân ra là ăn người quái vật, Hẳn là nào đó biến dị loài chim bay. Văn Kiều nói. Kia, kia làm sao bây giờ? Cao tầng ra tiếng hỏi. Kiến thức đến này đàn tang Thi hiệu suất cao công tác, chịu thương chịu khó sau. lời nói thật giảng, bọn họ vẫn là luyến tiếp như vậy một nhóm người lực. Lúc này ai cũng mở không nổi miệng nói muốn đem chúng nó đuổi ra đi. Có trói người bù nhìn gậy gộc sao? Có, có nói lập tức có người cầm cái làm thành giá chữ thập bộ ráng cọc, tới rồi Văn Kiều trước mặt. Văn Kiều bắt lấy cọc cắm vào trong đất, sau đó thuận tay bắt cái tang Thi treo đi lên, này không phải được rồi sao? Ta nghe nói qua đi phòng chim chóc trộm trong đất hạt kê. Chính là như vậy làm. Tang thi trên đầu thảm cỏ ai đổ xuống dưới, nó thẳng tắp mà treo ở phía trên, dừng tay chân bất động. Chương 125 tận thế của hoa 3. Một cái khả năng không đủ. Văn Kiều nghĩ nghĩ nói, "Kia, kia lại lấy mấy cái quọc lại đây." Cao Tầng hỏi cái này câu nói thời điểm, Đấy lòng có điểm hoảng, hắn liền xem cũng không dám xem trong đất đầu treo tang thi. ân ba cái." Văn Kiều nói, Trở lại cầm ba cái quọc lại đây." Văn Điều liền lại từng cái treo ba cái tang thi đi lên, xếp thành bốn cái, cắm trên mặt đất, liếc mắt một cái vọng qua đi, thật đúng là làm nhân tâm đế hốt hoảng. Này bốn cái nhưng thật ra cao hứng, không cần quan hàng rào sắt bên trong. Quải xong tang thi, Văn Điều liền quay đầu hỏi, còn có khác cái gì phiền tại sao? Căn cứ cao tầng nhóm liên tục xua tay, không có không có. Trước mắt nữ nhân tuổi thượng nhẹ, nhưng chính là mặc danh làm người cảm giác được một cổ nhuệ khí. Tang thi treo ở chỗ đó đảm đương người bù nhìn thật là có dùng, lúc sau mấy ngày, đồng ruộng cũng chưa tái xuất hiện bị gặm thực dấu hiệu. Mọi người nhưng thật ra đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà lúc này, ở tăng thi đàn phối hợp dị năng giả hiệu suất cao công tác giới, lại có hai đống lầu tu sửa hảo. Căn cứ cao tầng vui sướng mà tuyên bố, lại có một nhóm người có thể vào trụ đến nhà lầu chúng. Từ tâm niên lạnh băng mà chết lặng mà nhìn những người khác, cầm kiếm được tay công điểm đi đổi lấy cư trú cơ hội. Phần 160. Nàng quay đầu, nhìn nhìn Lưu Thần, Lưu Thần chính loa ở trong góc, nôn nóng mà cắn trong miệng thảo ngạnh, mượn này tới giảm bớt đói khát. Từ tâm nhiên một cổ hỏa từ ngực đốt tới đại não, nàng bước nhanh đi lên trước, đẩy Lưu Thần một phen, ngươi còn ở chỗ này nhàn rỗi làm gì? Ta là thai phụ, ngươi chẳng lẽ muốn ta đi kiếm công điểm sao? Chúng ta đều không phải dị năng giả, chúng ta có thể kiếm cái gì? Lưu Thần không kiên nhẫn điệu đạo, đi trồng rau a, đi xây tường a, đi nấu cơm đều được a. Ngươi làm ta đi làm này đó vô dụng sự. Chính ngươi như thế nào không đi. Này không nên là nữ nhân làm sao. Từ tâm nghiên gắt gao cắn môi, nàng trừng mắt lưu thần, nhịn không được lại một lần bắt đầu hối hận chính mình lựa chọn. Mà lưu thần lại làm sao không hối hận đâu. Hắn mặc kệ Văn Kiều là bởi vì cái gì, mới trụ vào nhà lầu, lại là vì cái gì, cùng cái kia hứa tiến sĩ quan hệ như vậy hảo. Nếu lúc trước hắn không có cùng Văn Kiều tách ra, kia hiện tại hắn có phải hay không cũng có thể thâm lây. Từ tâm nghiên nhìn hắn thần sắc biến hóa, đột nhiên giơ tay liền phiến hắn một bạt hai, không loại nam nhân. Ngươi làm gì? Ngươi xem A. Ngươi xem A. Ngươi nhìn xem nhân gia A. Lưu thần quay đầu xem qua đi, liền lại thấy văn Kiều cùng cái kia hứa tiến sĩ đi ở một khối. Hắn càng xem càng cảm thấy phẫn nộ. Từ tâm nghiên đột nhiên mở miệng, nàng còn ở dưỡng tăng thi, liền ở trong căn cứ. Lưu thần nhảy dựng lên, thật sự, thật sự. Nhưng từ tâm nghiên nói xong câu đó liền rốt cuộc chưa nói khác. Nàng sẽ không chủ động đi nói, nàng chờ lưu thần đi nói, tốt nhất nói cho mọi người, làm trong căn cứ người khủng hoảng lên, đại gia một khối đem văn kiểu đổi đi, như vậy tốt nhất. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, từ tâm nghiên liền nghe thấy bên kia có người hô lớn, đại gia hẳn là cảm tạ văn tiểu thư. Có người lớn tiếng hỏi, là văn tiểu thư dị nàng, nhanh như vậy tu nổi lên phòng ở sao. Khoảng cách từ tâm nghiên hai người gần đã thấp giọng thảo luận lên, thổ hệ dị nàng không phải làm không được như vậy tinh tế sự sao. Có phải hay không cái gì khác gì năng? Quá lợi hại. Các người nghe nói sao? Gần nhất chúng ta phân đến đồ ăn không phải càng đa dạng sao. Hạt giống đều là văn tiểu thư cấp. Loại cũng là văn tiểu thư loại. Văn tiểu thư một bàn tay có thể loại đến lại đây. Hẳn là lại là cái gì dị năng? Văn tiểu thư dị năng rốt cuộc là cái gì? Lợi hại như vậy. Đại gia một bên nghị luận, đáy mắt một bên lập lòe ánh sáng. Ở mặt thế, đại gia nhất để ý không gì hơn sống sót. Sống phải có nhưng ăn cư lạc nghiệp chỗ, có có thể no bụng đồ ăn. Phía trước căn cứ chỉ là sơ cụ quy mô, không có đại lượng phòng ốc cùng bọn họ cư trú. Bọn họ hảo một chút ngủ lều trại, càng thiếu chút nữa chỉ có thể màn trời chiếu đất. Hiện tại liền tính là mùa hè, tới rồi buổi tối đều còn có chút lạnh, chờ tới rồi mùa đông nhưng lại làm sao bây giờ. Ai không muốn sống mệnh đâu. Bọn họ muốn sống, cho nên bọn họ càng đối văn kiều tràn ngập càng kích. Từ tâm niên ngơ ngác nhìn chầm chầm nhìn trong chốc lát, Đột nhiên phản ứng lại đây, đem miệng bế đến căng khẩn. Những lời này đó hiện tại nói ra đi, người khác không nhất định tin tưởng. Nhưng nàng nhất định sẽ chết. Nàng tuyệt đối không thể nói. Thực mau lại đến dùng cơm thời gian. Từ tâm nghiên cùng lưu thần chết lặng mà bài hàng dài, linh chính mình đồ ăn. Có người bưng chén từ bọn họ bên người đi qua, bọn họ thấy những người này trong chén trang đồ ăn, xanh mượn, lộ ra xanh miết thủy ý từ tâm nghiên rõ ràng cảm giác được chính mình nước miếng ở phân bố bọn họ mấy ngày nay ăn đều là cái gì đâu? Mi gói, bánh nén khô, cùng tốc hướng rau củ sấy khô cùng với đồ hộp, còn có chút ít gạo. Bởi vì hiện tại đồng ruộng vô pháp tái sản xuất, cho nên tổn lương liền có vẻ đặc biệt chân quý. Mà mới mẻ rau dưa, chắc hoàn toàn cách bọn họ đã đi xa. Khô cần đồ ăn, cho dù là xứng với thủy, cũng như cũng làm người cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Từ tâm nhiên nhìn chằm chằm nhân ra chén, hận không thể vùi đầu vào đi giống nhau, sợ tới mức người kia mắng câu, bệnh tâm thần. Sau đó bước nhanh đi xa. Mà này một đầu. Văn Kiều thở dài, đối căn cứ cao tầng nói, lần sau nhớ rõ cứu điểm ra xúc trở về A. Căn cứ cao tầng hai mắt đều phóng quang, là là, lần sau chúng ta nhất định nhớ rõ. Có rau dưa, có có thể tu đến càng kiên cố tường thành cùng nhà lầu. Hiện tại lại nghỉ ngơi dưỡng heo, dưỡng dưỡng gà vịt dê bỏ nạp vào kế hoạch. Tương lai có phải hay không còn có thể đem tang thi đầu nhập đến nhà xưởng chung đi, thay thế nhân lực tới sinh sản càng nhiều đồ vật đâu. Như vậy tưởng tượng, mọi người xem tang Thi ánh mắt, dần dần đều trở nên nóng bỏng lên. Lại hướng thâm tưởng tượng, bọn họ thậm chí cảm thấy tang Thi còn càng tốt. tang Thi sẽ không tiêu, mệt sẽ không oán trách, nhân ra liền tiền lương đều không cần, ngủ là không cần ngủ, ăn cơm cũng là không cần ăn cơm. Thật tốt ta. Hảo, nơi này không khác sự. Văn Kiều nói. Tuất Văn Tiểu Thư hảo hảo nghỉ ngơi. Căn cứ cao tầng nhóm lúc này mới mặt mày hớn hở mà rời đi. Hứa thăng còn không có đi hắn nhìn về phía văn tiểu Tận thế phó bản ngươi chơi thành xây dựng cơ bản trò chơi đỉnh hoảng loạn văn tiểu chớp chớp mắt ta đều hoài nghi ta hệ thống có phải hay không muốn cho ta tới nơi này thả lỏng một chút hứa thăng hứa thăng sửa sang lại biểu tình nói bên ngoài còn có số lượng khổng lồ tăng thi ngươi tính toán làm sao bây giờ không phải mỗi một cái đều có thể chịu ngươi khống chế văn tiểu trên mặt một chút cũng không hoảng loạn Công ty lão tổng cũng không thấy đến chuyện quan trọng tất thân cung A tăng thi chi dàn cũng có cấp bậc chi phân, cấp bậc thấp nghe theo với cấp bậc cao, càng lên cao cấp bậc cao số lượng càng ít. Ta chỉ cần khống chế số ít lượng đẳng cấp cao tăng thi, tự nhiên là có thể khống chế đại lượng cấp thấp tăng thi. Hứa Thăng, kia còn dùng đánh tăng thi sao? Đánh, đánh ta hảo phân tinh hoạch. Tăng thi cũng muốn lãnh tiền lương. Hứa Thăng, tinh hoạch hẳn là có rất nhiều dị năng giả trở phân. Văn Kiều hỏi, là. Cho chúng nó cũng kế công điểm, ấn công điểm phân. Nếu không đủ phân nói, ta liền phong chúng nó bản thân ra khỏi thành đánh. Hứa thăng. Thật đúng là chính mình đào đất trồng rau chính mình xây tường tu phòng, hiện tại còn có thể chính mình tay động đánh đồng loại chờ nhặt tinh hạch. Như thế nào? Không cho phép lại đi ra ngoài. Văn Kiều hỏi. Cho phép. Vậy là tốt rồi. Tăng thi trong đầu tinh hạch là cái tương đương không tồi đồ vật. Văn kiểu chính mình có thể hấp thu, hệ thống cũng có thể đủ đối này tiến hành hấp thu nay cũng đúng là Văn Kiều vui sướng tiếp nhận tăng thi nguyên nhân. Đối với ở mặt thế dây rũa cầu sinh nhân loại tới nói, khổng lồ tăng thi số lượng là tuyệt lộ. Nhưng đối với Văn Kiều tới nói, đây là bảo khố A. Nàng quay đầu nhìn lướt qua vất vả cần củ tái loại tăng thi, dơ tay lại tới xuống đầy đất cấp thấp tinh hoạch, tính làm là hôm nay khen thưởng, sau đó mới xoay người rời đi. Nàng vì căn cứ làm ra thật lớn cống hiến, mà đồng thời lại có hứa thăng công đạo, căn cứ lại nào dám chậm trễ nàng nàng cư trú phòng chậm rãi cũng liền bố trí đến càng ngày càng giống bộ dáng. Hứa Thăng thậm chí còn cho nàng bày cái đại thùng gỗ ở trong phòng đầu, không có việc gì thời điểm có thể phao phao tắm. Cùng trước thế giới một đối lập, thế giới này thật đúng là như là tới nghỉ phép. Không bao lâu, Hứa Thăng tới gõ cửa. Ngươi cơm chưa? Hứa Thăng bưng khay đi vào tới. Hôm nay như thế nào là ngươi? căn cứ ở phân phòng, nhân thủ không đủ. Nói xong, hắn đem khay đặt ở Văn Kiều trước mặt. Bên trong bãi một hơn một tố còn có một đạo canh, thịnh ở trong chén cơm cũng đều viên viên trong suốt, hương khí hỗn hợp ở một hối, sông vào mũi. Văn tiểu cầm lấy chiếc đũa hứa thăng hỏi, rượu vẫn là có ca. Có ca. Vì thế hứa thăng lại lấy ra vừa nghe có ca, mở ra kéo hoàn, đặt ở tay nàng biên. Văn tiểu vừa mới nhấp một ngụm, liền có người tới gõ cửa. Văn tiểu thư dưới lầu có người, nói là ngài cũ thức, một hai phải thấy ngài. Văn tiểu không sai biệt lắm đoán được là ai. Nàng cười hạ, làm hắn đi lên. Không một lát sau, Lưu Thần liền tới tới rồi ngoài cửa. Môn làm mở ra, hắn đầu tiên là nghe thấy được một cổ đồ ăn hương khí, này cổ hương khí câu đến hắn giống như bữa sáng cùng cơm trưa đều ăn không trả tiền giống nhau, nước miếng không tự giác mà liền phân bố ra tới. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chằm trên bàn đồ ăn, lúc này nơi nào còn có nửa điểm tinh anh bộ tịch. Vẫn là Văn Kiều trước ra tiếng hỏi, "Như thế nào? Thượng đội vàng đi tìm cái chết?" Nàng thanh âm lập tức bừng tỉnh Lưu Thần. Lưu Thần nuốt nuốt nước miếng, Lúc này mới đem ánh mắt dừng lại ở văn kiều trên người. Này đánh giá, hắn liền ngơ ngẩn. Mặt thế tiến đến, mọi người đều chỉ có thể cô ấm no, mà không thể cố đẹp hay không. Từ Tâm Nghiên cũng là. Như vậy một phen lăn lộn xuống dưới, nàng tóc dần dần khô vàng, quần áo ô uế còn muốn tiếp theo đi xuống xuyên, đã không có mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng, làn da thực mau thô ráp, trước mắt cũng nổi lên thanh hắc, càng đừng nói ánh mắt lạnh băng mà chết lặng, liếc mắt một cái vọng qua đi, có bao nhiêu làm người sợ hãi. Văn tiểu liền bất đồng. Nàng ăn mặc cùng mặt thế trước không có gì bất đồng vàng nhạt sát váy, rối tung tóc dài, da thịt hoánh nhuận, ánh mắt động lòng người, trang điểm cực kỳ khéo léo. Như cũ còn như là sinh hoạt ở biệt thự, nuông chiều từ bé lớn lên thiên kim tiểu thư. Mặt thế không có mải mòn đi nàng một phân một hào khí chất, cũng không có mải mòn đi nàng một phân một hào mỹ lệ. Nhìn nhìn lại này gian phòng. Có độc lập phân ra tới làm khách thính cùng nhà an địa phương, trong phòng khách thậm chí còn bày một ít trang trí họa Hắn chỉ cần hơi chút một quay đầu, là có thể thấy trong phòng ngủ bãi giường lớn, còn có kia trên giường lớn vừa thấy liền thập phần mềm mại sạch sẽ chăn. Này hết thảy, Làm lưu thần hâm mộ gen ghét đến phát cuồng. Tiêu kiều, kiều, ta biết trước kia là ta hôn đầu lưu thần bài trừ một cái cười tới. Văn kiều không có đánh gây hắn. Hứa thăng hiển nhiên cũng không có muốn trộn lẫn hợp đến loại này 8 giờ đường chung tới đam mê. Vì thế lưu thần bắt đầu than thở khóc lóc, đếm kỹ chính mình quá vãng phạm phải đại sai, lấy khẩn cầu văn Kiều tha thứ. Ta không nên a, ta không nên như vậy đối với ngươi, ngươi là như vậy hảo. Đúng vậy, ta cũng suy nghĩ, ta tốt như vậy, ngươi như thế nào còn có thể làm ra như vậy ghê tẩm sự đâu. Vì thế sau lại ta nghĩ nghĩ, tiêu đại khái là bởi vì ngươi vốn dĩ chính là cái ghê tẩm người. Văn Tiểu khinh phiêu phiêu mà mở miệng nói, vừa lúc, hiện tại ngươi cũng nhận thức đến chính ngươi sai lầm, vì chuộc lại tội của ngươi quá, thấy chỗ đó sao? Nàng chỉ chỉ bên ngoài ban công, từ chỗ đó nhảy xuống đi lấy chết tạ tội khá tốt. Lưu Thần biểu diễn khoảnh khắc liền cứng lại rồi. Kia xem ra ngươi không đủ thành tâm a. Văn Tiểu lộ ra thất vọng biểu tình. Lưu Thần cắn chặt răng. Nơi này là lầu 2. Lầu 2. Nhảy xuống đi không nhất định chết. Hắn ngẩng đầu nhìn Văn Tiểu, chỉ cần ta nhảy xuống đi, ngươi liền nhất định sẽ tha thứ ta đúng không? Văn Tiểu chớp hạ mắt, ân, ta nhảy." Lưu Thần cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ như vậy hai chữ. Lưu Thần đi tới ban công bên cạnh, trước bỏ đi lên. Nhưng trên thực tế, hắn can đảm cũng không có như vậy lại, hắn bò lên trên đi lúc sau liền run run. Mà dưới lầu cũng đã có người hô, nhảy lầu. Có người muốn nhảy lầu. Từ Tâm Nghiên cũng nghe thấy thanh âm, nàng chiều bên này đi tới, liếc mắt một cái liền nhận ra trên ban công thân ảnh. Mà lúc này Lưu Thần nhắm mắt lại, nghĩ Văn Kiều trong phòng hết thảy. Rốt cuộc hắn quyết tâm, nhảy xuống. Văn Kiều lập tức hướng trên người hắn bộ một chương tạm, nàng dùng 100 điểm đổi đến quả cân thể chất. Feng Một tiếng vang lớn, lưu thần thật mạnh tạp hướng về phía mặt đất, trên mặt đất thậm chí tạp ra một cái vết sâu. hắn gian nan mà nhìn chầm chầm lầu hai phương hướng, hô hấp rồn rập, cổ họng dần dần bị huyết lấp kín. Lầu hai, không phải, không có việc gì sao. Cách đó không xa từ tâm nghiên tuôn ra một tiếng thét trói thai. Nàng sợ tới mức ôm lấy đầu ngồi sổm đi xuống. Nàng không dám, nàng cũng không dám nữa. Nàng muốn ly văn kiểu rất xa. Một màn này đánh sâu vào. Thật sâu khắc ở từ tâm nghiên trong đầu. Nàng không có lại đi xem lưu thần, nàng quay đầu liền chạy xa. Lưu thần đi tìm Văn Kiều, nhất định là muốn đi tìm Văn Kiều hợp lại. Nhưng Văn Kiều như thế nào sẽ nguyện ý đâu. Văn Kiều nhất định hận bọn hắn tận xương. Nàng đến chạy. Phần 161. Từ tâm nghiên về tới chính mình ăn ngủ ngoài trời địa phương, bọc chăn liền bắt đầu run bẩn bật, cũng không đứng dậy công tác. Thế cho nên những người khác trải qua bên người nàng thời điểm, đều nhịn không được âm thầm thỏa mạng Thực nhanh có người tới nâng đi rồi lưu thần. Ở cái này trong căn cứ, bởi vì chịu không nổi mà thế áp lực mà tự sát người chỗ nào cũng có. Cho nên đại gia cũng không cảm thấy kỳ quái. Hứa thăng đứng ở văn kiều bên người, thấp giọng nói, xuống tay không nâng tay, xem ra tới rồi càng cao cấp bậc thế giới, ngươi cũng giống nhau có thể sống được thực hảo. Văn kiều cười một cái, không nói chuyện. Nàng thông thả ung dung mà dùng xong rồi chính mình cơm trưa, sau đó mới rời đi chỗ ở. Sắc trời dần dần đen xuống dưới. Văn kiểu mang lên đám kia tăng thi, cơ hồ hợp thành một chi tiểu quân đội. Nàng liền như vậy mang theo chúng nó ra khỏi cửa thành. Hứa thăng đứng ở cửa thành thượng, nhìn phương xa đen nghìn nghịt một mảnh tăng thi. Hắn đột nhiên không biết nên lo lắng ai tương đối hảo. Sáng sớm hôm sau, căn cứ cao tầng vừa rời giường, liền phát hiện tăng thi đội ngũ mở rộng. Này này này này. Văn kiểu tùy tay chỉ hai tăng thi, nói, mang về tới cấp các ngươi quét rác trải giường chiếu, không hảo sao. Không không không không cần. Căn cứ cao tầng mặt lộ vẻ vẻ khó xử, tăng thi nhiều, một khi bị căn cứ cư dân phát hiện, sẽ khiến cho đại khủng hoảng. Vậy biến bị động là chủ động A, các người đi chủ động nói cho bọn họ, căn cứ ở sử dụng tăng thi tới trồng trọt xây tường. Văn tiểu không chút để ý điều đạo. Căn cứ cao tầng nhóm đều ngẩn người. Bọn họ không tự giác mà nhìn thẳng Văn Kiều. Nàng trên mặt giống như chưa từng có xuất hiện quá nửa điểm lo lắng khó xử cảm xúc. Đi thông chi, chuyện này ta tới xử lý. Văn Kiều nói. Trước 126 tận thế quân hoa, 4. Căn cứ cao tầng suy một viên bang bang nhẹ tâm, đem văn kiểu công đạo nói đều thông cáo đi xuống. Căn cứ lập tức liền đại loạn. Tăng thi. Như thế nào có thể phóng tang thi tiến bảo? Này không phải chí chúng ta sinh mệnh với không màng sao. Là, chúng ta là thực cảm tạ văn tiểu thư, nhưng cũng không thể như vậy sàng bậy a Sớm biết rằng là tăng thi loại đồ ăn, nôn Ta tuyệt đối sẽ không ăn. Mau đem người đuổi đi a Chẳng lẽ phải đợi các tang thi tới ăn chúng ta sao? Đại gia phản ứng đều thực kịch liệt, trên cổ gân xanh đều bạo lồi ra tới, bọn họ sắc mặt hoảng sợ lại phẫn nộ, nếu trong tay có vũ khí nói, có lẽ cũng đã nhìn không được chính mình trước thượng thủ đội người. Văn tiểu thư người ở nơi nào? Những cái đó tăng thi đâu? Tang thi lại ở nơi nào? Đại gia sôi nổi lấy thượng có thể sử dụng tới hộ thân vũ khí, bắt đầu hướng phía trước tân sáng lập ra vườn rau đi. Căn cứ cao tầng mắt thấy tình huống mất không chế vội lau một phen trên đầu hãn, quay đầu nhìn về phía hứa thăng, khó xử mà mở miệng, hứa tiến sĩ, này làm sao bây giờ? bọn họ biết hứa tiến sĩ cùng văn tiểu thư quan hệ hảo, văn tiểu thư nếu là xảy ra chuyện, hứa tiến sĩ sẽ không giận chó đánh mèo. hứa thăng lại thần sắc bình tĩnh, nói, không có gì đại sự, nàng có thể xử lý. đều như vậy, còn xử lý như thế nào a? nàng sẽ có biện pháp. kỳ thật hứa thăng cũng không biết văn tiểu tính toán thế nào đi xử lý. Nhưng nàng nếu có thể đi vào nơi này, còn có thể quá đến hô mưa gọi gió, lại là nàng chính miệng công đạo, làm căn cứ cao tầng thả ra đi nói, kia nàng khẳng định chính là định liệu trước. Từ tâm nghiên chính nhìn chằm chằm chén phát ngốc thời điểm, nghe thấy được chung quanh bạo động thanh âm. Ha! Ha! Đại gia rốt cuộc phát hiện sao? Từ tâm nghiên nghiêng ngả lảo đảo mà bỏ dậy, theo đi lên. Thực mau, một đám người tế tới rồi vườn giao phụ cận. Kế tiếp bọn họ liền nhìn đến. Làm bọn hắn cảm giác được hoảng sợ lại sờn tóc gáy một màn. Vườn rau quay lại lao động, đích xác đều là Tăng Thi. Này đó Tăng Thi thiếu cánh tay thiếu chân nhi, động tác vụ về. Nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi khi bọn hắn gặm cắn đi lên kia một sát, người tánh mạng ném đến có bao nhiêu mau? Giết bọn họ. Bọn họ là Tăng Thi. Đã không phải người. Đem bọn họ đuổi ra đi. Không thể làm cho bọn họ nguy hại đến đại gia sinh mệnh. Đối. Tiểu hệ thống đều sinh khí, ở văn kiều trong đầu giống to. Những người này là điên mất rồi sao? Phía trước cho bọn hắn ăn uống chính là ai? Cho bọn hắn phòng ở chủ chính là ai? Chẳng lẽ không phải người sao? Văn kiểu nhưng thật ra bình tĩnh đến nhiều. Một màn này sớm tại nàng đoán trước bên trong. Nàng sở dĩ chủ động gạch trần, chính là không hy vọng bị người có tâm lợi dụng lên, tương lai trở nên bị động. Văn kiểu ném ra hai viên tinh hoạch, dẫn hai cái tang thi đến trước mặt, nàng cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, các người muốn giết chúng nó. Là. Văn tiểu thư. Ngươi nói chúng ta hảo, chúng ta thực cảm kích, nhưng là, nhưng là không thể lưu như vậy mối hòa a. Ta có thể khống chế bọn họ, mà chúng nó có thể trồng trọt, có thể sửa nhà, liền cùng bình thường người không có gì hai dạng. Các ngươi cũng vẫn là muốn giết chúng nó. Bọn họ đã không phải người, ai biết cuối cùng bọn họ có thể hay không lại thoát ly văn tiểu thư khống chế. Tang thi là không có nhân tính, chỉ có giết bọn họ, lấy tuyệt hậu hoạn. Không, đừng giết, đừng giết đột nhiên có một đạo mang theo khóc nước nở giọng nữ vang lên. Đừng giết, đừng giết. Lúc này đây mở miệng chính là cái nam nhân, hắn gào giống ra tiếng, sau đó chậm rãi đi ra đội ngũ. Nam nhân đỡ nữ nhân, làm như một đôi trung niên phu thề. Bọn họ hai mắt đấm lệ mà nhìn về phía kia hai cái tang thi chung một cái. Là viện viện, là viện viện. Nữ nhân hầu trung đột nhiên tuôn ra một tiếng khóc đê Nam nhân cũng xoay người mặt hướng những người khác, nước mắt một bên ngăn không được mà đi xuống lưu. Một bên nói, đó là nữ nhi của ta, nữ nhi của ta. Phía trước ở tới căn cứ trên đường bị cắn, không thấy. Đó là nữ nhi của ta a. Ta cùng lão bà sùng lớn lên, dưỡng 19 năm nữ nhi. Không thể giết, không thể giết. Đôi vợ chồng này thân thể kịch liệt run rẩy, bọn họ muốn đi ôm chính mình nữ nhi, nhưng lại không dám. Nhưng bọn họ quá tưởng nàng. Bọn họ nhìn nàng từ bi bô tập nói trẻ mới sinh, một chút lớn lên biến thành duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ. Nàng khi còn nhỏ té ngã, bọn họ đều đau lòng đến muốn mệnh. Sau lại mặt thế tới Phá hủy hết thảy. Bọn họ không có nữ nhi, mấy lần nghĩ tới chấm dứt sinh mệnh, nhưng hôm nay rồi lại tai kiến. Chẳng sợ nữ nhi thay đổi một bộ bộ dáng, nhưng nàng vẫn là bọn họ nữ nhi. Bọn họ lại như thế nào bỏ được, xem nàng lấy một loại khác hình thái lại lần nữa bị phá hủy sinh mệnh. Lúc này, cũng có cái nam hải nhi đột nhiên vỏ hưởng ra, vì trên mặt đất ngơ ngác mà đều, ba. Hắn nhìn về phía chính là một cái khác tăng thi. Mọi người đều là ngẩn ra, không tự giác mà nhìn về phía kia một đám tăng thi. Bọn họ những người này ở tới trên đường, nhiều ít đều thiệt hại thân nhân. Có rất nhiều tam khẩu nhà biến thành hai khẩu nhà, có rất nhiều bảy khẩu nhà lập tức thiệt hại thành một người. Bọn họ thân nhân đã hóa thành tang thi, bọn họ không có biện pháp, liền bọn họ thi thể đều không thể mang đi, chỉ có thể nhịn đau rời đi. Nhưng tới rồi giờ khắc này, bọn họ đột nhiên trong đầu một cái giật mình, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tang thi trong đàn quen mắt gương mặt. Mu đó là ba ba. Đó là ta đệ đệ. Đó là cha mẹ ta. Bọn họ ngơ ngác ra tiếng Đột nhiên liền mất đi vừa rồi khí thế Mọi người đều chỉ là người thường Người thường có ái hận Bọn họ hiểu được yêu quý con cái Hiểu được hiếu thuận trưởng bối Bọn họ có thủ túc chi tình Có bằng hưu chi tình Cho nên bọn họ sẽ có bi thống Có không tha Ở lại lần nữa nhìn thấy quen thuộc gương mặt sau Bọn họ đều nhìn không được lên tiếng khóc giống lên Căn cứ cao tầng đã ở một bên ngây dại Ai cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này Một cái quên co Lúc này vẫn là căn cứ người phụ trách càng trước phản ứng lại đây, hắn méo trong tay khuyết đại âm thanh khí, lớn tiếng kêu, văn tiểu thư ngươi xác định, ngươi thật sự có thể khống chế chung nó sao. Đại gia nghe thấy thanh âm này, đều không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp, cũng dừng miệng, bọn họ đang chờ văn tiểu trả lời. Giờ khắc này, bọn họ đấy lòng dần dần có điểm mong đợi. Ta xác định. Văn tiểu nói xong, lần thứ hai nói một lần, ta xác định, ta có thể làm cho bọn họ cùng căn cứ sở hữu cư dân chung sống hòa bình. Làm cho bọn họ lưu lại, đừng giết bọn họ. Đừng giết. Không thể giết ta ba ba. Nếu có thể có cơ hội như vậy, tiếp tục cùng ta chết đi thân nhân cộng độ một đoạn nhật tử. Không cần quá dài, 10 năm, 20 năm, đừng làm cho bọn họ rời đi đến như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Như vậy thật tốt. Mặt thế trước, đại gia lương đeo trong sinh hoạt khốn khổ. Bọn họ bởi vì công tác mà đau đầu, bởi vì mua phòng mà cảm giác được áp lực. Nhưng người nhà tại bên người luôn là hạnh phúc. Mặt thế đột nhiên tiến đến. Bên người người nhà cùng bằng hữu, đột nhiên bị một cổ không thể đối kháng cấp rút ra, ai có thể ngăn cản được trụ trong đó thống khổ. Bọn họ ngày đêm khó tránh khỏi, chết lặng độ nhật. Không biết khi nào mới có thể đình chỉ như vậy thai nạn. Thẳng đến giờ khác này, trôi nổi không trừng tâm, giống như rốt cuộc lại hạ xuống một chút. Đừng giết. Đúng vậy, lưu trữ, ta hy vọng có thể cùng bọn họ tiếp tục cùng nhau sinh hoạt, chẳng sợ về sau ta cũng sẽ chết, ta cũng không như vậy sợ. Lưu lại. Thực xin lỗi văn tiểu thư. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Cầu xin văn tiểu thư, thay ta nhóm chiếu cố bọn họ, cầu xin văn tiểu thư. Mọi người thái độ đều đột nhiên chuyển biến. Cho dù là không có thể từ giữa tìm được chính mình thân nhân, bọn họ cũng ở hảo tưởng, có thể hay không. Có thể hay không tương lai một ngày nào đó, đột nhiên cũng liền lại gặp được chính mình nhi tử nữ nhi, phụ mẫu của chính mình, chính mình ái nhân. Từ tâm nghiên xa xa mà truy đuổi ngũ phía sau. Nàng nhìn một màn này, hoàn toàn hỏng mất. Bọn họ không phải tới sát tang thi sao. Không phải tới đuổi người sao. Điên rồi. Tất cả mọi người điên rồi. Bọn họ đều bị văn kiều mê hoặc. chương 127 tận thế quân hoa, xong. Chiêu thức ấy thật xinh đẹp. Hứa thăng ở bên cạnh khen ngợi ra tiếng. Đà tạ khích lệ. Văn kiều hơi hơi nghiêng đầu, cũng không khiêm tốn mà cười một cái. Cái này phiền Toái cũng giải quyết, phía dưới còn có có thể trở ngại ngươi đổ vật sao. Hứa thăng đột nhiên hỏi. Văn kiều nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đại khái đã không có đi. Hứa Thăng thật sâu mà nhìn nàng một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Căn cứ phong ba bình ổn xuống dưới, sử dụng tang thi tới, đương nhiên cũng liền càng thêm quang minh chính đại. Quan tang thi tiểu hàng rào cũng có thể hướng ra phía ngoài mở rộng. Các tang thi dần dần đảm nhiệm nổi lên trong căn cứ đại lượng công tác. Căn cứ mọi người thường xuyên có thể thấy bọn họ mang tiểu mũ rơm, hoặc là công trường nón bảo hộ thân ảnh, bận bận rộn rộn. Trong căn cứ trong lúc nhất thời thật đúng là nhiều điểm sinh hoạt hơi thở. Chờ đến cứu viện đội từ bên ngoài thật cứu về rồi tam đầu heo sau, căn cứ cư dân nhóm rốt cuộc ăn thượng một hồi mới mẻ thịt heo. Mặt thế trước lại bình thường bất quá thái sắc, lúc này ăn đến trong miệng, cơ hồ làm người sinh ra rơi lệ xúc động. Hết thể giống như đều ở càng ngày càng tốt, mà từ tâm nghiên lại lướt qua càng không tốt. Đã không có lưu thần, nàng sinh hoạt so với phía trước còn phải không bằng. Thân thể của nàng suy nhược, nơi nào làm được việc nặng nhi. Nón nửa tháng xuống dưới, từ tâm nghiên liền trở nên càng gầy hai má thật sâu mà ao hãm đi xuống, nàng lại cúi đầu nhìn về phía chính mình nô lên bụng, liền không ngọn nguồn mà một trận chán ghét, nơi nào còn có nửa điểm quá khứ yêu quý cùng chờ mong, thứ này là cái trói buộc, nó rút ra nàng dinh dưỡng, làm nàng nhìn qua càng ngày càng như là một cái nữ quỷ, đã không có công tác, mất đi dung mạo, đã không có an cư lạc nghiệp địa phương, ngủ không thể ăn không no, nàng nhân sinh giống như đã hoàn toàn mất đi sống sót ý nghĩa, thư tâm nhiên hốt hoảng mà tưởng. Lúc này mới bao lâu đâu. Nàng cùng Văn Kiều liền thay đổi vị trí. Nàng thành cái kia đối xã hội không hề cống hiến sâu mọn, mà Văn Kiều lại lắc mình biến hóa trở thành đại chúng sùng kính đối tượng. Nga, trong căn cứ người hiện tại nhắc tới nàng thời điểm đều là nói như thế nào đâu. Phần 162. Bọn họ nói, Văn Tiểu Thư thật là chúa cứu thế. Bọn họ nói, hết thể đều ít nhiều nàng. Bọn họ còn nói, Văn Tiểu Thư có như vậy bản lĩnh, về sau nói không chừng có thể chế phục sở hữu tăng thi cho đến lúc đó đại gia không phải đều không có tánh mạng chi ưu sao? Nay đó đặt ở điện ảnh phim truyền hình biên kịch đều sẽ ghét bỏ quá mức buồn nôn mà không nghĩ chọn dùng lời kịch, cứ như vậy dễ dàng từ bọn họ trong miệng nói ra. Văn Kiều là như thế nào có được hôm nay này hết thảy? Từ Tâm Nghiên sướng suốt. Là từ ngày đó bắt đầu. Ngày đó nàng cùng Lưu Thần đem Văn Kiều cột vào ngoài cửa, Tang Thi cắn Văn Kiều, sau đó Văn Kiều liền thay đổi. Văn Kiều có thể khống chế Tang Thi bản lĩnh kỳ thật là nàng dị năng đi. Nghĩ đến đây, Thứ tâm nghiên biết hầu chịu động một chút. Nàng bỏ lên, tìm cơ hội lẫn vào ra khỏi thành săn thú đội ngũ chung. Văn kiều đều có thể làm được sự, nàng đương nhiên cũng có thể làm được. Chỉ cần nàng cũng bị tang thi cắn, nàng cũng có thể có được dị năng đi. Nàng nhất định sẽ so văn kiều lợi hại hơn. Thứ tâm nghiên đáy mắt cảm xúc dần dần xu với điên cuồng. Rốt cuộc, nàng đi ra cửa thành, sau đó nghiêng ngả lảo đảo mà nhào hướng tang thi đàn. Những người khác bị nàng hành động sợ hãi, này con mẹ nó là người điên đi. Nàng muốn chết cũng đừng hại chúng ta a Huyết nục sẽ đưa tới càng nhiều tang thi a Mau, mau trở về thành đi tìm văn tiểu thư. Từ tâm nghiên đối bọn họ chán ghét cùng đau mắng ngoảnh mặt là ngơ. Nàng tưởng, ta sẽ so văn kiều càng tốt. Ta sẽ so nàng càng tốt. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ tới cầu ta. Hà tử tâm nghiên tiếng cười mới khó khăn lắm phát ra một cái âm tiết liền dừng lại. Nàng bị tang thi phát cắn ngã xuống. Nàng nỗ lực khắc phục sợ hãi đi bị cắn. Nhưng xé rách đau đớn gắt gao bao vây lấy nàng, nàng rốt cuộc nhịn không được lên tiếng kêu thảm thiết lên. Không có. Không có dị năng tiến hóa. Từ tâm nghiên toàn bộ hành trình chỉ cảm thấy tới rồi kịch liệt đau đớn. Nàng cả người đều bị cắn, nàng nhìn chính mình ra thịt bị xé rách xuống dưới. Nàng bắt đầu hối hận. Không. Nàng không cần dị năng. Đau quá a a a a, Nhưng nàng đã bị các tang thi bao phủ, nàng dãy rủa, tê thanh kêu thảm thiết khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Nàng chỉ có thể mang theo vô cùng thanh tỉnh ý thức, nhìn chính mình bị cắn xé đến chết. Tắt thở trước kia một khắc, nàng mới hoảng hốt mà nghĩ đến, Văn Tiểu bị cắn, cũng là đau như vậy sao? Từ tâm nghiên vừa ra cửa thành liền nhào hướng tăng thi đàn, cho nên hiện tại trên thành lâu hoàn toàn có thể thấy phía dưới cách đó không xa phát sinh sự. Văn Tiểu liền đứng ở nơi đó. Nàng đã đem tăng thi đại quân biến thành chính mình tư quân hậu bị. Mà hiện tại lưu thần cùng từ tâm nghiên cũng đều đã chết. Cũng không biết bọn họ trước khi chết. Hay không minh bạch người khác tánh mạng không phải bọn họ có khả năng tùy ý cấp đoạt. Bất quá mặc kệ bọn họ minh bạch cũng không, giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ cũng cũng chỉ xứng hoài khát khao cuối cùng lại khát khao tan biến bị chết tuyệt vọng. Văn Tiểu quay đầu nhìn về phía Hứa Thăng, liền chờ Hứa Tiến sĩ vắc xin phòng bệnh. Văn Tiểu lời này nói sau ngày hôm sau, Hứa Thăng liền tuyên bố vắc xin phòng bệnh tiến triển. Như vậy tin tức căn bản giấu không được, ở căn cứ cư dân Lâm vào cuồng hoan thời điểm, tin tức cũng liền tự nhiên truyền đi ra ngoài. Đây là Văn Kiều đi vào mà thế thứ 6 tháng. Nàng rốt cuộc gặp được trừ căn cứ này bên ngoài cái khác căn cứ. Thanh Phong căn cứ cùng Nam Bình căn cứ người phụ trách ngồi ở trong phòng hội nghị lạnh mặt nhìn về phía Văn Kiều, lạnh lùng nói: Người trẻ tuổi không biết tốt xấu, các ngươi cũng không biết sao? Thế nhưng dung tung trong căn cứ người dưỡng Tang Thi, Tang Thi a, ai dám dưỡng a? Đến lúc đó bảo, động ăn người làm sao bây giờ? Những người này kỳ thật cũng không quá quan tâm Tang Thi ăn không ăn người. Nhưng là muốn bắt được hứa thăng nghiên cứu chế tạo ra tới vaccine phòng bệnh, bọn họ phải tìm cái lấy cớ phát tác. Vì thế bọn họ sôi nổi nhìn về phía Văn Kiều. Nhưng bọn họ lại thật sự thật không hiểu biết Văn Kiều. Văn Kiều chậm gì gì mà xúc hạ mi mắt, nói, đúng vậy, tăng thi sẽ ăn người. Mặt khác căn cứ người phụ trách không khỏi lộ ra hầu nghi thần sắc. Ở bọn họ trong dự đoán, Văn Kiều khẳng định là trước thề thốt phủ nhận, sau đó ngoan cường chống cự, lúc này bọn họ tự nhiên cũng là có thể cùng căn cứ trở mặt. Nhưng phía trước bước đi liền như vậy bị nàng nhảy qua đi, nàng liền như vậy thừa nhận. Người phụ trách nhóm liếc nhau, sửa sang lại thần sắc, đang muốn lại mở miệng. Văn tiểu liền lại tiếp theo đi xuống nói, "Cho nên a, hôm nay nếu là đem các ngươi đều gác nơi này ăn, kia cũng không có gì kỳ quái đúng không?" Tang Thi sao, không thông nhân tính, nói ăn liền ăn. Người phụ trách, có một người phẫn nộ nói, "Ngươi đây là ở uy hiếp chúng ta. Ta là ở Trần thuật sự thật, theo các ngươi lời nói mới rồi đi xuống nói." Văn tiểu chậm gì gì mà đảo qua bọn họ. Người phụ trách nhóm sau lưng tức khắp nổi lên một tảng lớn nổi da gà. Bọn họ cũng đều là một cái căn cứ đầu đầu, nhưng không biết vì cái gì, đối mặt như vậy một người tuổi trẻ nữ nhân lại cảm giác được một loại thật lớn áp bách. Bọn họ chỗ nào biết, văn điều này thân áp người huyết khí, là từ trên chiến trường chém giết ra tới, thật đánh thật. Nàng Cang sừng sững ở một quốc gia đình, thủ hạ mang binh vô số, cùng bọn họ một sớm có được dị năng liền trở thành dẫn đầu người nhưng không giống nhau. Bọn họ một cái căn cứ mới bao nhiêu người đâu. Khó lường cũng liền mười vạn người. Lúc này, buồn căn cứ người phụ trách mới ra tới hòa giải. Lần này tiến đến không phải muốn thương lượng vaccine phòng bệnh sự sao. Xả đến tăng thi thượng làm gì. Đại gia há miệng thở dốc, vừa định lại mắng hai câu tăng thi, nhưng ánh mắt một chạm được văn kiểu, liền đồng thời câm miệng. Chờ đến hoàn toàn nghiên cứu chế tạo thành công, thả thí nghiệm không có tác dụng phụ sau, chúng ta sẽ định lượng cung cấp cho các ngươi người phụ trách mở miệng nói. Cái khác căn cứ người phụ trách trên mặt đều hiện lên không thể tin tưởng chi sắc. Liền dễ dàng như vậy cho bọn hắn. Bọn họ liếc nhau, mở miệng nói, nghe nói quý căn cứ có có thể thành công gieo giống hạt giống. Có không cũng phân chúng ta một ít. Văn tiểu mở miệng, không thể. Nơi nào luôn được đến người tới nói chuyện. Mấy cái người phụ trách vừa rồi đã bị nàng uy hiếp, lúc này đương nhiên tức giận. a, hạt giống đều là văn tiểu thư cung cấp. Mấy cái người phụ trách trên mặt hiện lên một tia xấu hổ chi sắc. Nhưng muốn bọn họ mở miệng xin lỗi đó là không có khả năng, vì thế chỉ khô cần mà nói một câu. Hiện tại là toàn cầu nguy cơ, đều là nhân loại, chúng ta đến hỗ trợ lẫn nhau sao? Văn Tiểu cười tủm tìm hỏi, vậy các ngươi lấy cái gì tới đổi? Tinh hoạch. Kỳ thật phun ra này hai chữ thời điểm, bọn họ thịt đều ở đâu. Nhưng muốn vật tư bọn họ cũng không có A. Bàng không liền sẽ không chỉ vào tới chỗ này tống tiền. Ta muốn tinh hoạch làm gì? Toàn cầu tang thi đều thuộc về ta, ta muốn tinh hoạch. Tùy thời đều có thể lấy dùng. Văn Kiều lười biếng địa đạo. Thái độ không chút khách khí mà lộ ra khinh mạn cùng tiêu ngạo. Cái khác căn cứ người phụ trách bị nàng những lời này sặc đến thiếu chút nữa đương trường thở không nổi. Nàng đây là có ý tứ gì? Cô ý kéo thù hận. Thị uy. Vậy ngươi ý tứ? Quy thuận à, về sau sở hữu dôi tay tới muốn đổ vật căn cứ, đều đến quy thuận chúng ta bình tây căn cứ. Vui đùa cái gì vậy? Những người khác đương nhiên không làm lập tức căm giận mà đẩy ra ghế dựa đứng lên, không muốn nói, đại môn ở bên kia, ngài chính mình tỉnh, lời nói đều đỉnh đến nơi này, mấy cái người phụ trách trên mặt không nhịn được, lập tức liền căm giận đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài, chờ trong đó một người nam nhân đi đến văn kiều phụ cận thời điểm, đột nhiên chuyển qua thân, vô số băng lăng phóng lên cao, hướng tới văn kiều cao tốc bay qua đi, nam nhân cười lạnh một tiếng, ngươi tính thứ gì, ngươi làm gì, căn cứ cao tầng sôi nổi giống giận ra tiếng. Giọng nói rơi xuống thời điểm, những cái đó băng lăng cũng đã biến mất không thấy. Nam nhân trên mặt cười lạnh nhất thời liền cứng lại rồi. Những người khác cũng đều sôi nổi ngây dại. Mấy thứ này là từ năng lượng tạo thành, đối với Văn Kiều tới nói, trừ ra có thể làm vũ khí tác dụng, bản chất cũng như cũ vẫn là năng lượng. Chỉ cần là năng lượng, đó chính là Văn Kiều có thể hấp thu đồ vật. Chuyện này không có khả năng. Nam nhân giận dữ hết. Hán băng lăng đâu? Hán dị năng so đại đa số người đều phải cao có thể thuận lợi hóa thành công kích vũ khí hơn nữa là khó gặp quần công kỹ năng nay cũng đúng là hắn có thể trở thành căn cứ người phụ trách dựa vào nhưng hiện tại hắn dị năng thế nhưng ai không thượng nữ nhân này biên nhi nam nhân không phục mà lại phát ra một lần công kích mà lần này không đợi văn kiều ra tay căn cứ cao tầng cũng đều sôi nổi ra tay bọn họ chắn khởi cứng rắn tướng đất đem nam nhân băng sôi nổi chặt lại còn lại người ở thời điểm này nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra may mắn bọn họ không có lỗ mạng ra tay Bằng không lúc này xấu hổ chính là bọn họ. Tương đất thực mau tiêu tán. Văn Kiều không nói một lời, nàng giơ tay, từ chỉ gian bay ra đi một trương tạp. Nhưng người khác đều nhìn không thấy này trương tạp tồn tại. Này trương tạp tên là Du quản Thí nghiệm trong video thường sử dụng máy thủy áp. Đại khái là bởi vì trước thế giới quá mức ngạnh hoạch nguyên nhân, cho nên Văn Kiều gần nhất tổng có thể chịu đến loại này tạp. Nam nhân thấy Văn Kiều giơ tay thời điểm, bản năng sau này lui lui, nhưng chờ phát hiện cái gì cũng không có thời điểm. Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, càng sâu đến còn lộ ra một chút ý cười. Nhưng ngay sau đó, về điểm này ý cười liền cương ở trên mặt. Máy thủy áp đè ở nhân thể thượng là cảm giác như thế nào đâu. Thanh! Mọi người xem nam nhân bị một cổ vô hình chi lực đè dẹp lép, huyết nục về ra. Đừng nói là tươi cười cứng lại rồi. Cái này hắn mặt cũng vô pháp nhìn. Toàn bộ trong phòng, mọi người đại khí cũng không dám ra. Bọn họ ngơ ngác nhìn chằm chằm nam nhân thi thể, hô hấp đều bản năng thật cẩn thận lên. Ta vừa rồi nói qua sở hữu lời nói, đều không phải ở nói giỡn. Văn Kiều nói, đại gia nuốt nuốt nước miếng. Mà giờ khắc này, cũng sẽ không lại có người cảm thấy nàng là ở nói giỡn. Chúng ta, chúng ta trở về thương lượng một chút, đến lúc đó lại đến quý căn cứ trao đổi. Trao đổi hay không quy thuận xác nhập vấn đề. Bọn họ miễn cưỡng bài trừ điểm tươi cười, sau đó vội vàng liền rời đi. Bọn họ đi rồi, phòng nội đều còn ở vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Hứa thăng đột nhiên mở miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái thủ đoạn nhân tử ôn hòa phái. kia đến xem núi ai. Văn thiểu như cũ ngồi ở ghế trên không có động, nàng cười một cái, tiếp theo nói, phải làm cái thánh mẫu người, liền thánh mẫu rốt cuộc, nhầm người khác ta cần ta cứ lấy. Mà nếu không nghĩ tương lai bị ta cần ta cứ lấy nói, vậy quyết đoán chút, vừa ra tay liền phải làm cho bọn họ biết, ngươi không phải bọn họ có thể mơ ước. Giết một người, kinh sợ mọi người, miễn đi tương lai vô số phiền thoái, này không phải một bút thực có lời mua bán sao. Phần 163. Văn Tiểu Thư nói rất đúng. Căn cứ người phụ trách trầm ngâm một lát, ra tiếng nói. Cái này trung niên nam nhân nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt, càng tràn ngập ngạc nhiên cùng bội phục. Ta đều mau hỏi nghi Văn Tiểu Thư có phải hay không xuất tử quân nhân thế gia. Văn tiểu cười một cái, không trả lời những lời này. Nàng bản nhân liền đại biểu một cái quân nhân thế gia A. Đặc thu thời khắc, là càng cần nữa dùng tàn khốc thủ đoạn. Vốn dĩ nhân loại tình cảnh cũng đã thực gian nan. Nếu lại làm cho bọn họ đem tâm tư đều hoa ở cho nhau tinh kế, chiếm tiện nghi thượng, tương lai chỉ biết có nhiều hơn phiền thoái. la hẳn là đem căn cứ xác nhập quản lý. kết lực khôi phục đến mặt thế trước bộ dáng Nam nhân nói xong này đoạn lời nói, đột nhiên nhìn về phía văn tiểu. Văn tiểu thư vì căn cứ làm quá nhiều quá nhiều sự, ta tưởng thỉnh văn tiểu thư tới đảm đương người phụ trách. Thực hiện nhiên, mặc kệ là từ dị năng phương diện tới nói, vẫn là từ nàng sáng tạo ra vật tư tới nói, hiện tại lại muốn hơn nữa một cái. Nàng đối cái khác căn cứ người phụ trách huy hiếp lực, nàng đều trở thành tân người phụ trách tốt nhất người được chọn. Văn Tiểu nghiêng nghiêng đầu, kia làm ngài khi ta phó thủ, chẳng phải là thật không tốt. Không có gì không tốt. Nhân loại là chờ không nổi. Chúng ta yêu cầu càng mau mà khôi phục càng tốt mà nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà này đó, đều yêu cầu Văn Tiểu Thư. huống chi Văn Tiểu Thư hiện tại ở căn cứ nội huy vọng cũng đã đạt tới nhất định độ cao. Đây đúng là một cái hảo thời cơ. Văn Kiều đương nhiên sẽ không tại đây loại vấn đề thượng chống đẩy do dự. Nàng điểm phía dưới, hảo à, vậy làm ta thử một lần, phải tốn nhiều ít năm công phu, mới có thể trùng kiến. Đi, chúng ta hướng đi căn cứ cư dân tuyên bố chuyện này. Đại gia mới vừa đã trải qua vừa rồi huyết tinh đánh sâu vào, lúc này liền tính là có bất mãn, cũng đều hết thể đánh mất phản đối ý niệm. Vẫn là thuận theo đi. Đi theo nhân gia có thịt ăn, căn cứ tự nhiên có thể được đến lớn mạnh. Thứa thăng lúc này lại nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt liền hoàn toàn thay đổi. Thật đúng là trời sinh thích hợp như vậy thế giới. Chờ cái khắc căn cứ người phụ trách lại đến đến nơi đây thời điểm, người phụ trách đã thay đổi thành Văn Kiều. Văn Kiều ngồi ở ở giữa ra ghế, trên người còn ăn mặc một cái thuần trắng tiểu váy, mang gen biên nhi cái loại này, lộ ra thẳng tóc thon dài chân, mảnh khảnh cánh tay, còn có xinh đẹp cổ cùng xương quai xanh. Chật vừa thấy, như là mặt thế bị đại nhân vật quyển dưỡng chim Hoàng Yến giống nhau. Nhưng ai cũng không dám lấy nàng đường chim Hoàng Yến đối đãi. Bọn họ nuốt nuốt nước miếng, có người trước đã mở miệng, chúng ta. Chúng ta nguyện ý quy thuận. Chúng ta căn cứ cũng nguyện ý. Chúng ta căn cứ không có gì nghị. Văn Kiều chọn Hà Mi, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, kia kế tiếp liền từ ta dẫn dắt đại gia, trùng kiến gia viên, chống đỡ vi rút xâm nhập. Mấy đại căn cứ thực mau liền xâm nhập, mà dẫn đầu người phụ trách như cũ là Văn Kiều không có thay đổi, mà nguyên bản người phụ trách nhóm. Bởi vì nhiều ít có quản lý kinh nghiệm, liền vẫn là bị văn tiểu phân công tới rồi thích hợp cương vị thượng. Nàng bắt đầu đem tăng thi dẫn vào đến cái khác căn cứ, sau đó lại phải đi đẳng cấp cao tăng thi phụ trách áp chế cùng quản lý. Tăng thi bị lớn hơn nữa quy mô mà dùng tới rồi mặt thế chủng kiến thượng. Thủy điện sửa gấp, tu khởi cao lầu. Quần quận không ngừng tăng thi, mỗi người đều thành miễn phí lao công, có chút không tốt lắm thuần hóa, tất đều trở thành tinh hoạch nơi phát ra. Hứa thăng là kinh ngạc nhất. Hắn nhìn văn kiều trước nay đến căn cứ ngoại lai khách, hoa không đến một năm thời gian, liền biến thành mấy đại căn cứ đầu đầu. Căn cứ cư dân nhóm đối nàng càng ngày càng tôn sùng, bọn họ cùng nhiệt mà cùng bái nàng. So lúc trước tôn sùng hắn thời điểm, càng muốn nhiệt liệt. Thời cơ tới rồi, hứa thăng cũng không hề kéo dài. Hắn lấy ra hoàn chỉnh vaccine phòng bệnh, đồng thời còn có nhằm vào thủy ô nhiễm dược tề, cùng với cường hóa nhân thể dược tề. Chỉ trước mắt, căn cứ đã thay đổi một bộ dáng. Đi vào cửa thành. cao Có mua ban thị trường, có bệnh viện, thậm chí còn có trường học. Các tang thi vẫn là mang chúng nó tiểu mũ rơm, tới tới lại đi đi. Chúng nó cùng đám người tách ra hành tẩu. Lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Đương nước ngoài người sống sót liên minh, phái người đi vào nơi này, vừa đi vào thành môn, liền nhịn không được chừng lớn mắt, há to miệng, thần kỳ hoa quốc lực lượng. Nơi này nơi nào còn như là một cái mặt thế căn cứ đâu. Rõ ràng cùng mặt thế trước không có khác nhau. Văn kiểu chỗ ở đã dọn tới rồi tốt nhất địa phương. Nàng ăn mặc mềm mại áo ngủ, đứng ở cửa sổ, xuống phía dưới nhìn lại. Nhìn những cái đó tóc vàng mắt xanh người nước ngoài chiều bên này đi tới. Nàng nhìn lướt qua, thu hồi ánh mắt. Không thú vị. Hứa thăng ở sau người, ngữ khí mang lên một chút hứng thú. Vậy ngươi muốn đi một cái càng có ý tứ địa phương sao? Nơi nào? Một cái, càng cao cấp thế giới. Văn kiểu chọn Hà Mi, Hảo A. Ngoại quốc liên minh là phương hướng Văn kiểu tìm kiếm hợp tác. Văn kiểu mới mặc kệ bọn họ là nước nào người, giống nhau yêu cầu, quy thuận, hoặc là tử vong, chính mình tuyển một cái. Này đó người nước ngoài quá đến cần phải thảm nhiều, bọn họ dân cư vốn dĩ liền không nhiều lắm, lại bởi vì mặt thế tiến đến mà thiệt hại tuyệt đại bộ phận dân cư. Bọn họ vốn dĩ liền vô pháp lại cùng Hoa Quốc chống lại, mà vì theo đuổi sống sót, bọn họ cũng không có lý do gì lựa chọn tử vong. Chúng ta nguyện ý. Bọn họ dùng sức xẻo Hoa Quốc nói nói. 2030 năm. Toàn cầu nhân loại tiến hành rồi một lần đại tiến hóa. Bọn họ thọ mệnh trở nên càng dài, thân thể được đến càng tiến thêm một bước cường hóa. Mặt thế chủng kiến hoàn thành. Ở chịu đựng mặt thế đánh sâu vào sau, bọn họ cũng rốt cuộc nên đón ai thời đại. Bọn họ về sau khả năng còn sẽ lại nên đón một lần ai cách. Mệ! Bất quá kia đều là thật lâu thật lâu về sau sự. Hứa thăng chiều văn kiều vươn tay, hiện tại. Ngươi nguyện ý cùng ta đi càng cao cấp bậc thế giới sao. Văn Kiểu chấp trước mắt. Đem tay đáp đi lên. Mà lúc này đây, nàng không có lại trở lại chủ thần không gian. Linh hồn của nàng từ thân thể rút ra, đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Ở nàng rời đi phía sau. Đã càng ngày càng lớn mạnh bình tây trong căn cứ, dựng đứng nổi lên một tôn pho tượng. Pho tượng cùng người trở cao, có một đầu thật dài phát, an mặc phết đất váy dài, ngực đeo một quả bình tây căn cứ ngược trường. Đó là một cái kim sắc ánh trăng, chung quanh cuốn lấy một vòng nhi hoa hồng. Nàng hơi hơi nâng xuống tay. Như là ở khẽ vướt mỗi một cái đi qua pho tượng người. Vô số người vây quanh ở pho tượng bên cạnh, phóng thượng hoa tươi. Thật đẹp. Có người trải qua pho tượng khi, nhịn không được cảm thán. Pho tượng có một chương cực kỳ tinh xảo khuôn mặt, như là vào nhầm thế giới này thần chi. Có người thấp thấp mà nói, đó là văn tiểu thư. Úc, úc ta ở trong sách thấy quá nàng ghi lại. Nơi này là một cái bốn phía đen nhánh địa phương. Văn tiểu thử kêu gọi chính mình hệ thống, ta thu hoạch ngưỡng mộ giá trị có bao nhiêu. Hệ thống tựa hồ tạp một chút xác. 300 triệu 8.514 vạn. Tinh hạch đâu? Nhị, 22 trăm triệu 5.800 vạn hệ thống lại nói lắp một chút. Đi qua hai cái thế giới tích lũy. Số lượng khổng lồ nhân loại cùng tăng thi, hoàn toàn thành nàng lấy dùng bảo khố. Văn kiểu tạp chật lưới, à, như vậy đi cao cấp thế giới, thật sự không phải mãn cấp hào vào tân thủ thôn khi dễ người đi sao. Nàng giọng nói rơi xuống, liền nghe thấy lại một đạo thanh âm ở bên thai vang lên. Hoan Ninh đi vào ác quỷ địa ngục. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện